Ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói sai, ngươi tu vi của mình tuy là tiến cảnh rất nhanh, thế nhưng ngươi cần phải cũng minh bạch trong đó tệ đoan, như ngươi vậy tiếp tục nữa, chỉ là đang tiêu hao tiềm lực của mình mà thôi, bãi ta làm thầy. Ta sẽ nhường các ngươi trở thành chiến đấu giới nhất lưu cao thủ, cho các ngươi ở chiến đấu giới thành danh, siêu việt ba đại thánh địa, ngươi nhưng có lòng tin. Một cố lòng tin từ nghiêm phong trên người bạ phát, lời nói ra, cũng là khiến cho người chung quanh ngây ngẩn cả người, có người lưu luyến, có người thờ lạnh nhạt, cái này hơi bị quá mức sương cùng bởi vì ba thế lực lớn nhân cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy nếu như chỉ có một đơn cao thủ vấn đề ngoại trừ ba thế lực lớn bên ngoài còn rất nhiều cao thủ thậm chí còn có rời dạng độc hành đạo cảnh cao thủ còn không ít. thế nhưng bọn họ coi như tổ hợp lại với nhau cũng sẽ không là bất kỳ một thế lực nào đối thủ đây là vài vạn năm xuống tới đám người tích chứ ở trong lòng sẽ không cải biến ý tưởng cũng là sự thật bất quá đối diện với mấy cái này nhân cười nhạt nghiêm phong như trước bất vi sở động lấy người như vậy tu hànhí Thánh cảnh bất quá là người điểm kết thúc mà thôi Tuy là cũng có thể coi là một danh cao thủ, thế nhưng ngươi đã nghĩ chỉ là như vậy sao?" Nghiêm Phong thanh âm, phản phất tràn đầy mị hoặc thanh âm, khiến cho Lâm Nguyệt rõ ràng muốn bằng lòng, thế nhưng nàng đang do dự. Lâm gia những người khác đã ở chờ mặt. Lâm Nguyệt rõ ràng hiện tại đã không phải là các nàng nhưng có thể làm chủ được, quyết định này muốn cho chính hắn đến làm. Nghiêm Phong thanh âm tiếp tục chuyển đến, "Ta vừa rồi đem lực lượng của các ngươi hóa giải thời điểm, nhưng là dùng không đến thánh cảnh lực lượng a, ngươi không muốn biết sao?" Các ngươi Lâm gia cũng là có cao thủ ở, các nàng hẳn là biết được. Nghiêm Phong hướng dẫn từng bước, nhìn về phía Lâm Nguyệt rõ ràng phía sau một mực để phòng Nghiêm Phong một gã lao phụ nhân, người nọ là trí thánh cảnh tu vi, chứng kiến Nghiêm Phong ánh mắt bỏ vào trên người của hắn, sắc mặt củ kết một cái. Bất quá tuy là nàng do dự, có thể vẫn là nói rằng, đây cũng là không sai, vừa rồi quả thực không có sử dụng đến thánh cảnh lực lượng, quả thực cực kỳ kinh người. Nghe được bên cạnh người bất luận cái gì, Lâm Nguyệt rõ ràng dao động, Nghiêm Phong cao thủ như vậy, thực sự hiếm thấy, nhất là như vậy thủ đoạn cao minh. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyệt niệm trong thai truyền đến một giọng nói. Tiểu thanh thực lực của hắn ta xem không ra nhưng nhìn phía trước vậy hởi hợt hóa giải chiêu thức của các ngươi và chạm dư ba thực lực của hắn chắc là cao hơn ta kế tiếp ngươi quyết định chính ngươi tới chọn đây là tên kêu lão phụ nhân Thanh âm nàng bình tĩnh nhìn Nghghiêm phong đáy lòng cũng là đã tràn đầy kinh ngạc lúc này đem các loại nói cho Lâm Nguyệt rõ ràng chính là muốn cho nàng ở trong lòng có chút so sánh mọi người ở đây chỉ chỉ chó chó nghị luận thời điểm bọn họ sửng sở chứng kiến Lâm Nguyệt Thanh như cùng phía trước cổ khiếu thiên một dạng quý xuống Bái sư Nghiêmong vui mừng ở đầu cuối cùng cũng không có lãng phí nhiều như vậy nữa bọn. Hai người này thiên phú cũng là không kém, bất quá cũng không đạt được chính mình thu học cho động tâm tiêu chuẩn. Thế nhưng hai người lúc quyết đấu hiện ra, dĩ nhiên là so với thiên phú tu luyện càng cường đại hơn thiên phú chiến đấu cùng lực lĩnh ngộ. Bọn họ là có thể vượt cấp chiến đấu phổ thông thiên tài thiên tài siêu cấp. Lúc đầu Nghiêm Phong chỉ tính toán thu một người, nhưng nhìn đến Lâm Nguyệt rõ ràng cũng có thiên phú như vậy, đồng thời còn không có sư phụ, hết thể đều chỉ là trong gia tục dạy, Nghiêm Phong độc lòng. Nhiều đỗ đệ, tu vi của mình biết sắc một phần. Vậy, đây là một cái nguyên nhân, một người, thì là Nghiêm Phong chứng kiến Lâm Nguyệt quải niệm phẩm hành kỳ thực cũng không kém. Mặc dù bây giờ xem ra nàng muốn hủy hôn sẽ chỉ làm Cổ Khiếu Thiên đám người mất mặt, thật mất mặt, thế nhưng đang chiến đấu mới lúc mới bắt đầu, bởi vì cô kỵ Cổ Khiếu Thiên thực lực nguyên nhân, nàng kỳ thực vẫn đều cũng có lưu thủ, coi như sau cùng hai người làm đại chiêu thời điểm, nàng cũng là nhắc nhở Cổ Khiếu Thiên. Bởi vì chính nàng không khống chế được uy lực của chiêu thức, một ngày chiêu thức đi ra, cũng không khỏi chính hắn đã khống chế, một ngày không khống chế được mà Cổ Khiếu Thiên lại là không chịu nổi nói, thực sự sẽ chết. Thế nhưng nàng không nghĩ tới Cổ Khiếu Thiên biết quật cường như vậy, dĩ nhiên lựa chọn cùng mình cứng đối cứng, nhưng lại lớn ngang tay. Nghiêm Phong thấy được nàng không có như vậy điêu ngoa không hề giảng đạo lý, lúc này mới biết động tâm tư thu nàng làm đồ. "Không, ngươi đã cũng là đồ đệ của ta, bất quá ngươi bây giờ chỉ có thể tìm trận đệ nhị, Cổ Khiếu Thiên là đại sư huynh của ngươi." Nghiêm Phong nở một nụ cười nói rằng, khiến cho Lâm Nguyệt Quả niệm sắc mặt xuất hiện một tia không phải tự nhiên, nàng trước tiên ở có nỗi khổ không nói được à. Cái này đứng hàng thứ dựa theo chiến đấu giới quy cụ chắc là thực lực cao thấp mới có thể. Thế nhưng Nghiêm Phong hiện tại là chính mình sư tôn, trên cơ bản nói cái gì chính là cái đó, Lâm Nguyệt rõ ràng vừa rồi tự nhiên cũng là nhìn thấy Nghiêm Phong thực lực, cho nên không có phản bác, chỉ là yên lặng gật đầu. Chứng kiến chính mình mới đồ đệ không hăng hài lắm, Nghiêm Phong âm thầm cười, cũng là nói lệnh, khiến toàn trường người để ý mặt khác một câu nói. Bất quá có cái tin tức tốt nói cho ngươi biết, vừa rồi hai người các ngươi quyết đấu, ngươi thắng nửa chiều, nếu như không phải chúng ta xuất thủ, Kết cục sau cùng phải là ngươi trọng thương, hắn bỏ mình, cho nên, ngươi thắng. Hiện trường người đều là sắc mặt kỳ quái, nếu đều là đồ đệ của mình, Nghiêm Phong nói như vậy đi ra ngoài là không phải là không quá tốt. Đang ở Lâm Nguyệt rõ ràng lạnh như băng tiểu trên mặt lộ ra hơi lúc cười, Nghiêm Phong câu tiếp theo lại đem nụ cười của nàng bá phủ. Còn có một cái tin tức, một ngày cổ khiếu thiên giải khai gông cùng xiềng xích, những năm gần đây áp chế sẽ để cho tu vi của hắn càng ngưng thật, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi bạo phát, ngươi có thể phải chú ý, không muốn một cái đã bị vượt qua như vậy nhưng là cực kỳ mất mặt. Mọi người tại đây không nói, chưa thấy qua như vậy sư phụ, liền cái này ngắn ngủi thời gian, đem hai cái đồ đệ đều cho đả kích một lần hết. Chương 222, mảnh nhỏ manh mối. Đối mặt với đến từ chính mình sư phụ đả kích, bất kể là Cổ Khiếu Thiên vẫn là Lâm Nguyệt rõ ràng đều dâng lên một tia quái gì, chính mình sư phụ đã vậy còn quá không phải đáng tin sao? Bất Quá Nghiêm Phong cũng không quan tâm những thứ này, hắn bây giờ còn đang cùng hệ thống nói chuyện tiếng đâu. Bởi vì vừa rồi hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở, Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ, bởi vì đồng thời thu hai gã tư chất xuất sắc đồ đệ, cho nên nhiệm vụ độ hoàn thành là 1 phần trăm rưỡi, cho nên do gió thưởng cho ngoài định mức tự do mở rộng độ 30%. Cất thưởng, thu được sinh tử thiên bảng mảnh nhỏ một trong manh mối. Ở Đông Cực trong thành, thành chủ biết rõ một chỗ thần bí chi địa, ở nơi nào có lệnh, khiến Đông Cực thành chủ đều kiêng kỵ tồn tại, có thể ngươi có thể ở nơi đó tìm được vừa vỡ mảnh nhỏ. Tuy là hệ thống nói là có thể, thế nhưng Nghiêm biết, sinh tử thiên bảng mảnh nhỏ là ở chỗ đó. Phía trước còn nghĩ có thể gây nên lục hồn phiên động tĩnh đồ đạc, có thể sẽ là sinh tử thiên bảng mà nhỏ, thế nhưng hệ thống hiện tại đã cho chính mình nêu lên, đây chính là mảnh nhỏ, chính mình chỉ cần tìm được chỗ đó liền nhưng có thể tìm được. Thế nhưng Nghiêm Phong lúc này lại là ngây ngẩn cả người, mình và Đông Cực thành chủ không quen a, cũng không phải không quen, là căn bản sẽ không nhận thức, cái này có thể làm sao đi hỏi thăm hắn 11 nhóm. Nhíu mày một cái, Nghiêm Phong đem cái này 30% mở rộng độ trước thêm đến rồi tu vi mặt trên. Trong ngay mắt, Nghiêm Phong đột phá tu vi đến rồi chí thánh cảnh.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 Đại ngũ hành âm dương chân kinh, đệ ngũ tầng mở rộng độ 16%. 8. Vật phẩm, không. Đạo tràng, tam tiên đảo giai đoạn thứ 2 mở rộng độ 15%. 6. Tạm thời chưa sở hữu. Thực lực tổng hợp, mới vào trí thánh cảnh, không sợ hết thẻ cùng giai, sở hữu ba đại hôn độn chí bảo. Ở chiến đấu giới cũng là bá chủ một phương cấp bậc. Xem cùng với chính mình số liệu, nghiêm phong có điểm vui vẻ, bởi vì lúc này chính mình hoàn toàn đã có thể ở nơi này chiến đấu giới đặt chân. Phía trước nếu như nói giống như Cổ Khiếu Thiên cha cổ sính trì liều mạng có thể cùng chính mình ngang tài ngang sức lời nói, hiện tại hoàn toàn có thể nghiến ép. Lúc này đi Đông Cực Thành nói cũng không cần lo lắng. Cổ Khiếu Thiên, ngươi và Lâm Nguyệt rõ ràng hai người tạm thời ở Cổ Nguyên Thành ngợi. ta có chút việc muốn đi làm một cái, chờ ta đến đây đón các ngươi là có thể, nhớ kỹ, các ngươi bây giờ là đồng môn, nếu như đồng môn tương tàn nói, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Nghiêm Phong nghiêm túc cho hai người nói xong, sau đó nhìn thoáng qua Lý thi Đình, cả người khí thế bạo phát, phóng lên cao lấy làm người ta hoảng sợ tốc độ biến mất ở phía chân trời. Cổ Sính trì lăng lăng nhìn Miễn phương biến mất nghiêm phòng, trong miệng thì thảo, thực lực như vậy, chí thánh cảnh định phong sao? Hắn hiện tại chỉ là chí thánh cảnh trung kỳ, thế nhưng cảm giác mình ở Nghiêm Phong trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, thế nhưng hắn lúc này, nghĩ đến Nghiêm Phong nhân vật như vậy có thể để ý con trai của mình làm nô đệ. Con nói có thể giải quyết con trai mình thân thể vấn đề, Cổ Sính trì lại cao hứng lên. Khiếu Thiên, đi, trở về cha cho ngươi chúc mừng một phen, về sau ngươi chính là thiên tài. Nhìn ai dám lại tiếp tục gọi ngươi phế vật, ai dám gọi, cha liền trực tiếp đi đánh bể hắn, nếu như cha đánh không lại, tìm sư phụ ngươi, ha ha ha ha. Cổ xính chỉ dẫn theo một đám người đi xa, thanh âm tùy tiện kèm theo tiếng cười từ đằng xa chuyển tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, xem ra cổ xính chỉ gần nhất một ít năm bởi vì chuyện của con bị người kích thích không ít, ngày hôm nay dĩ nhiên bông lời như vậy, nhất định là chuẩn bị nếu như vậy thực hành. Lại nghĩ tới mới mới rời đi nghiêm phòng, mọi người nhất thời câm như hến, nếu như không nghĩ qua là nói ra cổ khiếu thiên là phế vật nói có thể sẽ bị cổ xính trì đuổi giết. Hôm nay Cổ Khiếu Thiên có thể khôi phục thiên phú của mình, đây là mọi người đều biết chuyện, còn như mối phân gạt người khả năng, bọn họ không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng nghĩ lại, nghiêm phong thực lực căn bản cũng không khả năng chạy tới chơi bọn họ một lần, cho nên, Cổ Khiếu Thiên khả năng thật muốn lần nữa trở thành cái kia thiên tài tuyệt thế. Ở nghiêm phong rời đi sau đó, Lý Thiên Tinh đương nhiên là thấy được nghiêm phong rời đi nhãn thần ý gì, cho nên vội vã ở phía sau đuổi kịp, nơi không xa, nghiêm phong quả nhiên đang chờ hắn. Nghiêm Vinh đi như thế nào nhanh như vậy tốc độ. Nghiêm Phong cười cười, mới thu hai cái đồ đệ, còn là muốn phơi bày một ít thực lực, nếu không bị Hưu Tâm Nhân điếm ký cũng không tốt à, thế nhưng ta lại không thể tìm người đánh một trận, chỉ có thể như vậy, hy vọng có chút tác dụng a. Nghiêm Phong lời tùy ý, cũng là khiến cho Lý Thiên Tinh trong lòng phát lạnh. Cái này nhân loại thật là đáng sợ, mình và hắn cùng nhau đợi lâu như vậy, nhìn thấy một lần so với một lần mạnh mẽ, muốn nói hắn tu hành có nhanh như vậy nói, làm sao có thể? Nếu như nhanh như vậy Vài thập niên liền nhưng có thể đến đại đạo cảnh, còn dùng tìm như vậy phải không? Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, nghiêm phong là ẩn giấu Tu Vi, cũng không biết hắn Tu Vi thật sự là 640 bao nhiêu, vì sao hiện tại hội triển thị mạnh như vậy Tu Vi? Nếu như mới vừa vào đông cực thành thời điểm, hắn có thể đủ biểu diễn thực lực của chính mình, như cái gì trích tinh lâu nhân sao lại dám tới gây khó khăn cho hắn, mời không khách đều là có thể. Khả năng cái này chính là đại lao đích to y quần à, Lý Thiên Tinh thở dài một cái, đuổi kịp nghiêm phong. Hai người một đường hướng về Cổ Nguyên trong thành đi. Ngày thứ hai thời điểm, hai người đã ngồi phi thuyền về tới Đông Cư thành. Nghiêm hình ngươi tại sao muốn trở lại đến Đông Cư thành? Ngươi không phải nói muốn đến chỗ sông một chút không? Lăng Yên các tổng bộ ở Cựu Châu Thánh thành, cũng chính là chiến đấu giới trung tâm. Chỉ là lúc này đi vào Cựu Châu Thánh thành lời nói, không quá thực tế, trừ phi làm chủ hệ nở tổng trận. Lý Thiên Tinh ngược lại là muốn đem Nghiêm Phong hiện tại liền dẫn đi, người này cho mình kinh hỉ quá lớn, sợ rằng đợi lát nữa sau đó chính mình sẽ biến thành tinh hay là trước đưa hắn ném cho các chủ đám người A, xem bọn hắn có thể hay không có tiếng nói chung gì, chính mình dù sao cũng có điểm theo không kịp Nghiêm Phong tiếp đấu. Chỉ bất quá Nghiêm Phong nói mình muốn đến Đông Cực Thành còn có chút việc tình, hơn nữa hiện tại cũng không gấp đi cựu Châu Thánh Thành, bởi vì vì hai tên đồ đệ của mình tu hành chính mình còn muốn tiêu hao một đoạn thời gian. Đối với thời gian, bọn họ không thiếu hợp nhất, nếu Nghiêm Phong đã hứa hẹn muốn gia nhập Lăng Liên Cát, lấy Lý Thiên Tử Vi tinh, tinh tin hắn không sẽ là tùy tiện nói. chương 223 hồi nói linh Thạch Lý Thiên Tinh mặc dù không biết nghiêm phong ở đông cực thành còn có chuyện gì, nhưng nhìn tu vi của hắn, ở đông cực trong thành là không có cái gì có thế kiêng kỵ tồn tại, cũng liền không lo lắng, khiến cho hắn tự đi. Hai người cũng là từ đây tạm thời ra đi, bởi vì nghiêm phong phải nghĩ biện pháp đi tìm đến thành chủ lại nói a chỉ có thành chủ biết chỗ kia thần bí chi địa Nghiêm phong muốn bể đầu cũng không có tìm được biện pháp, cũng không thể cứ như vậy thẳng tắp đi tới hỏi đi, nhưng là dưới tình huống như thế chính mình thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Trước tiên ở đông cực thành ở vài ngày a tìm xem cơ hội, nói không chừng thành chủ ngày nào đó liền nhảy đến trước mắt mình. Ở bước vào khách sạn một khắp kia, nghiêm phong thân thể cứng đờ, chính mình dường như trên người vẫn là không có tiền, phía trước vẫn dùng là lý thiên tinh tiền trên người, nhưng là bây giờ lý thiên tinh đã cùng chính mình ra đi, hiện tại chính mình lại lúng túng. Vừa muốn xoay người nghiêm phong, bị trưởng quỹ cho gọi lại. Ai, khách quan là ở chỗ sao? Vì sao lại muốn đi a Cái này, ta chợt nhớ tới không có mang linh thạch, cho nên bây giờ hay là trước đi tìm điểm linh thạch trở lại a Trưởng quỹ ánh mắt hiếp lại, khách nhân nếu như trên người ưu thiết thế này có thể đổi đồ vật nói, ta 627 nhóm nơi đây có thể cung cấp hối đoái linh thạch phục vụ, tuyệt đối so với giá thị trường cao hơn, không lừa giá dối trẻ. Nghiêm phong bước chân dừng lại, nếu như có thể đổi, mình ngược lại là có thể thử xem, lại không phải ưu đãi ngược lại là không sao cả, chỉ cần không phải kém nhiều lắm là được. Trưởng quỹ ngươi xem, ngươi xem vật này trị giá bao nhiêu tiền. Nghiêm phong móc ra một kiện đồ vật, là một thanh kiếm, bất quá thanh kiếm này bây giờ ba động là thượng phẩm tiên, tiên Linh Bảo Đây là Nghiêm Phong cất giữ vài món nhất phẩm cấp thấp linh bảo, còn lại đều là tiên thiên chí bảo thậm chí hỗn độn chí bảo. Là không có khả năng thực sự hối đoái đi ra. May mắn chính mình không có đem mấy thứ này như rác nhưng cho đồ đẻ môn nhân nhóm, cuối cùng cũng cho mình để lại vài món, vừa lúc hiện tại dùng để khẩn cấp. Trường quỹ chứng kiến Nghiêm Phong trường kiếm trong tay, chính là sửng sốt một chút, lập tức khắp khuôn mặt là nụ cười. Khách quan, đây chính là món thứ tốt ta, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, giá thị trường ở 3 triệu đến 5 triệu linh thạch trong lúc đó, ta cho ngươi 450 vạn, thế nào? Muốn biết rõ một một dạng đều là ép giá, bất quá ta xem thanh kiếm này phẩm tương cũng không tệ, không sẽ là kém nhất cái loại này, cho nên cho ngươi cái giá cao. Trường quỹ, bắt, một câu nói, khiến cho nghiêm phong ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? Vì sao nhất kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo biết đáng tiền như vậy? Nhưng là mình bây giờ tình huống, cũng liền cần mấy ngàn khối đã đủ dùng A. Nghiêm phong có điểm buôn bực, cái giá tiền này chênh lệch có điểm quá lớn, hơn nữa, cái này khách sạn nhỏ thật có thể tìm được nhiều linh thạch như vậy tới. lẽ nào là L Nghiêm phong tư tưởng lập tức không biết chạy đến địa phương nào đi, bất quá đây hoàn toàn không trở ngại hắn cha xét chu vi. Thế nhưng như vậy tìm tòi cha, hắn tìm ra khỏi một ít chuyện kỳ quái. Ở nơi này khách sạn phía dưới, vẫn còn có một cái dưới đất không gian, ở bên trong, đều biết sĩ nhân đang làm việc lấy, hơn nữa những người này đang đang không ngừng sao chép lấy cái gì. Nghiêm phong sửng sốt một chút, nơi đây đến cùng là địa phương nào. Tại sao phải xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống, trong lòng đất những người đó đang làm gì, nếu không phải mình để thăng tới trí thánh cảnh Vừa rồi khả năng thật vẫn không phát hiện được, bởi vì ở chỗ này có rất cao minh ẩn dấu trận pháp tồn tại, phía dưới những người đó mình cũng chỉ có thể tra xét đến lớn khái động tác. Bất quá biểu hiện ra nghiêm phong vẫn là một điểm đều không có thay đổi, vẫn là thần sắc kinh ngạc, trưởng quỹ có thể cho nhiều như vậy. Không sai, xem như là gọi người bằng hữu A, ta xem người thật hợp nhân duyên. Trưởng quỹ cười ha hà nói, hoàn toàn một bộ người đàng hoàng tình cảnh, thế nhưng nghiêm phong đã biết phía dưới có động thiên khác sau đó, trong lòng cũng là đánh lên một phần cảnh giác, bất quá càng nhiều hơn là kỳ Bất quá thực lực của những người này đều không phải là rất mạnh, tối cường mới là đại la kim tiên trình độ, đối với mình ngược lại là không có có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên nghiêm phong cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ cần linh thạch là thật, thì không cần gây chuyện. Trưởng Quỹ nếu nói như vậy, ta đây liền không nữa củ kết, liền cho ta đổi a 450 vạn đúng không, không biết ở người nơi đây ở hơn một ngày thiếu linh thạch. Thượng đảng phòng một gian một vãn 10 khối linh thạch, thông thường gian phòng một khối linh thạch. Nghiêm phong gật đầu, cũng không phải hắc, cùng cơm nước tiền coi lên, không kém nhiều lắm Vậy trước tiên cho ta tới 1 tháng A, còn lại trưởng quý tìm cho ta là được. Nghiêm phong tùy ý nói rằng, khiến cho trưởng quỹ trong mắt tinh quang hiện lên, nghiêm phong tự nhiên cũng là chú ý tới, dù sao hắn mới là đại la kim tiên cảnh giới, cùng mình kém nhiều lắm, chính mình nếu như muốn chú ý hắn thời điểm, thần sắc của hắn xuất hiện cái gì biến hóa rất nhỏ, chính mình hoàn toàn có thể nắm giữ. Lệ, khiến, nghiêm phong kinh ngạc chính là, trưởng quỹ chỉ là lấy ra một cái nhẫn, giao cho nghiêm phong, lấy nghiêm phong mạnh mẽ đại thần thưởng thức, Tự nhiên là quét một cái cũng biết bên trong linh thạch là đầy đủ được, cũng là thực sự, một điểm không ít. Đây thật là làm người ta kinh ngạc, dựa theo cái thành trì này tiêu phí trình độ, một bả khí giới đáng giá đến nước này, có thể nói là tiên tiên linh bảo khó tìm, thế nhưng một cái trưởng quỹ có thể nhiều linh thạch như vậy mới là kỳ quái. Nghiêm Phong tiến vào phòng hào hạ, không có xen vào việc của người khác. Thế nhưng Nghiêm Phong không biết là, thân phận của hắn đã bị tra ra được, Cổ Khiếu Thiên cùng Lâm nguyện rõ ràng sư tôn, đột nhiên xuất hiện ở đồng tự thành, phía sau lại đi lạc thủy hạ bờ con chiến. Viếng người ta có điểm kỳ quái là, hắn dĩ nhiên đem hai người đồng thời thu đồ đệ, sau đó lại một thân một mình trở về Đông Cử Thành. Trưởng quỹ nhìn chằm chằm phần tình báo này, nhìn về phía trường kiếm, thanh trường kiếm này chính là cao cấp thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đối với thân phận của người này thực lực mà nói, cũng thực là không đáng giá nhắc tới, thế nhưng hắn tại sao lại không có linh thạch? Người cao thủ kia không phải linh tịch khắp người, làm sao sẽ đã quên? Trưởng Quý suy tính là vấn đề này, Nghiêm Phong cũng là lúc này đã lâm vào trong tu hành, hắn ở thôi diễn cùng với chính mình công pháp. Cho tới bây giờ, Đại Âm Dương Ngũ Hành chân Kinh đã có điểm theo không kịp, hơn nữa là tu vi của mình để thăng nhanh như vậy dưới tình huống. Nghiêm phong thôi diễn cùng với chính mình công pháp, thần thức cũng là có bộ phận phân bố ở toàn bộ khách sạn, thế nhưng làm hắn kinh ngạc là, khách sạn dĩ nhiên cực kỳ an tĩnh, cũng không có mình trong tưởng tượng xuất hiện cái gì giết người cấp của, giết người cấp của sự tình. Ngày thứ 2, Thành Chủ Phủ Đông Cực Thành Thành Chủ chính là một gã tướng mạo là người thanh niên cao thủ. Lúc này hắn đánh giá trong tay một thanh kiếm Thanh kiếm này chính là đêm qua Nghiêm Phong hối đoái cho trưởng quỹ thanh kiếm kia, hắn nhíu mày thật chặt. Thanh kiếm này phẩm chất rất cao, sắp đạt được cửu phẩm phẩm chất. Thế nhưng, làm hắn có điểm kỳ quái là, đó cũng không phải thông thường tiền thiên linh bảo, ở trên mặt này có một cỗ làm người ta cảm giác cực kỳ xa lạ khí tước, dường như cách cái gì, nhưng là vừa hết sức mê người. Chương 224, Đông cực thành chủ. Nghiêm Phong có nhiều linh thạch như vậy sau đó tự nhiên là tham ăn tham uống ở, bất quá lúc ban ngày hắn đều ở bên ngoài, chỉ có ban đêm mới vừa về. Trưởng quỷ không biết đang làm gì, Nghiêm Phong vẫn luôn không nhìn thấy, mà chờ đến cũng là một đôi nhân mã. Từ một cái thánh cảnh cao thủ dẫn, thẳng tắp hướng khách sạn mà đến. Nghiêm Phong đang tu luyện trạng thái, ở cảm ứng được bên ngoài thanh em hồn loạn cùng khí tức thời điểm, hay là từ trong tu luyện tỉnh lại. Không bao lâu thời gian, tiếng đập cửa vang lên. Nghiêm Phong cao mày mở cửa, nhìn đứng ngoài cửa một đội quần áo thống nhất, thực lực không tầm thường người, có chút kinh ngạc. Các người tìm ai? Cầm đầu là một người trung niên, lúc này trực tiếp nói rằng, chúng ta tìm Nghiêm Phong. Xin hỏi ngài là nghiêm phong đại nhân sao? Nghiêm phong sử sốt, đại nhân. Những thứ này lại là người nào? Tại sao muốn gọi từ mình đại nhân? Các người là ai? Tìm ta làm cái gì? Nghiêm phong không khỏi hỏi. Đối diện trung niên nhân nói rằng, chúng ta là người của phụ thành chủ, chúng ta thành chủ cho mời nghiêm phong đánh người tham gia hôm nay đến hội. Trung niên nhân thái độ không kiêu ngạo không xỉm định, lệnh, khiến, nghiêm phong có chút kinh ngạc, chính mình dường như không biết cái này nhân loại A, cũng không nhận thức thành chủ, thế nhưng thành chủ tìm mình làm cái gì? Về phấn bọn hắn là làm sao biết mình, nghiêm phong không tốt đẹp gì kỳ, bởi vì lúc trước thời điểm, nghiêm phong chính mình chạy đi lạc thủy Hà bờ quan chiến đồng thời thu đồ đệ, rất nhiều người gặp mình, hơi chút cha một chút liền biết thân phận của mình rồi. Các ngươi thành chủ tìm ta. Chính là, nghiêm phong đại nhân có hay không cùng chúng ta cùng đi. Nghiêm phong nhìn những người ở trước mắt, gật đầu một cái nói, đi thôi. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng thành chủ đột nhiên mời mình đi tham gia hiến hội, đây là chuyện tốt à, chính mình con ước gì tìm được thành chủ đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới cửa Đây mới là khiến cho Nghiêm Phong cao hứng sự tỉnh, mặc dù không biết mục đích của hắn, nhưng là thấy đến người, chính mình cơ hội biết lớn hơn nhiều. Nghiêm Phong cùng đoàn người này cưỡi tọa kỵ đến rồi phủ thành chủ cửa chính, nhìn cái này sang trọng đại môn, Nghiêm Phong thầm thở dài một tiếng xa xỉ. Đi theo người đội trưởng này, Nghiêm Phong một đường đến rồi thành chủ đại sảnh bên ngoài. Phương diện này chính là toàn bộ thành chỉ quyền lợi trung tâm, thành chủ phủ đại sảnh. Nghiêm Phong đi vào thời điểm, bên trong đã ngồi rất nhiều người, Nghiêm Phong cũng chỉ là quét đám người liếc mắt, liền có thị nữ đến đây dẫn Nghiêm Phong an vị. Mỗi người một cái tiểu chắc tử, xem vị trí ngược lại là không có cao thấp chi phân, Nghiêm Phong cũng không có tính toán. hiển nhiên thời gian còn chưa tới, thành chủ cũng chưa ra, bất quá lúc này trong đại sảnh hơn 20 người, đã không sai biệt lắm muốn ngồi đấy, Nghiêm Phong không biết bọn họ là hay không đều là biết nhau, nhưng là mình nhưng là một cái người cũng không nhận biết ta. Những người khác đều đang quan sát Nghiêm Phong người xa lạ này, lần này hiến hội dĩ nhiên ra tiết một cái nhóm người mình cũng không nhận biết nhân vật, ở nơi này đông cực trong thành còn có nhân vật như vậy sao? Có thể được thành chủ mời đến đây tham gia yến hội, hiện nhiên không phải nhân vật đơn giản, cũng là đám người có điểm nhân vật tò mò, hắn rốt cuộc là người nào, hoặc là ở phương diện đó có sở trường, mới có thể tiếp thu được thành chủ mời. Mọi người ở đây quan sát lẫn nhau thời điểm, chủ vị mặt xuất hiện một người, chính là đồng cực thành chủ. Đa tạ các vị có thể cho ta mặt mũi đến đây tham gia lần này yến hội, tiết mù gặp qua các vị. Nhìn thấy thành chủ khách khí như vậy, đám người tất nhiên là một phen tội phồng, song phương lẫn nhau tội song tất. Yến hội mơ y tiến nhập bước tiếp theo Tiết Trấn khi nhìn đến Nghiêm Phong thời điểm chậm dãi gật đầu một cái, xem như là thăm hỏi, Nghiêm Phong không biết ý tứ của hắn, chỉ là gật đầu đáp lại một cái. Chỉ thấy Tiết chấn đứng dậy, nhìn Nghiêm Phong nói rằng, các vị bằng hữu, ngày hôm nay ta Tiết Trấn may mắn mời được một ga cao thủ đến đây tham gia chúng ta đến hội, hy vọng các vị khách nhân có thể trao đổi nhiều hơn một cái. Vị bằng hữu này chính là Nghiêm Phong huynh đệ, ở Lạc Thủy Hà quyết đấu trận chiến ấy, có thể nói là ra vào danh tiếng, lại thu hai gạ thiên tư tuyệt cao đổ nhi, thật là khiến người ước cao Đông cực thành chủ tiết trấn đang không ngừng thổi nghiêm phong, khiến cho Nghiêm Phong chính mình cũng là có chút điểm mộng, Đây là tình huống gì? Làm sao cảm giác không đúng chỗ nào à? Bọn họ cái hiến hội này tính chất là cái gì? Còn không có làm rõ ràng trạng huống Nghiêm Phong, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy hướng về phía Đông đảo tân khách gật đầu, mới tới quý địa, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nghiêm Phong còn muốn hướng thành chủ thỉnh giáo cái kia thần bí chi địa mới là, cho nên cái này sẽ vẫn lệ phép một ít tương đối khá. Đám người cũng là khen tặng tiếng không ngừng, trong đó càng là có mấy người đặc biệt khoa trương. Nghiêm Phong, chính là cái kia ở lạc thủy hạ bờ vung lỏng một tay đem cổ khiếu thiên hai người quyết đấu ba động ép xuống cường giả sao. Chính là, hắn không chỉ có như vậy, sau đó còn nghĩ hai người thu làm đồ đệ. 4. Còn có việc này. Ta nghe nói cái kia cổ khiếu thiên giống như là một tuổi mục à, tại sao muốn thu nàng làm đồ A Cái này ngươi không biết đâu, Nghiêm Phong cũng đã có nói, mình có thể đem cổ khiếu thiên thân thể không thể làm gì khác hơn là, cho nên bây giờ chỉ cần Nghiêm Phong trở về giáo dục một phen, cổ khiếu thiên khẳng định lại là một cái thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa Lam Nguyệt rõ ràng giống nhau thiên tài, Nghiêm Phong thực sự là mắt sáng thưởng thức thiên tài a. Mấy người kia tự mình thổi phồng, khiến cho Nghiêm Phong mình cũng cảm thấy lung túng, mấy người này là thủy quân a. Bất quá Nghiêm Phong ngược lại là không có như vậy mỏng ra mặt, đang ngồi yên lặng, cùng đợi cái này yến hội mục đích thực sự xuất hiện. Rất nhiều người ở yến hội trong lúc đều sẽ mỗi người ý bảo uống rượu, Nghiêm Phong cũng theo uống mấy chén, rượu là không có vấn đề, cơm nước cũng không thành vấn đề, biểu hiện của mọi người có chuyện. Không không. Nghiêm Phong chân mày âm thầm nhíu lên. Đang suy tư những người này động tác tại sao là như vậy? Rõ ràng chỉ là một đơn giản yến hội, vì sao những người này luôn là một bộ liếm cầu bộ dạng, mà liếm đối tượng chính là thành chủ. Nhưng là lấy nghiêm phong thực lực bây giờ, có thể chứng kiến những người này tu vi, từng cái từng cái đều là thánh cảnh trí thánh cảnh tu vi, mặc dù không có người thành chủ này có thể lợi hại, thế nhưng trong đó mấy người cũng là không kém là bao nhiêu. Thế nhưng xem ý của bọn họ, hoàn toàn là ở định bợ thành chủ A Cái này đông cực thành chủ có châu kỳ quá gì sao cả một cái yến hội Nghiêm Phong vẫn đang quan sát thành chủ động tĩnh, thế nhưng hắn chỉ là thông thường cùng đám người trò chuyện với nhau, nói đều là một ít không có dinh dưỡng lời khách sáo. Rốt cục, Nghiêm Phong chờ đến yến hội kết thúc. Cái này nên đến fen chốt thời gian a, còn có cái gì đặc biệt cũng nên đi ra. Cũng nên nghĩ thầm, mình cũng là chú y Đông Cực Thành chủ tiết trấn. Nghiêm Phong nét mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên tiết chấn động. Các vị bằng hữu, đều là chúng ta Đông Cực Thành cao thủ, chúng ta Đông Cực Thành an nguy cũng muốn dựa vào các người. hôm nay yến hội nói vậy các vị đều biết, tên là vô danh thực giảo. Vì sao lấy tên gọi làm vô danh tiệc rượu đâu, nói vậy các vị cũng biết, chính là vô danh nghĩa Vô danh địa ba chữ vừa xuất hiện, đám người đều là một hồi nhỏ giọng nghị luận, lúc đầu mộng bức nghiêm phong vừa lúc nhờ vào đó thám thính một ít tin tức, hình như là cái gì lĩnh ngộ công pháp đồ đạc gì hán. chương 225, vô danh thạch bi. Sau đó trợt nghe Tiết Trấn tiếp tục nói rằng, chúng ta nhân vật chính của hôm nay tự nhiên vẫn là vô danh nghĩa đánh lộn không nên gấp gáp, ta đây liền mang theo các vị đi vào xe một chút, còn như kết quả, chúng ta cái bằng Tiết chân nói xong, sai bước ra khỏi đại sảnh, đám người cũng là lập tức đội kịp. Nghiêm phong thần sắc không thay đổi, đi theo đám người cùng nhau đi ra ngoài, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này đến đang dở cho quỷ gì. Từ chính mình tiến đến cái này thành chủ phủ, nơi đây vẫn có một cố kỳ quái bầu không khí, biểu hiện của mọi người cũng hơi cường điệu quá, thành chủ này cũng là biểu hiện bất hòa lẽ thường. Hắn cùng chính mình phía trước bản thân sẽ không nhận thức, hẳn là giới thiệu quen biết một chút mới đúng chứ, nhưng là hắn phạm gì. Cũng chỉ là nói đơn giản một câu mình là cao thủ về sau liền giống như một quen nhau bằng hữu mở dạng, cực kỳ tự lai thủ, hoàn toàn không phải cảm giác mình một cái hoàn toàn không biết bất luận người nào người, xuất hiện ở nơi này biết xấu hổ sao 403. Nghiêm phong muốn cùng thành chủ lôi kéo làm quen, đương nhiên sẽ không cùng bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn xung đổi gì, cho nên cho tới nay đều có vẻ rất là bình tĩnh dáng vẻ, liền tán có người tới nói về thực lực của chính mình vấn đề, cũng là một đôi lời có lệ đi qua. Ngược lại khuôn mặt tươi cười ứng đối là được May là không có người như vậy không có nhan sắc, đến đây phiền chính mình. Đây là nghiêm phong có điểm may mắn, mình cũng không muốn ở thành chủ trong yến hội đại khai sát giới. Bất quá có thể cùng bằng phẳng ở nơi này quỷ dị trong yến hội đợi cho kết thúc, nghiêm phong cũng là có chút điểm vui vẻ, kế tiếp liền xem bọn hắn đến cùng muốn đi làm cái gì đi. Đoàn người đi qua đại sảnh, quay đầu hướng về phủ thành chủ phía sau đi tới. Nghiêm phong ngầm đầu nhìn, phủ thành chủ phía sau là một ngọn núi A, tuy là núi không phải rất lớn, thế nhưng thành chủ phủ chính là xây dọc theo núi Hiện tại tiết chấn mang theo đám người đi phương hướng, chính là ngọn núi này dưới. Ở chỗ này có vật gì sao? Nghiêm phong trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó an tĩnh đi theo đám người, bởi vì lúc này đám người, trong mắt chỉ có kích động, cũng không có còn lại thần sát, cho nên Nghiêm phong nghĩ tới phía trước nghe được đôi câu vài lời. Quả nhiên chính mình đoán không sai, ở nơi này chân núi, có một đạo thạch bi. Bản thân thạch bi không có bất kỳ đặc điểm, thế nhưng Nghiêm phong tỏ mò dùng nguyên thần thám chắc thời điểm, dĩ nhiên không có phát hiện bất cứ động tính gì Nguyên thần của mình dĩ nhiên cứ như vậy xuyên tấu qua, hoàn toàn không có phát hiện trước mắt khối này bia đá tồn tại. Nghiêm phong cái này liền kinh ngạc, thực lực của chính mình rất mạnh mình là biết đến, tuy là cảnh giới chỉ là trí thánh cảnh dáng vẻ, nhưng là nguyên thần của mình tu vi trở, các loại, cũng đã là trí thánh cảnh định phong. Thế nhưng bây giờ phát sinh cái gì, nguyên thần của mình dĩ nhiên đem khối này thạch bi không có tra xét đến. Lẽ nào đây chỉ là huyến cảnh? Không không không, nghiêm phong chính mình liền hủy bỏ, cái này kết đối không phải huyến cảnh, nếu như đây là cảnh Cái kia tu vi của mình theo đạo lý sẽ không không phát phát hiện được, nhưng là bây giờ mình quả thật không có cách nào có thể đưa hắn dò xét ra tới. Cho nên bây giờ Nghiêm Phong mới có thể biểu hiện kinh ngạc như vậy. Có lẽ là bởi vì thấy được Nghiêm Phong trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Tiết Chấn Giải khai dịch nói, cái tòa này vô danh thạch bi vẫn tồn tại ở cái chỗ này, ta thành chủ phủ chính là lần lượt hai xây, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, đã sắp 3 và năm, không có bất kỳ nhân xâm xuyên thấu qua trên mặt tấm bia đá bí mật. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, ta sẽ tổ chức một hồi yến hội. Công chúng nhiều cao thủ tụ trùng một chỗ. Nghiêm Phong tò mò hỏi, nhưng là tuy vậy, vẫn là không có biện pháp đem thạch bi hiểu thấu đáo sao? Không có cách nào, bất quá chúng ta phát hiện một việc, cái này thạch bi có thể căn cứ mỗi người ngộ tính của mình tới thử một chút, bởi vì có rất nhiều người ở tìm hiểu bia đá thời điểm, vẫn có thể có một chút càng ngộ, có người lĩnh ngộ công pháp võ kỹ, có người đột phá, người nhiều hơn đương nhiên là không có gì cả lĩnh ngộ ra được. Còn có chuyện này, Nghiêm Phong có chút tò mò, có thể giúp người lĩnh ngộ công pháp thậm chí võ kỹ đột đạt, đó là một tốt đột đạt. Xem ra chính mình có thể thử xem, nhìn nó hiệu quả đến cùng thế nào. Bất quá vẫn là trước chờ một chút những người khác là chuyện gì xảy ra a như vậy bảo hiểm một điểm, nếu không. Ai biết cái này thạch bi đến cùng có đặc thù gì hiệu quả không có. Nghiêm phong nhìn những người khác ngồi ở trước tấm bia đá, từng đạo nguyên thần chi lực hướng về thạch bi vọt tới, tựa như ở trên tấm bia đá thăm dò cái gì. Nhưng là chính mình vừa rồi dùng thần thức thăm dò thời điểm không có gì cả. Nghiêm phong có chút kinh ngạc, học những người này ngồi xếp bằng ở thạch bi trước mặt, nguyên thần chi lực dò xét đi qua trong sát na, Nghiêm Phong chính là biến sắc, thẩm nghị không tốt. Có thể là của mình một luồng thần thức đã bị nuốt vào, Nghiêm Phong bản thân mình cũng là đột nhiên xuất hiện ở một cái kỳ quái không gian bên trong. Nghiêm Phong sững suốt, cái này là chính mình thần thức vào được, xem ra nguyên thần không có vấn đề. Những người khác đều là nguyên thần tiến nhập sao? Nghiêm Phong nghĩ như vậy, liền chứng kiến Ma Thiên kiếm khí hướng cùng với chính mình bay vụt đi qua, những kiếm khí này không hề bất kỳ quy luật, cứ như vậy mang theo khí thế cường hạn hướng cùng với chính mình đánh tới. Nghiêm Phong sững sốt, đây là cái gì nhịp điệu? Tại sao sẽ như vậy tử? Thế nhưng đã không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể vội vàng đối mặt với đầy trời kiếm khí. Vừa tiếp xúc, Nghiêm Phong chính là trong lòng hoảng sợ, những kiếm khí này lại muốn chính mình toàn lực đón đỡ mới có thể tiếp được, chờ mình tiếp được sau đó, bọn họ sẽ gặp tiêu tán. Nếu như mình tránh thoát, chúng nó biết từ một cái góc độ khác lần nữa đánh trở lại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nghiêm Phong trong lòng âm thầm nổi đợt bọn, nhưng là thân thể cũng là không hề động, vẫn vất tay dùng pháp lực đem kiếm khí hóa giải. Tiếp tục như vậy quá tiêu hao pháp lực. Xem kiếm này khí vô biên vô tận, ai biết muốn công kích tới khi nào, một phần vạn không được, chỉ có thể liền đem nói thần thức chặt đứt đi ra ngoài được rồi. Ở chỗ này, tự nhiên là không sử dụng được tự thân pháp bảo, Nghiêm Phong chỉ có thể ngưng tụ một thanh trường kiếm, tới ứng phó cái này đậy trời kiếm khí. Không biết qua bao nhiêu thời đại, Nghiêm Phong kiếm pháp đột nhiên xuất hiện một đạo ba động, chỉ thấy kiếm trong tay đang không ngừng huy động, mỗi một lần đều có thể tàn mát ra một đạo khí tức thần bí, cũng xen qua quy tích về nào, đem đánh tới kiếm khí buông lỏng đánh tan. 24 Nghiêm Phong lúc này hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn là dựa vào siêu nhân cảm quan, đem những kiếm khí này đánh nát. Nghiêm Phong đột nhiên mở mắt, chỉ thấy trong tay pháp lực hình thành trường kiếm, bạ phát mãnh liệt kiếm ý, một đạo kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt đem trọn cái không gian bên trong kiếm khí toàn bộ đánh tan. Lúc này, không còn có bất luận cái gì một đạo kiếm khí xuất hiện, Nghiêm Phong cả người cũng xuất hiện một đạo bén nhọn cảm giác, đây là làm người ta kinh ngạc kiếm ý, thuần túy kiếm ý. Mà đang ở Nghiêm Phong này, đạo thần thức ở trong tấm bia đá xuất hiện khí thế biến hóa thời điểm, ngoại giới thân thể hắn đột nhiên động. Trong tay xuất hiện giống nhau như lúc một thanh kiếm, thi triển là giống nhau như lúc kiếm pháp. Tiết Chấn nhìn một cái tình huống như vậy, chính là nhãn tình sáng lên. Xem ra Nghiêm Phong đã có linh mộ, là một bộ kiếm pháp, không biết là đẳng cấp gì kiếm pháp. Chương 226, thần kỳ khóa sát. Còn lại có cảm ngộ thất bại người, bởi vì bọn họ không cách nào cùng thạch bi cảm ứng, là có thể chứng kiến không cách nào động chạm, cho nên chỉ có thể quan sát. Bọn họ chứng kiến Nghiêm Phong thi triển kiếm pháp thời điểm tránh không được biết đấu kỵ, thế nhưng đấu kỵ cũng không dùng, bởi vì lúc này Nghiêm Phong tu vi Dựa theo Lạc Thủy Hà bờ biểu diễn đến xem, bọn họ cũng không là đối thủ, không biết Đông Cực Thành chủ có khả năng hay không thắng được Nghiêm Phong. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đối với Nghiêm Phong rất là hữu hảo, cho nên mọi người tại đây coi như trong lòng ước ao đố kỵ, cũng là trong lúc nhất thời cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này Nghiêm Phong, một luồng thần thức vẫn còn ở thạch bi bên trong, cũng là không biết mình giới bên ngoài đã ở đồng thời diễn lại kiếp pháp, cho nên Nghiêm Phong vẫn ở chỗ cũ hết sức chăm chú diễn lại phía trước chính mình bởi vì công kích kiếm khí mà làm ra kiếp pháp. Đây là một bộ trí ít đánh tới thánh cảnh kiếm pháp. Kiếm pháp hạn mức cao nhất quá thấp, Nghiêm Phong cũng chưa từng chú ý, bởi vì coi như mình đem bộ kiếm pháp này mở rộng đến mức tận cùng, cũng bất quá là trí thánh cảnh kiếm pháp vi lực mà thôi. Chính mình đế đạo thần quyền, có thể 11 là một mực trưởng thành, bây giờ đã đạt đến trí thánh cảnh, chỉ là phía sau tiến cảnh chấm rất nhiều, một mặt là bởi vì bây giờ Nghiêm Phong tu vi đề thăng quá nhanh, một mặt là thời gian quá ít, hắn cơ bản không có thời gian lĩnh ngộ, hơn nữa hệ thống mở rộng độ bản thân rất ít thêm ở đế đạo thần quyền môn này võ kỹ mặt trên. Thế nhưng cái này thạch bi thật không ngờ lợi hại, để cho mình trực tiếp lĩnh ngộ một môn kiếm pháp, mặc dù mình tu vi dùng môn này kiếm pháp đã là dư thừa, thế nhưng đối với những người khác mà nói, cái này là tăng cường rất nhiều thực lực vô kỹ, tu vi của bọn họ cũng không có nghiêm phong như vậy biến thái. Kèm theo Nghiêm Phong thần thức đang diễn lúc luyện, ngoại giới bản thể đã ở từ từ đem kiếm pháp cho liền hiện ra, chỉ là đám người chỉ biết là nó hình dáng tướng mạo, đối với ở bên trong các loại tâm pháp là hoàn toàn không biết nói. Chỉ thấy Nghiêm Phong thân thể đang chậm rãi thi triển kiếm pháp thời điểm, Trung Băng Thiên Địa linh khí dĩ nhiên chậm rãi khi theo lấy kiếm phong chuyển động, tạo thành từng đạo quý tích huyền ảo. Nhìn không thấy bao nhiêu uy lực, thế nhưng kiếm pháp này quý tích khiến cho đám người không khỏi trầm mê đi vào. Mọi người ở đây, hiển nhiên cũng có kiếm tu, lại nhìn thấy bộ kiếm pháp này thời điểm, trước tiên chính là trầm mê đi vào, bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng trọc vào Nghiêm Phong, kèm theo động tác của hắn, tham quan học tập hắn đây trên người dần dần thành hình kiếm ý. Kiếm ý, dĩ nhiên là kiếm ý. Người này phía trước dĩ nhiên không có chuyên môn sửa qua kiếm pháp Bây giờ kiếm ý mới thành hình. Hôm nay kiếm ý mềm nhẹ ôn hòa, đang chậm rãi kiếm chiêu bên trên, phản phất thần chứa vô tận kéo dài chi lực. Đám người cũng là ánh mắt theo kiếm quang mà đi, thẳng đến trọn bộ kiếm pháp kết thúc, bọn họ mơ y thầm than một tiếng, thu hồi ánh mắt sao, bất quá vui mừng trong lòng vẫn là không có hạ xuống. Bởi vì nghiêm phong một bộ kiếm pháp, bọn họ dĩ nhiên đối với kiếm pháp lĩnh nộ cao hơn một tầng. Nhìn một loại kiếm ý trong vòng thời gian ngắn thành hình, đây là cỡ nào hiếm thấy sự tình, bọn họ mới có thể thất thố như vậy, chữ câu câu nhìn chằm chằm niệm vọng. Bất quá lúc này Nghiêm Phong lần nữa trở về an tĩnh, xếp bằng ở trước tấm bia đa phương. May ở chỗ này địa phương cũng đủ lớn, mỗi người cách nhau rất xa, Nghiêm Phong theo bản năng thi triển kiếm pháp thời điểm, cũng không có thương tổn đến bên cạnh đồng dạng lâm vào lĩnh ngộ người. Bởi vì tuy là Nghiêm Phong kiếm pháp uy lực phi thường lớn, thế nhưng đối với ngoại giới tôn mà nói, hắn chỉ là đơn giản thi triển, không có dùng pháp lực, thế nhưng vẹn vẹn là kiếm chiêu hình thành mấy thứ này, phản phất mang theo một tia thần bí huyền ảo quy tắc, dẫn động linh khí quanh ba động. Đây mới là mọi người mục tiêu. Bọn họ đang bắt trước nghiêm phong mới vừa khí thế, lĩnh ngộ kiếm pháp của mình. Nghiêm phong an tĩnh sau đó, trong tấm bia đa chính hắn cũng là vẫn ở chỗ cũ chìm đắm trong đó, nếu như lúc này hắn chú ý tới mình hệ thống, khẳng định có thể chứng kiến một đạo tin tức. Kiếm pháp, tạm trưa mệnh danh, mở rộng độ 1%. 23, Nam 79. kèm theo hắn động tĩnh, bộ kiếm pháp này cấp tốc sông lên 79 mở rộng độ, đây chính là một mạch đại thành cảnh giới, nghiêm phong cũng hoàn thiện hồi lâu. ngắn ngủi dừng lại sau đó Nghiêm phong tò mò nhìn về phía cái này thạch bi không gian, đây rốt cuộc là địa phương nào, dĩ nhiên trực tiếp để cho mình lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp. Nhưng là mình đã lĩnh ngộ, vì sao còn không thể đi ra ngoài? Lẽ nào không muốn cho chính mình đem kiếm pháp lĩnh ngộ được cực hạn sau đó mới có thể ra đi không? Nếu quả thật là như vậy, cái kia những người khác cũng là như vậy sao? Nghiêm phong trong lòng có nghi ngờ, thế nhưng cũng không tin tưởng bọn họ có thể thực sự lĩnh ngộ được cực hạn sau đó mới có thể ra đi. Một phần vạn lĩnh ngộ là một bộ tương đối nghịch thiên công pháp gì gì đó. Làm sao có thể đến mức tận cùng? Tỷ như chính mình Đế đạo thần quyền, mình bây giờ cũng không biết cực hạn của nó là cái gì, bất quá bây giờ, thực lực của chính mình đã đạt tới trí thánh cảnh, Đế đạo thần quyền lĩnh ngộ cũng đến rồi đệ tứ thức, bất quá đệ tứ thức còn chưa lĩnh ngộ ra tới. Đang ở Nghiêm Phong xứng sở thời điểm, trong tấm bia đá tràng cảnh biến hóa, trong nháy mắt đến rồi một địa phương khác, nơi này có vô tận khóa sắt ở phiêu đãng, như có quy luật, tựa như không có quy luật. Toàn bộ không gian tất cả đều là xanh đen khóa sắt ở phiêu đãng, Nghiêm Phong không biết đây là làm gì vậy? chẳng lẽ là để cho mình song qua. Nghiêm Phong thần sắc cứng lại, tốc độ cao nhất hành động, cả người thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở đối diện, thế nhưng làm hắn kinh ngạc là, chính mình hình như là về tới nguyên điểm. Loại tình huống này, đã để Nghiêm Phong có điểm hoài nghi vật này là không phải dùng để song cửa, bất hòa lẽ thường. Dừng bước chấm tư, hồi lâu sau, Nghiêm Phong biến sắc, cái này vô số đạo khóa sát, không biết là duyên cớ gì, ở nơi này trong không gian lung tung không có mục đích phiêu dãng, thế nhưng tốc độ của bọn họ cũng không bảy trăm tương phản rất nhanh. Đây cũng là Nghiêm Phong vừa mới bắt đầu cho rằng chúng nó chỉ là một đạo khảo nghiệm nguyên nhân. Thế nhưng ở cẩn thận quan sát, Nghiêm Phong phát hiện vấn đề chỗ ở, ở nơi này khóa sắt bên trên lại có nhẹ nhẹ không gian chi lực ở phiếu đãng, bám vào với khóa sắt trên còn có một loại khác lệnh, khiến Nghiêm Phong cảm giác cực kỳ xa lạ lực lượng. Vì thế, Nghiêm Phong tò mò đưa tay, đem khóa sắt chụp được trong tay, thế nhưng Nghiêm Phong vận dụng toàn bộ tu vi sau đó, như trước bị khóa sắt mang theo quăng về phía xa xa, khóa sắt liền một kia dừng lại đều chưa tư nở xuất hiện. Phàm phất nghiêm phong trí thánh cảnh tu vi bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng Nghiêm Phong cũng là nhìn thấu đầu mối, thứ này không phải dựa theo tu vi để tính. Chính mình tại đụng chạm lấy khóa sát thời điểm, một cơn cường liệt đến nguyên thần đau nhức chuyển đến, hơn nữa đang không ngừng tăng mạnh, Nghiêm Phong chỉ là nhíu nhíu mày, quả nhiên không đơn giản. Tu vi vô dụng, đụng phải còn sẽ co vào sâu như vậy nguyên thần đau nhức, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngắn ngủi suy nghĩ dàn, toàn bộ không gian đã hiện đầy khóa sát, tựa như còn đang không ngừng mà tăng, lúc đầu đơn giản là có thể qua lại khóa sát không gian. Lúc này đã biến thành làm người ta không gian lấy mạng không gian. Một đạo khóa sát đụng tới có loại đau khổ này, tiếp tục như vậy, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, hơn nữa chỉ có thể né tránh. Né tránh. Nghiêm Phong trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, thân hình động. Chương 227, không cùng một dạng không gian phát tắc. Đối mặt với vô tận khóa sát, Nghiêm Phong thân hình càng lúc càng nhanh xuyên toa ở trong đó. Đồng thời hắn cũng phát hiện một việc, pháp lực của mình tiêu hao cùng nguyên thần tiêu hao, ở chỗ này sẽ bị đang tiêu hao cũng trong lúc đó bổ sung đầy đủ. Loại tình huống này Xem ra cùng mình nghĩ không kém. Nghiêm Phong đang không ngừng tránh né xung quanh khóa sắt đồng thời cũng đang không ngừng quan sát đến chu vi, bởi vì lúc này động tĩnh, những thứ này khóa sắt có phải là vì hạn chế không gian, độc luyện chính mình né tránh năng lực, cũng có thể nói là muốn khảo nghiệm mình thân pháp. Ngoại giới đám người cũng đều tương đối hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nghiêm Phong thân thể, lúc này Nghiêm Phong lại ngồi ngay ngắn ở trước tấm bia đa phương. Hắn tại sao lại tiếp tục làm, không phải lĩnh ngộ sau khi xong hồi tỉnh tới sao? Có lẽ là hắn đã đã tỉnh, chỉ là ở hoàn thiện kiếm pháp của mình mà thôi. Không đúng, nhưng là kiếm pháp của hắn đã mạnh mẽ như vậy, bộ dáng bây giờ cũng không giống là tỉnh lại a, lẽ nào hắn lại bắt đầu lĩnh ngộ đệ nhị bộ vũ khí? Lời vừa nói ra, toàn trường người thần sắc đều là thay đổi, cho rằng đây là có khả năng, đã từng có người liên tiếp duy nhất ở nơi này thạch bi trước mặt lĩnh ngộ ba chiêu hoàn toàn bất đồng võ ký, lúc đó người nọ, vì chiến đấu giới thiên kiêu số 1, cũng là lúc này chiến thần cung cũng chủ. Vẹn vẹn hai thời gian vào năm, người nọ liền đạt tới người khác mấy triệu năm hết tiết đến cũng không đạt tới tu vi, thành tựu làm người ta thán phục. Thế nhưng ngày hôm nay, dĩ nhiên lại xuất hiện một người như vậy, tuy là hắn hiện tại chỉ là ở lĩnh ngộ đệ nhị bộ mà thôi, thế nhưng phía trước thời điểm, hắn lĩnh ngộ kiếm pháp đã để mọi người ở đây thèm nhỏ dãi. Cho rằng người ở chỗ này tuy là thấp nhất là thánh cảnh, thế nhưng cao nhất cũng bất quá trí thánh cảnh. Mới vừa bộ kiếm pháp kia đối với thực lực tăng cường, đám người hữu mục cộng độ, tuyệt đối ít nhất là trí thánh cảnh kiếm pháp, nhóm người mình nếu như là được. Bọn họ tâm tư cũng là vào lúc đó động. Liên Đông cực thành chủ thiết trấn, cũng là mắt sáng lên, đánh giá nghiêm phong. Chẳng lẽ mình cử chỉ vô tâm, thật có thể tìm được như vậy một cái đặc thù người. Nói như vậy, chỗ đó chính mình lại có thể tiến vào. Bất quá sắc mặt của hắn không biến, chỉ là lặng lặng chú ý trong sân biến hóa, cùng mọi người thần tình cũng không còn lại trên lệnh thật lớn. Lúc này nghiêm phong, hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, chỉ là ở càng ngày càng nhiều xích sắc bên trong xuyên toa. Dưới chân mấy bước xuất hiện huyết ảnh, pháp lực tiêu hao vô cùng khủng bố, bởi vì hắn ra khỏi toàn lực. Quá khứ đều là lấy thực lực cường trực tiếp để người Lúc đó nghĩ tới hôm nay lại muốn sử dụng thân pháp tới tránh né mấy thứ này. Bất quá Nghiêm Phong giữa hai lông mày vẫn có ý tứ sắc mặt vui mừng, bởi vì ở nơi này, Khóa sắc bên trên bám vào không gian lực lượng, chính là khác hẳn với không gian đại đạo pháp tắc, cùng mình phía trước không gian pháp tắc nhưng là có khác biệt. Nghiêm Phong mừng rỡ liền là chuyện này, bởi vì vì chính mình không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã ở cấp tốc tăng lên, mà ở lúc này, Nghiêm Phong thân ảnh cũng là càng lúc càng nhanh, thẳng đến chỉ có thể nhìn được từng chuỗi ánh tử. Bất quá mặc dù Khóa Sát hiện tại vẫn không có đụng phải Nghiêm Phong, Thế nhưng hắn vẫn đang không ngừng ra tốc, nhanh hơn lĩnh ngộ, bởi vì hắn không muốn buông tha lần này, lĩnh ngộ không gian phép tắt cơ hội, đây cũng là lĩnh ngộ thân pháp một lần cơ hội. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Phong thân ảnh đã biến mất ở mảnh không gian này, khóa sát hầu như chiếm cứ cả vùng không gian. Thế nhưng ngẫu nhiên, vẫn có thể chứng kiến một bộ phận huyện ảnh dừng lại, sau đó bị xích sắt đánh nát, chỉ là Nghiêm Phong tốc độ quá nhanh lưu lại ảnh tử mà thôi. Bất quá Nghiêm Phong còn bất mãn đủ, bởi vì đơn giản tốc độ cũng không thể đủ để cho mình thỏa mãn, tốc độ mau đi nữa, có thể theo kịp tuấn di sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bởi vì nơi này không gian phát tắc, Nghiêm Phong mới có như vậy dã tâm. Kèm theo khóa sát càng ngày càng nhiều, Nghiêm Phong thân ảnh cũng là bị từ từ ép đi ra, hắn lúc này vẫn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, cũng không thể né qua khóa sát, mới có thể bị bức bách đến trình độ như vậy. Hắn cau mày, thủy chung còn thiếu một chút. Lần lượt né tránh, trung quy vẫn đụng phải khóa sát, càng ngày càng mãnh liệt đau nhức chuyển đến, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc áp lực chuyển đến, Nghiêm Phong cũng là thần sắc không biến, vẫn ở chỗ cũ toàn lực tìm hiểu. Rốt cuộc Ở nào đó trong náy mắt, phản phất phá vỡ cái gì mờ dạng, bị khóa sắt khốn trụ được thân thể, đột nhiên giờ đồng hồ ngay tại chỗ, một lần nữa xuất hiện lúc, đã tại khóa sắt ở ngoài. Mà lúc này Nghiêm Phong trên người, đều là không gian ba động, hiển nhiên, quá khứ vẫn không có đột phá không gian phát tác, ở chỗ này có cực đại tiến triển. Thế nhưng cái không gian này đối lập nhau ngoại giới chiến đấu giới mà nói, hay yếu rất nhiều, bất quá hai người đồng nguyên, nếu ở chỗ này có thể thi triển ra không gian chuyển hoán, tiến hành tuấn gì, như vậy ở chiến đấu giới, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đang ở Nghiêm Phong đích thực thân ảnh như cá gặp nước ở mảnh không gian này, còn sống một tia khe hở gian khắp nơi du tẩu thời điểm, một đạo to lớn răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến. Chỉ thấy khắp nơi tiên thiết khóa đều nghiền nát, Nghiêm Phong thân ảnh cũng là ngừng lại, nhìn trước mắt không gian, cái này luôn có thể đi ra a. Lúc này ngoại giới, Nghiêm Phong lần nữa bắt đầu thi triển thân pháp, từng đạo huyễn ảnh cùng ngưng trệ hư ảnh, đã đem trước tấm bia đá phương đầy, may mắn lúc này lúc đầu ở tìm hiểu người cũng đều đã kết thúc, bọn họ lĩnh ngộ cũng thật sớm kết thúc, cho Nghiêm Phong trống ra địa phương tới. Hắn dĩ nhiên thực sự lĩnh ngộ đạo thứ hai võ kỹ, xem bộ dáng như vậy là thân pháp, phía trước kiếm pháp lợi hại như vậy, thân pháp này nói vậy lợi hại hơn. Có người ở Thán phục, có người ở Đấu kỵ. Lẽ nào hắn cũng có thể chưa từng danh trên mặt tấm bia đá lĩnh ngộ ra tới bà chiêu võ kỹ? Rất có thể à, ngươi xem hắn hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, hơn nữa để nhị thức đã lợi hại như vậy, tuy biết để tam thức sẽ cơ nào kinh người. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có thành chủ tiết chấn trong mắt có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình chỉ là cử chỉ vô tâm. Dĩ nhiên tìm tới như vậy một cao thủ, hơn nữa còn là một thiên tài tuyệt thế, thiên tài đến ở toàn bộ chiến đấu giới cũng không có nhất thủ chi sổ. Lúc này Nghiêm, sao sao tốt, sơn, rồi lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì mình vẫn là ra không được, hoặc là chặt đứt này đạo thần thức, hoặc là tiếp tục đợi ở chỗ này. Bởi vì Nghiêm Phong có chút linh ngộ, cái này thạch bi hiển nhiên không có đơn giản như vậy, chính mình linh ngộ lưỡng đạo võ ký kỳ thực cũng không coi gì tạm. Quan trọng là, ở nơi này trong tấm bia đá, lại vẫn có loại này đặc thù không gian pháp tắc tồn tại. Mặc dù mình không cách nào lính ngộ thế nhưng có thể hiệp trợ chính mình lĩnh ngộ bản thân không gian đại đạo phát tác loại tác dụng này thật sự là làm người ta cảm giác kỳ quái gần giống như cái này thạch bi bên trong không gian pháp tác phải không thuộc về chiến đấu giới mà là một người khác biệt cùng hồng hoang cùng chiến đấu giới thế giới không gian phát tác cái ý nghĩ này ở Nghiêm phong tâm lý điên của ngại sinh khiến cho hắn có một tia còn lại tâm tư chiến đấu giới cùng còn lại thế giới rất có thể có tương liên địa phương, tỉ như phía trước cái kia tế đàn Mặc dù không biết làm sao sẽ bị trận pháp phong cấm Nhưng là bây giờ xem ra không ngừng cái kia một chỗ chương 228 đặc thù thời không phát tắc Nghiêm phong đối với nơi này không gian phát tắc không có hoa phí cực kỳ nhiều thời giờ chính là l linh ngộ lấy vì trên người của mình có không gian đại đạo phát tắc Mặc dù nơi này phát tắc cũng không phải là thời kỳ hỗn độn bên trong không gian phát tắc nhưng như trước không thoát được quan hệ này lẫn nhau xác minh phía dưới, cái này thạch bi bên trong không gian phát tắc rất tốt liền năm giữ không chỉ có như vậy đối mặt chiến đấu giới không gian phát tắc Nghghiêm phong cũng nhiều hơn không ít lính ngộ chỉ là lúc này Nghiêm Phong cũng không có gấp đi ra ngoài, hắn xem như là đã nhìn ra, cái này thạch bi căn bản cũng không phải là chiến đấu giới đồ đạc, hiện tại xuất hiện ở nơi này, ai biết rốt cuộc là đang làm gì, nhưng nhìn Đông Cực thành chủ cùng những người khác phản ứng, thứ này rất trọng yếu. Thế nhưng có một chút, bọn họ không có cách nào khác đem thạch bi hoàn toàn lĩnh ngộ, nói cách khác, bọn họ không biết thạch bi là dùng để làm gì, cho nên, Nghiêm Phong tâm tư liền hay sống động. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, trên mặt tấm bia đá a, có thể lĩnh ngộ một ít công pháp võ kỹ. Thế nhưng lúc này mình đã lĩnh ngộ mộ một đạo kiếm pháp, một thân pháp, nhưng là Thạch bi vào lúc này cũng không có để kỳ mình có thể đi ra, cho nên Nghiêm Phong quyết định tiếp tục chờ, Thạch bi có thể nhất định sẽ có những thứ khác biến hóa mới, chỉ có tiếp tục nữa, có thể mới là bia đá mục đích cuối cùng. Nghiêm Phong mình cũng có thể cuối cùng ở trong tấm bia đá nhìn trộm đến một ít làm mình ngạc nhiên đồ đạc, đây mới là hắn suy nghĩ trong lòng. Ngoại giới Nghiêm Phong ở thân pháp đại thành nhất khắc, thân ảnh biến ảo hàng vạn hàng nghìn, ở Thạch bi trước mặt, chính mình bản tôn cũng là tiêu thất ngay tại chỗ, dù là đông cực thành chủ Lúc này cũng không có cách nào có thể tìm được Nghiêm Phong thân ảnh, trước mắt chỉ có vô số phân thân hư ảnh, còn có giả thân ảnh. Một lát sau, đám người khiếp sợ phát hiện, Nghiêm Phong không biết từ lúc nào đã ngồi đàng hoàng ở, mà Lu cờ Na Yi mới nhìn thấy cái này đẩy trời thân ảnh mới chậm rãi tiêu tán, cái này là dạng gì tốc độ, ở trong thiên địa để lại hư ảnh dĩ nhiên duy trì liên tục lâu như vậy. Đám người lúc than thở, trên mặt của bọn họ đồng thời cũng xông ra vẻ khiếp sợ. Xem Nghiêm Phong bộ dạng, đây chính là phải tiếp tục a. Từ Cổ Chí Kim Có thể ở khối này thạch bi trước mặt lĩnh ngộ ba lần nhân, dường như chỉ có người kia a. Đám người sợ hãi than đồng thời, cũng là mỗi người nhỏ giọng nghị luận, thần sắc bất định. Đông cực thành chủ Tiết chấn nhìn thấy màn này sau đó, hai mắt lộ ra lưỡng đạo tinh quang, cũng là vư vàng, lặng lặng mà đợi đợi kết cục sau cùng. Hắn muốn nhìn một chút nghiêm phong cực hạn là nơi nào. Bởi vì đã từng lại một cái tin đồn, mặc dù là chiến thần cũng Kaividia, cũng không có đến bia đá cực hạn, hắn là bị ép dừng lại, bất quá rất số ít người biết chuyện này. Cho nên bọn họ đều cho rằng bia đá cực hạn chính là ba lần. Thế nhưng Đông Cực Thành chủ từ cha của mình trong tay tiếp nhận Đông Cực Thành thời điểm, chính là biết được chuyện này, cho nên vào lúc này, hắn không chỉ có trên mặt có khiếp sợ, tâm lý càng là nhiều rồi rất nhiều chờ mong, chờ mong Nghiêm Phong có thể hắn mang đến kinh hỉ. Hắn cũng muốn biết cái này bia đá bộ mặt thật sự. Kỳ thực Đông Cực Thành phía sau, chính là chiến thần cùng, nhìn như cái này thạch bi không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể khiến người ta lĩnh ngộ cùng dai hoặc là hơi chút lợi hại một chút công pháp võ kỹ. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, chiến đấu giới những cái này đám đại năng sáng tạo lợi hại hơn công pháp võ kỹ đều đã gần vô số, những thứ này đẳng cấp địa vị võ kỹ, khít liền không có bao nhiêu chỗ dùng. Nghiêm phong ở chỗ này quen thuộc chiến đấu giới cùng trong tấm bia đá thần bí không gian pháp tắt sau đó, chính là tiếp tục tại chỗ ngồi vào chỗ của mình, cùng đợi lần kế đến. Nghiêm phong tả đẳng hữu đẳng, cũng không có chờ đến bia đá mặt khác một lần biến hóa, thế nhưng hắn cũng là vẫn ra không được thạch bi, lúc này mới là bất đắc di đứng dậy, ở trong tấm bia đá đánh giá Hắn cũng không biết cái này Thạch Bi là chuyện gì xảy ra, hiện tại chỉ còn tùy ý nhìn một chút, thế nhưng đứng dậy sát na, một loại không rõ cảm ứng, từ Thạch Bi không gian phía trước chuyển đến. Thế nhưng Nghiêm Phong nhìn thời điểm, chỉ có một phần xương ngủ trắng xóa, căn bản cũng không có những thứ đồ khác. Nếu mày một cái, Nghiêm Phong tiếp tục đi về phía trước, theo cố này cảm ứng, Nghiêm Phong không có ngừng bước. Nghiêm Phong ở nơi này Thạch Bi không gian bị tựa như mất đi thời gian cảm ứng một dạng, chỉ là từng bước một đi phía trước. Bất quá làm hắn vui mừng là, cũng may chính mình đi tới thời điểm Loại cảm ứng này đang ở tăng cường, cho nên mình bây giờ chắc là đối mặt với mục tiêu. Hơn nữa có này cổ cảm ứng chi lực, chính mình ngược lại không đến nỗi là đường. Đây mới là nghiêm phong không phải chuyện lo lắng, phía trước khẳng định có vật gì ở các loại, chờ, cùng với chính mình. Nghiêm phong có thể cam cảm giác được, chính mình đang nhanh chóng đi về phía trước, thế nhưng cái không gian này là thật đại. Chính mình đi lâu như vậy, vẫn không có cái chứng kiến bất kỳ vật gì. 7. Lại là mấy giờ sau đó, nghiêm phong rốt cục phát hiện không đúng, lực cảm ứng thay đổi, biến thành một cái cố định tường độ Chính mình tựa như vẫn đợi tại chỗ mở dạng Nhưng là mình quả thực có thể cảm ứng được Mình đang đi về phía trước Hơn nữa phương hướng không có sai Thế nhưng tại sao phải biến thành như vậy Nghiêm phong dừng lại hơi làm suy nghĩ Đưa ra kết luận Chỉ có một cái khả năng Thời gian không gian Ở trong không gian này Chính mình tuy là cảm giác cùng phía trước Thần bí đồ đạc có cảm ứng Thế nhưng trên thực tế chính mình cũng không có tới gần nó Mà là một mực tại chỗ Có thể tạo thành nguyên nhân như vậy Chỉ có cái này thạch bi dở cho quỷ Dựa theo động tinh trước Nghiêm Phong lập tức liền nghĩ đến thiên địa quy tắc mặt trên, thế nhưng phía trước là hơi yếu không gian phát tắc, ở kết hợp thời khắc này tình hình, nơi đây rõ ràng cho thấy có không gian pháp tắc tác dụng, hơn nữa chính mình tại nơi đây cảm ứng được thời gian là ảo giác, còn mang theo một điểm thời gian phát tắc. Nhưng là chính mình làm như thế nào xông qua cửa ải này? Nghiêm Phong ở bên trong mù mị không mục đích đi tới, thế nhưng thân thể hắn một mực thẳng tắp về phía trước, không có mục đích, cũng không có theo phía trước cố này cảm ứng chi lực. Cho rằng phía trước theo này đạo cảm ứng chi lực đi được thời điểm, cũng không có được bất kỳ tiến độ. Cho nên nghiêm phong lúc này ngược lại thì bỏ qua theo đi, mà là tùy ý cảm giác của mình đi loạn, bản thân mình đã ở mở ra toàn bộ tu vi, tìm hiểu cái này trong tấm bia đá quy tắc. Cái này nhất phương thiên địa, ở nghiêm phong trong cảm giác, vẫn luôn cảm thấy là một hoàn chỉnh thế giới mở dạng, thế nhưng không biết vì sao, dĩ nhiên tồn tại ở thạch bi bên trong, nghiêm phong tuy là không nghĩ ra, thế nhưng hắn đã từng tìm hiểu tới hồng hoang thiên đạo một bộ phân thiên địa quy tắc. Cho nên nghiêm phong đối với cái này cái cũng là quen việc dễ làm, trước lĩnh ngộ quy tắc. Chính mình đối với cái này thiền không gian mới có thể càng thêm quen thuộc, mới có thể khiến cho mình có thể mau hơn tìm được cửa ải này điểm kết thúc. Một cửa ải này là khảo nghiệm mình thời không pháp tắc, nghiêm phong mới có thể trở nên dễ dàng hơn. Chính mình thời không pháp tắc có thể không có chút nào yếu, bởi vì mình có hốn độn Châu tồn tại. Hốn độn Châu bên trong, nhưng là có hoàn chỉnh thời không pháp tắc tồn tại, chính mình lại đưa nó luyện hóa. Hiện tại nếu như mình có thể đem hốn độn Châu là dùng đi ra, khẳng định đơn giản phá giải nơi đây sao. Chương 229 thần bí tinh thể Thế nhưng Nghiêm Phong minh bạch, lúc này mình là ở mặt khác một vùng không gian, hơn nữa chính mình chỉ là một luồng nguyên thần tiến nhập, tồn tại ở bản tôn trong cơ thể hỗn độn châu là triệu hoang không ra ngoài. Nghiêm Phong nhìn trước mắt vô tận không gian, đi tới đi tới ngược lại ngồi xuống. Bởi vì hắn phát hiện, đi cũng không thể thay đổi cái gì, phía trước thời điểm, bất kể như thế nào đi, còn có thể cảm ứng được cỗ này lực hấp dẫn ở tăng cường, nhưng là bây giờ không phải, không quản lý mình đi như thế nào, đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Phía ngoài đáng người, đợi Nghiêm Phong cả ngày cũng là phát hiện thân thể hắn chưa tư nở dấy xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, hô hấp bình tĩnh, ngồi đàng hoàng ở trước tấm bia đá, thần sắc bình tĩnh, dường như không có gì cả phát sinh, lâm vào yên lặng bên trong. Cảnh tượng như vậy một chút cũng không để cho đám người mất đi kiên trì, bởi vì mọi người tuổi tắc và tu luyện động bất động đư theo chiếu năm qua coi là, mấy trăm năm, mấy nghìn năm đều 203 là bình thường, huống đây là lĩnh ngộ võ kỹ hoặc là công pháp, một ngày một đêm dường như cũng không có coi bao nhiêu thời gian. Đám người kinh ngạc phát hiện Nghiêm phong bên ngoài cơ thể dĩ nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Ngay tại lúc đó, chung quanh hắn kia sáng dĩ nhiên nhăn nhó, đây là không gian đang chấn động. Không đúng, hắn cái này lần thứ ba lĩnh nộ là liên quan tới không gian pháp tắc Có người cả kinh kêu lên, đám người cũng là thầm chấp nhận, đều không phải là người yếu, tự nhiên có thể cảm ứng được nghiêm phong trên người cái kia một đạo nặng nặc không gian pháp tác chi lực. Thế nhưng hiện trường nhiều người như vậy, không ai có can đảm quái rối nghiêm phong, tuy là có người trong lòng đấu Bởi vì Chiến Thần Cung ở thật lâu phía trước liền định ra rồi quy củ, ở Vô Danh Thạch Bi trước mặt lĩnh ngộ, bất luận kẻ nào không nơ đánh đoan ở, có thể lãnh ngộ siêu việt tự thân cảnh giới cấp 2 võ kỹ hoặc là công pháp, liền có thể trực tiếp trở thành Chiến Thần Cung đệ tử, có thể lãnh ngộ lần thứ hai, trực tiếp vì Chiến Thần Cung đệ tử thân truyền, lĩnh ngộ tâm giai, trực tiếp có thể thu được Chiến Thần Cung Chiến Thần Lệnh Ngự Viên. Nếu như có người muốn quấy dậy Nghiêm Phong, sợ rằng không phải sau đó, trực tiếp sẽ bị Chiến Thần Cung mọi người truy sát, bởi vì đây là đang gây hấn với Chiến Thần Cung quyền uy để cho bọn họ mất mặt chuyện. Phía trước đã từng có một người cắt đứt kẻ thù mình linh nộ, ngày thứ hai, toàn bộ chiến đấu giới Chiến Thần Cung đệ tử đều ở đây truy sát người nọ, hắn đã lên Chiến Thần truy sát lệnh, liền còn lại hai thế lực lớn nhân cũng không muốn che chở hắn. Bởi vì Chiến Thần Cung nhân ở chiến đấu giới, có cực kỳ địa vị đặc thủ, không chỉ có thực lực siêu cường, còn có một bộ phận bí mật chỉ có ba thế lực lớn cao tầng biết được. Bất quá lúc này lắm người, hiển nhiên đã nghĩ tới Chiến Thần Cung cái này mấy cái quý củ. Hắn hiện tại đã có thể trở thành Chiến Thần Cung chân truyền đệ tử. Thật là khiến người ước ao a. Nếu như có thể lần thứ ba lĩnh ngộ thành công, như vậy hắn liền có thể ở Chiến Thần Cung thu được một viên Chiến Thần lệnh. Tuy là mọi người cũng không biết thần bí này Chiến Thần lệnh có thể làm gì, thế nhưng lệnh khiến Chiến Thần Cung nhân coi trọng như vậy, so cái gì chân truyền đệ tử cần phải trọng yếu nhiều rồi. Trở thành Chiến Thần Cung đệ tử không khó, chỉ cần tiên tư chắc việc, phẩm hạnh đoan chính là có thể. Thế nhưng trở thành chân truyền đệ tử nông cốt, liền cần cố gắng của mình. Chiến Thần Cung ở chiến đấu giới sở hữu địa vị đặc thù đồng thời thực lực nhưng không có siêu việt mặt khác hai thế lực lớn, tất cả đều là bởi vì Thiên Ma chiến trường, bởi vì Thiên Ma trên chiến trường, Chiến Thần cung nhân chiếm phân nửa, còn lại toàn bộ chiến đấu giới nhân tài chiếm phân nửa. Cho nên nói, chỉ dựa vào Chiến Thần cung sức một mình, chống được chiến đấu giới, mà khác hai thế lực lớn thì là ở trên Thiên Ma chiến trận chiến đồng thời, đã ở nghỉ ngơi lấy sức. Bất quá mọi người tôn sùng chi tâm, như trước khiến cho Chiến Thần cung danh vọng đạt tới một cái điểm cao, những năm gần đây, mặt khác hai thế lực lớn nhân, đều có điểm bất đắc dĩ, bọn họ tuy là thế lực rất mạnh, thế nhưng đang lúc mọi người tâm lý vị trí, bọn họ còn không như Chiến Thần cung. Đây hết thảy đều là bởi vì một người xuất hiện, Chiến Thần cung công chủ, đã từng lĩnh ngộ Thạch bi ba đạo võ kỹ thiên tài, bây giờ lệnh khiến Thiên Ma chiến trường ma vực người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bất quá lúc này Nghiêm Phong cũng không biết những thứ này, càng không biết mình đã tại thu hoạch thần bí Chiến Thần lệnh trên đường, chỉ cần qua cửa ải này. Nghiêm Phong vẫn ở chỗ cũ ngồi chờ, trong cơ thể mình toàn bộ nguyên thần chi lực đều ở đây lĩnh ngộ lấy nơi này tất cả, thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là Lần này lĩnh ngộ cũng không thuận lợi. Nơi đây không chỉ có thời không chi lực, hơn nữa còn có càng nhiều hơn pháp tắc tồn tại, cực kỳ giống bộ phận kia Hồng Hoang Thiên Đạo bổn nguyên chi lực. Chỉ là hắn lúc này, như trước chìm đắm trong đó, còn như thời gian đã sớm quên mất, một năm rồi lại một năm đi qua, Nghiêm Phong cũng không biết quá khứ vài thập niên vẫn là mấy trăm năm, nói chung ở mục nhất khắc gian, hắn mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang hiện lên, Nghiêm Phong trên mặt lộ ra nụ cười, đứng, dậy, dậm chân về phía trước, một bước, liền là xuất hiện ở vô hạn xa xa. Bước tiếp theo lại là đến rồi một người địa điểm, bước thứ ba, chính là đến rồi một chỗ. Nơi đây, cùng mét ổ có bất kỳ sinh cơ cái kia một vùng không gian hiển nhiên là bất đồng, thế nhưng Nghiêm Phong cũng là thoải mái. Ở chỗ này có một đạo hình thoi tinh thể, lòng lánh hào quang bảy màu, giữa không chung nổi lơ lửng. Nghiêm Phong nhẹ nhàng đưa nó lấy xuống, đây là một viên tửa tái thời không pháp tắc tinh thể, mặc dù không là trong hốn độn thời không đại đạo pháp tắc, thế nhưng có chỗ tương tự, nhưng là có thể dùng chính mình thời không pháp tắc lĩnh ngộ lám sâu sắc Mà ngoại giới Nghiêm phong Đã quá khứ 7 ngày lâu, đám người vẫn ở chỗ cũ kiên nhận chờ đấy, bọn họ lòng hiếu kỳ trong lòng cũng là từ từ bị kích. Bởi vì bọn họ có thể chứng kiến, lần đầu tiên Nghiêm Phong, lĩnh ngộ là kiếm pháp, lần thứ 2 là thân pháp, thậm chí trong đó còn có hôn tạp không gian pháp tắc bộ dạng, thế nhưng lần thứ 3, cái này thần bí nhất lần thứ 3 rốt cuộc là cái gì? Bọn họ bởi vì tò mò, cho nên vẫn đang quan sát Nghiêm Phong động tính. Cho đến giờ phút này, bọn họ chính là nhìn thấu bất đồng, Nghiêm Phong bên người không chỉ có bắt đầu rồi vận mẹo, dĩ nhiên cũng đồng thời xuất hiện từng bức họa toàn bộ là thạch bi trước mặt hình ảnh. Bất quá vẫn đều là Nghiêm Phong hình ảnh, tại hắn quanh thân không ngừng diễn biến, phản phất thời gian nhanh hơn lại giảm tốc độ mở rộng, hoàn toàn không có không. 4 Cách Thức Đám người không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ lúc này đã biết Nghiêm Phong lĩnh ngộ tiến nhập thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, Nghiêm Phong trên người động tinh toàn bộ tiêu thất, mọi người sợ hãi than lả, bọn họ thấy được hoảng sợ một màn. Nghiêm Phong thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập vô danh thạch bi bên trong, mọi người ở đầy hai mặt nhìn nhau. Một lát sau mỗi người mới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn dĩ nhiên chân thân tiến nhập vô danh thạch bi bên trong, liền đã từng người kia, cũng chỉ là nguyên thần tiến nhập mà thôi. Đám người không khỏi kinh hãi, mà hồi lâu sau còn không thấy Nghiêm Phong đi ra Đông Cực thành chủ, thì là vội vã tốc độ cao nhất đi chính mình trong phủ, đám người không biết hắn đi làm gì, thế nhưng suy đoán, chắc là muốn cùng Chiến Thần Cung liên hệ. Đông Cực thành sở dĩ không có bất kỳ người nào dám náo sự, là bởi vì bọn họ nằm ở Chiến Thần Cung che chở phía dưới. Chương 230: Chân thân và Đám người kinh hãi đồng thời, cũng là sắc mặt lộ ra thần sắc hư phấn, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể chân thân tiến nhập thạch bi, cái này biết bao làm người ta kích động A Bất quá bên trong nghiêm phong thì là một ép, chính mình đây là thế nào? Vừa rồi hắn bông nhiên cảm giác thân thể chấn động, sau đó liền phát hiện bất động, chính mình dĩ nhiên là chân thân tiến đến lạc, mới vừa cái kia một luồng thần thức trực tiếp tiến nhập thân thể, lần nữa trở về bản thể, cái này không cần lo lắng ở bên trong chỉ có thể chém tới thần thức sau đó mất đi một đoạn này nhớ. Bất quá nghiêm phong lúc này lại không lo lắng Xem ra nương theo cùng với chính mình đem thời không pháp tắc tiến thêm một bước lĩnh ngộ, quy tắc của nơi này cũng cho phép thân thể của chính mình xuất hiện ở nơi này, như vậy nhất Hiển nhiên có ý tứ là mình có thể tiến hành bước kế tiếp. Trên người vài món hôn độn trí bảo có thể sử dụng sau đó, nghiêm phong trong nháy mắt chính là yên tâm, hắn không tin nơi này nguy hiểm có thể cho trên người mình có ba cái hôn độn trí bảo thời điểm vẫn có thể cho mình tạo thành uy hiếp gì. Bất quá làm hắn kinh ngạc 11 là, cửa ải này qua đi, trước mắt chàng cảnh biến hóa, xuất hiện một đạo u u đường nhỏ Trên đường nhỏ vắng vẻ không gì sánh được. Đối mặt với cái này quỷ dị đường nhỏ, Nghiêm Phong có điểm ngây người, lúc này chính mình là chân thân ở chỗ này, có thể hay không thực sự để cho mình rơi vào nguy cơ bên trong. Dù sao ở chiến đấu giới bên trong, tối cường thực lực nhưng là trong truyền thuyết đại đạo cảnh a, đại đạo cảnh nhân thật lợi hại, Nghiêm Phong suy đoán ngay lúc đó bản cổ đều còn chưa đạt tới đại đạo cảnh, dù sao toàn bộ bản cổ phủ mới là hỗn độn chí bảo. Sử dụng hỗn độn chí bảo khai thiên tích địa, bản cổ thực lực đại khái tối cường đã ở đạo cảnh. Nán Ngủ suy nghĩ sau đó Nghiêm Phong quyết định đi phía trước tìm tòi, chỉ cần có nguy hiểm trực tiếp dùng bản cổ phủ, thứ này có thể sánh bằng Hỗn Độn Châu mạnh mẽ nhiều rồi, phối hợp hôn Độn Thanh Liên, mình tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Kèm theo đường mòn đi tới, Nghiêm Phong trong đầu thì là bắt đầu rồi nói thầm, đây rốt cuộc là tình huống gì, này đường nhỏ Chu Vi tổng cho mình một bộ vắng lạng dáng vẻ, nhưng mà, trên đường nhỏ không có gì cả. Hơn nữa bên trong vùng không gian này, thực sự cũng chỉ có điều này đường nhỏ, quỷ dị chính là mình đi bộ thanh âm, không có khắt chế khống chế dưới tình huống lại còn là bị cái này đường nhỏ hấp thu, lệnh khiến Nghiêm Phong đáy lòng có chút phát lạnh. Bất quá hắn kiên trì đi một khoảng cách sau đó, liền thấy một điểm sinh cơ, bởi vì đường mòn bên cạnh có một ít hoa cỏ, mặc dù coi như rất là mỏng manh, thế nhưng chí ít không phải như vậy tinh mịch, để cho người ta trong lòng sinh ra một loại sinh cơ. Quan sát bốn phía một chút, Nghiêm Phong ổn định tâm thần một chút, tiếp tục đi đến phía trước. Rốt cục, một cái đảo nhỏ một dạng tồn tại in vào trong mắt của hắn, rốt cục xuất hiện một cái không cùng một dạng địa phương, làm lòng người thần phấn chấn. Nghiêm phong đi nhanh lên tiểu đảo, chu vi vẫn là một mảnh trăng xóa, cái gì cu nở không nhìn thấy, chỉ có hòn đảo nhỏ này mặt trên long lanh như trước, cũng là tìm tìm không thấy nguồn sáng, dường như nó vốn nên chính là cái này dáng vẻ mở dạng. Ở đảo nhỏ chính giữa, có một tiểu tuyên nhãn, mà ở nơi đây, thì là có một cái đại điện, cái này một vũng nước suối, chính là ở đại điện ngay phía trước. Ở trong con suối, thì là có một viên tiểu thụ miêu, nghiêm phong ánh mắt ở đụng chạm lấy cái này tiểu thụ miêu thời điểm chính là sướng suốt, chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu thứ này Bất quá mặt trên của nó ba động cũng không phải rất cường đại, cho nên thoạt nhìn cùng tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm tới ráng vẻ. Nghiêm phong nhìn chầm chầm nước suối xem hôn mê xem, hướng về đại điện đi tới, nơi đây nặng nhất ngạc hiển nhiên là đại điện, bởi vì chu vi lại không có gì cả, chỉ có cái này đại điện xuất hiện, còn có trước mắt cái này nước suối, còn lại đều biến mất. Đẩy ra cửa điện lớn, nghiêm phong còn sửng sốt một chút, có điểm ngộng, bởi vì lần này, dường như cũng không có máu chịu đến bất kỳ trở ngại. Vốn tưởng rằng cái này đại điện làm sao đi vào cuối cũng vẫn phải phí chính mình một phen tâm thần, không nghĩ tới lại vẫn có thể thực sự thoải mái như vậy liền đẩy ra tới. Chỉ là bây giờ nghiêm phong đều có vẻ có điểm tùy duyên, trong lòng cũng không hoàng hốt, tuy là cùng trong tưởng tượng bất đồng, nhưng là mình bây giờ còn là có thể thử xem đi bên trong xem một chút là thứ gì, nguy hiểm, nghiêm phong cũng không có dùng cảm giác được. Chỉ là nghiêm phong ở đi vào thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, cửa đại điện dĩ nhiên vô thành vô tức đóng lại, khiến cho nghiêm phong sử sốt, bất quá cũng không sao. Đóng cửa khẳng định có quan hệ ở trên đạo lý, tổng sẽ không một cái đại điện đã đem chính mình vây ở bên trong a. Bất quá bây giờ hay là trước nhìn những thứ kia là cái gì sao? Bởi vì Nghiêm Phong phát hiện một vấn đề, trước mắt đại điện cũng là trống trải một mảnh, bên trong chỉ có một cái bản trưng bày ở đại điện đích chính trung ương, cho người tiến vào nhắc nhở tới nơi này. Nghiêm Phong tò mò đi tới, phát hiện trên bàn có ba cái hộp, bên trong là vật gì còn không biết, thế nhưng lúc này hắn còn có thể tuyển tiện trách sao? Cầm lấy bên tay trái hộp, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Nghiêm phong đem cái hộp trong tay mở ra, cũng là ngạc nhiên phát hiện bên trong dĩ nhiên bày đặt một khối lệnh bài, trên đó viết một cái phù ấn, nhưng là mình không biết đây rốt cuộc là cái gì. Nghiêm phong nhữ như mày, không nói gì thêm, mà là đem điều này lệnh bài lặng yên thu vào, có thể để ở chỗ này tự nhiên là độ tốt, ngu sao không cầm. Bất quá mới vừa rồi cầm cái hộp thời điểm, nghiêm phong phát hiện một việc, đó chính là cái này hộp dường như có thể cắt đứt khí tức, chính mình cách gần như vậy, dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ dị dạng, chỉ có mở hộp ra sau đó Mới có thể cảm ứng được bên trong có cái gì Cái này là đồ tốt đa Trước giữ lại, về sau nói không chừng hữu dụng Đang không có biết rõ ràng trong hộp lệnh bài là cái gì Thời điểm, nghiêm phong đem cái hộp trong tay Cùng lệnh bài còn nguyên thu vào 910 về sau các loại, chờ Đã điều tra xong sau đó mới xem Sau đó nghiêm phong ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai hộp Đồ vật trong này cũng là khiến cho hắn có điểm hiếu kỳ Đến cùng bên trong là vật gì Lệnh bài xem ra là có đặc thù cách dùng Thế nhưng còn lại hai cái trong hộp là cái gì Pháp bảo vẫn là còn lại bảo vật. Nghiêm Phong mở ra cái thứ hai hộp, làm hắn kinh ngạc chính là, trong này dĩ nhiên là một bà tiểu kiếm, an tĩnh nằm bên trong, từ hộp mở ra thời điểm, chính là lộ ra hơi thở của nó, không phải rất mạnh, tiên tiên linh bảo cảnh giới khí tức, thế nhưng để ở chỗ này, khẳng định không đơn giản. Nghiêm Phong lặng lẽ lộ ra một luồng thân thức, cũng không có lấy tay động chạm. Bởi vì nơi này đồ đạc nếu như rất đơn giản nói, tu không khả năng khiến cho nhiều cường giả như vậy đều cắt đứt trước ở ngoài cửa. Sau một khắc, Nghiêm Phong sắc mặt lại biến Vội va chặt đức chính mình tra xét cái này, màu băng lam tiểu kiếm thần thức, trong đầu truyền đến một tia đau đớn, tất cả đều là bởi vì tổn thất thần thức phía sau di chứng. Thì ra ở Nghiêm Phong thần thức mơ về món nhỏ thời điểm, dĩ nhiên phát hiện một cỗ kinh người thôn phệ chi lực chuyển tới, dây lát không kém, dĩ nhiên đem cái kia một luồng thần thức nuốt vào, mà màu băng lam tiểu kiếm cũng chưa từ nở ra xuất hiện bất kỳ dị trạng, phảng phất mới vừa cái kia hết thảy đều không phải là mình làm một dạng. Thế nhưng Nghiêm Phong nhìn về phía cái chuôi này tiểu kiếm nhãn thần xuất hiện một màn hừng hực. Chương 231 Còn sót lại nguyên thần. Chứng kiến cái chuôi này tiểu kiếm, Nghiêm Phong sắc mặt biến hóa nguyên nhân là bởi vì mình mới vừa rồi một sát na cảm ứng được một cố đồng nguyên đồ đạc, đó là đại đạo pháp tác. Thôn vẻ đại đạo pháp tác, hơn nữa rất là hoàn chỉnh, không phải phía trước đụng phải thời không pháp tắc như vậy là không hoàn chỉnh, cho nên vào lúc này, hắn mới biết được, đây là một bả thừa tái thôn vẻ đại đạo pháp tác kiếm, còn như chỉ có như thế tiểu hiện nhưng không là vấn đề, phát bảo biến ảo đại lúc nhỏ, Kun Ngở giờ hiện tại hình thái hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì chỉ cần mình có thể đưa nó nhận chủ. Vậy hoàn toàn sẽ biến thành một loại khác hình thái. An Tâm liền mang hộp đem tiểu kiếm thu vào, Nghiêm Phong nhìn về phía người thứ ba hộp, khả năng này là mình lúc này đây hành động cuối cùng thu hoạch, nhất định phải coi trọng. Mở hộp ra, hắn cũng là sử sốt, phương diện này chỉ có một hồ lô, không biết được gì thế. Nghiêm Phong ánh mắt chớp chớp, vì phòng ngừa tình huống vừa rồi lần nữa xuất hiện, hắn cẩn thận lộ ra một tia thần thức, tra xét hồ lô. Không có bất kỳ phản ứng, Nghiêm Phong mới đưa thần thức dò xét đi ra ngoài, mở ra hồ lô nứt lọ. Làm hắn kinh ngạc là Bên trong vẫn là không có gì cả cảm ứng được, hình như là trống không giống nhau, thế nhưng loại này không, làm hắn rất là vô cùng kinh ngạc, quái dị hồ lô. Bất quá không có nguy hiểm, hay là trước cầm lên, các loại, chờ ra ngoài sau khi nhìn nữa à. Đang ở hắn đem người thứ 3 hộp thu lúc thức dậy, lúc đầu rất là yên ổn đại điện, đột nhiên chuyển đến một đạo rắc rắc thanh âm, kèm theo cái này một giọng nói xuất hiện, nghiêm phong làm song ứng đối nguy cơ chuẩn bị, thứ tốt cầm chính mình vẫn là an toàn hơn đi ra ngoài mới được. Bất quá làm hắn kinh ngạc là cũng chưa tư nở ra xuất hiện bất kỳ nguy hiểm không, chỉ thấy đại điện chính diện lúc đầu chỉ có điều khắc địa phương, xuất hiện một cánh cửa, cứ như vậy chậm rãi lớn ra. Hạt tía Tô cùng cánh cửa này mở ra, hắn thấy được một đạo nhân ảnh, không khỏi trong lòng cả kinh. Nơi đây lại có nhân tồn tại, vậy mình phía trước hành vi có thể hay không làm tức giận hắn? Hắn là tu vi gì? Trước tiên, Nghiêm Phong chính là chăm chú nhìn chằm chầm trước mắt chậm rãi bóng người xuất hiện, bất quá sau một khắc, hắn chính là an tâm xuống tới. Bởi vì đây là một đạo hư ảo bóng người. Xem ra chắc là nguyên thần hư ảnh chi hàng. Hậu bối, có thể tiến nhập nơi đây, chứng minh ngươi cực kỳ ưu tú, hiện tại bái ta làm thầy, liền có thể tiếp thu Chuyển thừa của ta, sau đó tung hoành chiến đấu giới không là vấn đề. Một đạo âm thanh vang dội từ nơi này dần dần hiện ra trung niên nhân thân ảnh mặt trên truyền ra, lệnh khiến Nghiêm Phong cả kinh, đây là thật nguyên thần hư ảnh, mà không phải lưu lại hình bóng. Kèm theo hắn nói chuyện, một đạo to như vậy uy áp hướng về Nghiêm Phong thân thể đè ép qua đây, lệnh khiến Nghiêm Phong biến sắc. Người này rốt cuộc là cảnh giới gì, cũng chỉ là một cái bóng mở, cho mình áp lực lớn như vậy. Nếu như thông thường thánh cảnh, lúc này khẳng định đã bị áp chế nằm trên đất, thế nhưng nghiêm phong cũng không phải là đơn giản thánh cảnh, lúc này đã là trí thánh cảnh hắn, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng thực lực đã không phải là thánh cảnh có thế so với y. Một đạo bá đạo khí thế từ nghiêm phong trên người xuất hiện, lệnh, khiến, nhân ảnh trước mắt xuất hiện một đạo thần sắc ngạc nhiên, hắn dường như không có dự liệu được một màn này một dạng, nhìn về phía phong Bất quá lúc này nghiêm phong cũng mặc kệ những thứ này, dĩ nhiên muốn chính mình bái sư, không có khả năng, tự có hệ thống tồn tại còn cần sư phụ sao. Đối với, ký chủ có như vậy giác ngộ, là rất yêu tú phẩm chất, làm hệ thống ký chủ, người làm sao có thể bái sư những người khác, chỉ có hệ thống mới có thể làm người sư phụ. Hệ thống thanh âm chuyển đến, lệnh, khiến, nghiêm phong không khỏi mắt trợn trắng, người này luôn là ở không có chỗ hữu dụng địa phương đụng tới, sau đó tìm tồn tại cảm giác, nếu để cho mình có thể bắt được hệ thống bản thể, nhất định phải đánh hắn một trận Bây giờ Nghiêm Phong đã có một cái suy đoán, hệ thống có thể là sánh vai đại đạo thậm chí so với đại đạo còn cao cấp hơn tồn tại, bởi vì mặc dù là ở chiến đấu giới, hệ thống cũng không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được. Hơn nữa hệ thống có thể chữa trị đại đạo chí bảo điểm này là có thể nhìn ra hệ thống tồn tại. Sợ rằng đại khái tỷ số khả năng giỏi hơn trên đại lộ, trên đại lộ là dạng gì tồn tại? Nghiêm Phong không biết, cũng chưa nghe nói qua, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Buồn hệ thống cảm thấy ngươi nghĩ không sai, ta là chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị tồn tại. Người tốt nhất không nên muốn những chuyện khác, buồn hệ thống nhưng làm mang cho ngươi hết thảy, chính là đại đạo tính là gì? Hệ thống ở nổ nước bậc lấy, thế nhưng nghiêm phong không rõ cảm thấy hệ thống dường như nhân tính hóa một điểm, dĩ nhiên cùng phía trước không giống nhau. Bất quá đây chỉ là một nghiệm giữa sự tình mà thôi, hiện tại mục đích chủ yếu nhất, chính là đối mặt cái này hư ảnh. Người này sẽ không xảy ra trước là đại đạo cảnh cao thủ A. Dĩ nhiên chỉ để lại cái này một cái bóng mở, để chính mình đối kháng như thế cất lực, còn chỉ là khí thế. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra Nghiêm phong tâm lý điên cùng nổ nước bọc lấy, trước mắt cái này nguyên thần hư ảnh từ vừa mới bắt đầu vẫn quan sát cùng với chính mình, không nói câu nào. Bất quá xem khí thế, người này chính mình hẳn là có thể đối phó, bất quá hắn lẽ nào đi ra ngoài là chuẩn bị cùng chính mình từ chiến sau. Nghiêm phong cũng không muốn nghĩ như vậy. Ui, có chuyện gì bây giờ nói a Nghiêm phong hô, khiến cho đối diện vẫn nhìn chăm chú vào nghiêm phong chính là cái kia nguyên thần hư ảnh đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, người này tại sao có thể như vậy, dĩ nhiên vô lễ với mình như vậy. Thế nhưng cảm ứng được nghiêm phong đích thực là cảnh giới, cùng với tu vi của hắn sau đó, nguyên thần hư ảnh dĩ nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn thấy được một ít gì đó, trong cơ thể người này, có thật nhiều khí tức, hơn nữa trong đó thần bí nhất một đạo, để cho mình đều rung động, chính mình dĩ nhiên không có cách nào kiểm tra đến. Hư ảnh trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng là chậm rãi mở miệng. Thanh nhân nhân, ngươi rất tốt, nói vậy ở chiến đấu giới cũng là nhất phương tiêu hùng A bất quá lẽ nào không ai dạy ngươi lễ phép một điểm nha. A. Ta có thể không phải cảm thấy gặp mặt cũng là người ta bái sư người sẽ có đa lễ miệng, bởi vì một phần vạn người khác đã có sư phụ đâu. ngươi cái này, tốt tốt, xem như là cướp trắng trận sao. Nghiêm phong chính là lời nói không có chút nào khách ý, hiện nhiên người này bây giờ không phải là rất mạnh, mình bây giờ lại chiếm để ý. Quả nhiên, ở nghiêm phong sau khi nói xong, thần sắc của hắn lộ ra một ngạc nhiên, tựa như không nghĩ tới chuyện này lớn bằng. Sau đó hắn liền nói rằng, ngạch, cái tình huống này ta còn thực sự là không có nghĩ đến, không biết ngươi có hay không sư phụ. Nghiêm phong thẳng tắp nói rằng, không có. Hư ảnh. Hư ảnh im lặng đồng thời, trong lòng cũng ở tự định giá, có thể vào người tới nơi này, hiển nhiên tiên phú sẽ không thấp, thế nhưng có thể dưới loại tình huống này, chấn định cùng mình bàn luận chuyện, hiển nhiên hắn tâm cảnh tù vi cũng rất cao. Người không có sư phụ, vì sao không phải bái ta làm thầy? Ta nhưng là đã từng chiến đấu giới người mạnh nhất, người bên ngoài đã biết sau đó, không biết sẽ có bao nhiêu người tế phá túi đầu muốn bái ta làm thầy, người dĩ nhiên như vậy đối với ta không? Chương 232 thủ hộ chiến đấu giới nhiệm vụ. Nghiêm Phong nhún vai, "Ta có không có sư phụ dường như không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không muốn tự mình đa tỉnh, hiện tại ngươi cũng không có biện pháp bắt ta, không phải sao?" Nghiêm Phong nói chuyện đương nhiên, khiến cho hư ảnh quả thực đều muốn đập tưởng, người này làm sao nhìn giống như là khó chơi bộ dạng. "Thế nhưng ta chỗ này có chiến đấu giới cao cấp nhất công pháp võ kỹ, còn có các loại bảo vật, phía trước lưu lại ba cái cái gì ngươi mình cũng rõ ràng à. Nghiêm Phong bức, "Chính mình rõ ràng cái gì? Vật gì vậy? Ta không có lấy đến a." Ta lúc tiến vào cái này trong đại điện có thể vật gì vậy cũng không có. Hư ảnh nghe vậy chấn động, sau đó không thể tin thanh âm xuất hiện, người nói cái gì. Nơi đây không có gì cả. Nhưng là qua nhiều năm như vậy chưa từng có bất kỳ người nào đi qua khảo nghiệm của ta đi tới nơi này a Hư ảnh dường như đang nhớ lại cái gì, nghiêm phong cũng là ở trong tối cười, chính mình chỉ là muốn khiến cho người này nói ra cái kia ba cái đồ đạc rốt cuộc là cái gì, không nghĩ tới dĩ nhiên khiến cho hắn cho là mình thật không có bắt được cái kia ba cái đồ đạc. Ta thật không có nhìn thấy. Ta mới lúc tiến vào vẫn còn ở mơ mộng, sau đó ngươi tựu ra phát hiện, ta nghĩ đến ngươi muốn chỉ điểm ta đi lấy bảo vật, dù sao ngươi nói ngươi có truyền thừa 343 sao?" Nghiêm Phong nói rất là tự tin, khiến cho hư ảnh trong mắt Nghi Hoặc cùng sâu một tầng, trước mắt người này thật không có bắt được đồ đạc. "Gây tội, chính mình phía trước vì bảo tồn nguyên thần chí lực, ở bên trong này phong cấm chính mình, căn bản không có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài, chỉ có chờ đại điện mở ra thời điểm chính mình hồi tỉnh qua đây." Nhưng nhìn dáng vẻ, chẳng lẽ có người thông phương pháp đặc thù đi vào nơi đây? Thế nhưng nơi đây kín như vậy, chỉ có không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng mới có thể lại nơi đây không thông qua đại môn ra vào, nhưng là không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, không có mấy người a Hán lăng lăng nghĩ, cũng là khiến cho nghiêm phong cũng bối rối, người này, chẳng lẽ là nguyên thần chỉ còn lại có một kia, chỉ số ở quy cũng mất sao. Nghiêm phong thần sắc quá dị nói rằng, nếu không có bảo vật, cái kia chuyển thừa luôn luôn à, ta sẽ không bái ngươi làm thầy, thế nhưng nếu như ngươi có nguyện vọng gì hoặc là yêu cầu có thể nói ra, ta sẽ căn cứ ngươi nói lên yêu cầu độ khó cùng ngươi cho ra đồ vật giá trị tới quyết định chính mình có muốn hay không, bằng không ngươi một phần vạn cho ta một cái cứu vớt chiến đấu giới nhiệm vụ, ta chẳng phải là bị ngươi gài bấy. Nghiêm Phong mới nói xong, chứng Kiến Hư ảnh biểu tình trên mặt, bờ bờ giờ g cũng là lăng lăng nói rằng, ngươi bộ dáng này cần gì phải? Chờ, các loại, sẽ không thật là cứu vớt chiến đấu giới a. Hư ảnh chậm rãi gật đầu, cũng là liên quan đến chiến đấu giới sinh tử, cho nên ngươi muốn kế tiếp cái này nhiệm vụ sao? Sau đó Hư ảnh tiếp tục nói, Tuy là ta vừa mới bắt đầu lưu lại ba món đồ là đối với sông cửa người thành công thường cho, rất là chân quý, thế nhưng truyền thừa của ta cùng những thứ đồ khác so với kia cái chân quý hơn, cho nên một ngày ngươi tiếp được cái này nhiệm vụ, coi như là yêu cầu của ta à, ta có thể đưa bọn họ cho ngươi, cái này tiểu thế giới bên trong cũng không phải là đơn giản chỉ có cái này đại điện. Nghiêm Phong sửng sốt, người này quả nhiên thứ tốt rất nhiều, vài thứ kia cũng chỉ là lễ gặp mặt, hoàn chỉnh thôn phệ đại đạo pháp tắc cũng chỉ là lễ gặp mặt. Nghiêm Phong có điểm rung động, không khỏi mở miệng hỏi, xin hỏi một chút Ngươi sinh tiền nhưng mà cái gì cảnh giới tu vi? Chính hắn cũng không có nhận thấy được, vừa rồi hỏi thăm thời điểm giọng nói đều khách khí tất nhiều, không có mới vừa bộ kia kiêu căng khó thuần bộ dạng. Nghe được Nghiêm Phong câu hỏi, hư ảnh cười nhạt một tiếng, ta phía trước tu vi chỉ là đại đạo đỉnh phong mà thôi, nếu như ta có thể đột phá đại đạo tiến nhập cảnh giới mới, có thể ta sẽ không phải chết, cũng sẽ không lưu lại nơi này. Nghe được hư ảnh trả lời, Nghiêm Phong đầu góc ông một tiếng. Đại đạo cảnh đỉnh phong? Như vậy cảnh giới, sợ rằng nhất triêu là có thể đem trọn cái hồng hoang tiêu diệt. Không biết bản cổ khoảng cách thực lực như vậy có còn xa lắm không. Nghiêm Phong Tư duy không khỏi đi xa. Thế nhưng hư ảnh một câu nói khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại, ngươi suy nghĩ kỹ không có, chuẩn bị tiếp nhận nói, liền lấy đại đạo thể a, tuy là rất có thể đại đạo cuối cùng cũng không nhất định có thể đủ ràng của ngươi, nhưng là bây giờ vẫn là có thể. Nghiêm Phong hơi chút suy nghĩ, chính là nói rằng, ta tiếp dẫn lấy đại đạo thể, nếu như người trước mắt có thể đem truyền thừa của hắn cùng nơi này bảo vật đều đưa cho ta, sau này nhất định lấy chiến đấu giới an nguy làm đầu, thẳng đến thân ta tử chi lúc đều muốn bảo vệ Chiến Vân giới. Nghiêm Phong chậm rãi nói rằng, Thần xác gìn nở sợ không có nghiêm túc, trên thực tế nhưng trong lòng thì cười nở hoa, xem ra người này thật là nguyên thần không được đầy đủ, đưa tới xuất hiện vấn đề. Tên của mình khí tức hắn đều không hề hiểu rõ rõ ràng, như vậy thể có gì dùng, huống tự có hệ thống, trước kia thiên đạo lời thể mượn chính mình không có biện pháp. Nhưng là sau một khắc, Nghiêm Phong trận trợn mắt, chỉ thấy Minh Minh bên trong có một cổ lực lượng hàng lâm đến rồi hai đỉnh đầu của người, phảng phất tại sắc minh ghi lại một dạng, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nghiêm phong hai người mới vừa rồi liền một câu lời cũng không dám nói, loại lực lượng này, không phải là mình hai người có thể chống lại, coi như lĩnh giáo qua một lần hư ảnh, cũng lựa chọn trầm mặc. Chính mình bản thể thời kỳ toàn thịnh đều kém rất xa, hiện tại chỉ là một đạo còn xuất lại nguyên thần mà thôi, còn có thể như thế nào. Nghiêm phong tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù từ mình dùng giả danh chữ, như trước bị tìm được rồi, bất quá hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng, có hệ thống ở, chính mình sợ gì. Bây giờ có thể cho ta truyền thừa A, vừa rồi đại đạo tới thừa nhận ta th Hư ảnh chậm rãi gật đầu, sau đó duỗi tay ra, cánh cửa kia bên trong xuất hiện mấy món đồ. Nghiêm Phong nhìn lại, cũng là phát hiện bất động, một cây trường thường, hai quyển thư, còn có một đạo tương tự với phủ ấn đồ vật bay ra. Mấy thứ này chính là truyền thừa của ta, ngươi chưa cầm, cây súng này là binh khí của ta, là một kiện đại đạo chí bảo, còn như ngươi có thể phát huy bao nhiêu uy lực, vẫn là xem tu vi của ngươi. Cái này hai quyển thư là công pháp của ta cùng một môn kiếm pháp, ngươi xem tình huống tu luyện à, là chiến đấu giới cao cấp không sai, thế nhưng thích hợp không thích hợp ngươi. Ta không phải rất rõ, hãy nghe ta nói, ma vực không có trời ma phía trên chiến trường đơn giản như vậy, này đạo trấn hồn phụ chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật, nó có thể ngăn cản đại đa số nguyên thần công kích, ngoại trừ thiên ma thần. Hư Ảnh nói rất nóng lòng, dường như thời gian rất gấp một dạng. Còn có cuối cùng nhất kiện, ta nói siêu việt cái kia ba cái đồ vật, ta không biết ngươi là có hay không lấy được bọn họ, thế nhưng món đồ này một cân vượt qua bất kỳ vật gì, ngươi nhất định phải hào hào sử dụng, đó chính là bên ngoài cái kia nước suối, bên trong gốc cây kia, nó bên trong ẩn chứa một viên mầm mống là thế giới mầm mỏng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong hư ảnh chậm rãi tiêu tán thì ra ở môn sau khi mở ra, thời gian của hắn đã không nhiều lắm, cho nên lúc này mới biết cái này vậy cấp thiết đem tất cả bàn giao cho mình. Nhíu như mày, Nghiêm Phong đem mấy thứ này đó lấy, nghe hắn nói, mấy thứ này so trước đó những cái này còn trọng yếu hơn, dường như cái này trấn hồn phù rất trâu bò a, là không phải là mình về sau có thể ở chiến đấu giới sống phà. Chương 233, hỏng mất tiểu thế giới. Nhìn trong tay mấy thứ đồ, hai quyển bí tịch Đây nhất định muốn tu tốt, đợi lát nữa khiến cho hệ thống cường hóa một cái, chuyển hóa thành đồ đạc của mình. Sau đó là cái chuôi này đại đạo chí bảo, thứ này, Nghiêm Phong là lần đầu tiên thấy, còn không trở lại đến đến cùng thế nào, thế nhưng bây giờ mình còn thật sự là rất bất đắc dĩ, không dùng được a. Dường như hư ảnh theo như lời, mình bây giờ cầm nó, chỉ là một hài nhi cầm dao bầu giống nhau, đã thương người không thành phản tổn thương chính mình. Kế tiếp thì là trấn hồn phù, dựa theo hư ảnh theo như lời, thứ này nhưng có thể ngăn cản tất cả nguyên thần công kích, ngoại trừ thiên ma thần Thiên Ma Thần. Cái này đại khái chính là chiến đấu giới phải đối mặt ma vực lớn nhờ ật một đi. Bất quá không đụng tới hắn há lại không phải là mình đã tại Nguyên Thần Phương diện vô địch, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị siêu hồn gì, bí mật của mình mà thôi sẽ không xuất hiện vấn đề. Sau đó Nghiêm Phong chính là nhìn về phía thuộc tính của mình, hệ thống bảng. Ký chủ, Nghiêm Phong. Tu vi, Chí Thánh cảnh mở rộng độ phần trăm chi 23. Nam, nên móng, tiên thiên đoàn thứ nhất hỗn độn chi hỏa mở rộng độ 36%. 6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 Hỏa Linh Châu mở rộng độ 80%. 2. Năng lực. Hỏa Độn Thuật mở rộng độ 100%. Liệt Diễm Phần Thiên mở rộng độ 100%. Đế Đạo Thân Quyền, Đế Hỏa Hàng Thế, Truy Tinh Lã Nguyệt, Đệ Tam Thức Không Gian Yên Diệt mở rộng độ 96%. 7. Huyến ảnh Kiếm Pháp, mở rộng độ 79%. 6. Công Pháp, Đại Ngũ Hành Em Dương chân Kinh, Đệ Ngũ Tầng mở rộng độ 16%. 8. Vật Phẩm, Trấn Hồn Phù Kim Diễm Long Thương, Hôn Độn Quyết, Kim Diễm Thương Pháp xích tiêu lệnh, khiến huyền băng kiếm, thuần linh hồ lô. Đạo tràng, Tam Tiên đảo giai đoạn thứ 2 mở rộng độ 15%. 6. Tạm thời chưa sở hữu. Thực lực tổng hợp, mới vào trí thánh cảnh, không sợ hết thẻ cùng giai, sở hữu ba đại hỗn độn trí bảo, ở chiến đấu giới cũng là bá chủ một phương cấp bậc. Nghiêm Phong nhìn một chút, chính mình mới lấy được những thứ này còn không có sử dụng đồ đạc, thì là toàn bộ phân loại đến rồi vật phẩm cái này một cột bên trong, những thứ này tên cũng là cho đi ra, hiển nhiên hệ thống đối với mấy thứ này vẫn hơi hiểu biết. Hệ thống, có thể hay không giới thiệu một chút mấy thứ này đến cùng làm như thế nào sử dụng, hoặc là bọn họ công năng, còn hữu dụng chỗ. Hệ thống, không thể, cần cái này ký chủ ngươi tự mình đi thăm dò, nếu như ta cái gì đều nói cho ngươi, còn không bằng trực tiếp để thăng tu vi của ngươi, nói như vậy, đổi ai làm ký chủ không phải đều giống nhau rồi sao. Đối mặt hệ thống nổ nước bọn, hắn lựa chọn không nhịn. Nghiêm phong dễ nhớ có lúc trước cái nguyên thần hư ảnh đã từng nói, thứ trọng yếu nhất ở bên ngoài, chính là bên ngoài cái kia ao. Dường như chính mình vừa rồi lúc tiến vào cũng là bởi vì đồ nơi đó khí tức chính mình không cách nào rõ xét, cho nên mới phải chăm chú nhìn thêm. Không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên thực sự đồ nơi đó mới là chân quý nhất. Nghiêm phong không nói hai lời, mở ra cửa điện đi ra ngoài, nơi đây ra khỏi chính mình dường như ở không có người nào. Phía ngoài tuyển thủy y hề cũng ở len ken hướng về xa xa chạy ra, như trước đến rồi màu trắng vũ khí bao phủ địa phương, sau đó tiêu thất, cứ như vậy vẫn tựa như vô cùng vô tận một dạng. Nghiêm phong cẩn thận tra xét toàn bộ nước suối đầu nguồn Phát hiện nó căn bản cũng không có đầu nguồn, chỉ là đơn giản một cái nước suối mà thôi, nó đầu nguồn chỉ là ở hơi chút phía dưới một điểm vị trí, không biết nguyên lý gì, hộp một mực chảy ra ngoài phun đầy nước suối, vẫn không ngừng nghỉ, cũng không có bất kỳ còn lại biến hóa. Chỉ là lúc này nghiêm phong, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, sau đó tay chân vung lên, muốn đem cái này nước suối liên quan bên trong viên kia là tối trọng yếu cây nhỏ cũng đồng thời thu, thế nhưng làm hắn ngạc như là, tại vận dụng toàn lực của mình sau đó, như cũ không có nhưng có thể đem trước mắt cái này cây nhỏ thu Ngược lại lãng phí chính mình đại lượng pháp lực. Thì là chuyện gì xảy ra? Nghiêm phong trước tiên nhìn về phía nước suối vị trí, thế nhưng không có có bất kỳ phát hiện gì, nhưng là chính mình dĩ nhiên khẽ động không được những thứ kia. Cái kia nguyên thần hư ảnh vì sao phải để cho mình mang đi, làm sao mang đi a Nghiêm phong nhìn chầm chầm cái này cây nhỏ, không khỏi trước núi, tự tay chính là bắt được cây nhỏ. Dựa theo hư ảnh thuyết pháp, cái này cây nhỏ mới là trọng yếu nhất là, cho nên trước đem nó cho nhổ mang đi lại nói, thế nhưng nghiêm phong phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng vô pháp di chuyển nó 10. Đây thật là kỳ quái, tựa như cái này cây nhỏ cùng cả thế giới nối liền cùng một chỗ một dạng, chính mình căn bản cũng không có biện pháp đem cây nhỏ mang đi. Thế nhưng hư ảnh cũng đã gần chết cũng không trở thành lừa gạt mình a. Nghiêm Phong có điểm bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Nghiêm Phong tâm thần khẽ động, thần thức liền mò về cái này cây nhỏ, hắn hoài nghi mình di động không được cái này tự nhãn, cũng là bởi vì cái này cây nhỏ nguyên nhân. Thần thức dường như đá chìm đáy biển, không có có bất cứ động tinh gì, Nghiêm Phong cái này liền khó ở. Chẳng lẽ mình hiện tại chỉ có thể nhìn bảo vật không cách nào thu? Cái này có thể không phải là của mình tắt phong Hệ thống, mau ra đây, nói một chút coi đây là vật gì, làm sao mới có thể mang đi? Hệ thống không có phản ứng, nghiêm phong không khỏi tức giận, hệ thống ngươi mau ra đây, lẽ nào ngươi thực sự muốn để cho ta cứ thế từ bỏ? Ta thăng cấp không được ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hệ thống lúc này mới chậm răng rạc trở lại đến, đây là thế giới thụ, xem ra nhưng là so với hồng hoang thế giới còn cao cấp hơn một chút, ngươi dùng thần thức tỉ mỉ cảm ứng. Đã đem nó cho rằng tiên đạo mở dạng, thử lại lần nữa, đừng có gớp. Nghiêm Phong nghe là thế giới thụ, liền có chút buồn bực, hiện tại không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy kéo dài lấy nguyên thần chi lực cảm ứng thế giới thụ. Rốt cục, Nghiêm Phong cảm ứng được một cỗ thần kỳ ba động, không đợi phục hồi tinh thần lại, trước mắt cây nhỏ liền hóa thành một đạo thời kỳ hôn độn quang hoa, bay về phía chính mình. Bất quá Nghiêm Phong cũng không hoảng sợ, nhìn nó bay về phía chính mình, đang muốn tiếp được, cũng là phát hiện nó trực tiếp phát tác một điểm sáng, tiến nhập chính mình bên trong đan điền, vương vảng để ở. Hệ thống, nói nhanh lên cái này đây là chuyện gì xảy ra. Nghiêm phong có điểm mạc danh kỳ diệu, cái này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể tiến nhập chính mình đan điện, chính mình còn không có cách nào loại trừ, nếu như cái gì không phải đồ tốt, chính mình chẳng phải là xong đời. Sau đó nghiêm phong dường như có một tiêu cảm ứng, thử thu cái này tuyển nhãn, cũng là đống nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên đưa nó thu đến rồi hôn độn châu bên trong ở. Nguyên lai mình thu không được nguyên nhân không phải nước suối khó vấn đề, mà là thế giới thụ. Nhưng là thế giới thụ rốt cuộc là cái gì? Cùng mình biết cái kia thế giới thụ là giống nhau sao? Nghiêm phong trực tiếp hướng về hệ thống hỏi lên, ngược lại hệ thống cuối cũng vẫn phải giúp mình cái. chương 234, thế giới thụ mầm móng. Ở nghiêm phong hỏi thăm một chút, cuối cùng từ hệ thống trong miệng đã biết cái này thế giới thụ nguyên nhân. Hệ thống, mới vừa rồi còn là thế giới thụ, bất quá chờ nó tiến nhập trong cơ thể của người sau đó, đã không phải. Có ý tứ. Bởi vì nó đã từ một gốc cây mới phát ô thế giới thụ lần nữa về tới một viên mầm móng trạng thái, hiện tại chỉ cần hắn có thể đủ an tính mọc mầm Ngươi liền có thể có được một cái không thua gì chiến đấu giới thế giới, hiểu không? Ngoa đảo, lợi hại như vậy. Bây giờ là thế giới thụ mầm móng, thế nhưng nó muốn nảy mầm lời nói, cần chính là năng lượng kinh khủng, ngươi chỉ sợ là không có cách nào đưa nó đúc thành công, tối đa cũng chính là lấy ra một cái tiểu thế giới mà thôi. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi bây giờ nhanh chạy khá một chút, bởi vì nơi này vốn là thế giới thụ tạm thời hình thành một cái không trọn vẹn tiểu thế giới 427, thế giới thụ tiêu thất, thế giới này cũng sẽ từ từ tan vỡ. Nghiêm Phong không khỏi tức giận mắng một tiếng. Ngọa ảo, ngươi không nói sớm. Sau đó hắn chính là đi ra ngoài chạy như điên, hướng về nguồn gốc chạy đi tới, ngay cả mình mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc đều đem ra hết, trước mắt chính là mấy ngàn dặm lộ trình quá khứ. Nhưng là phía sau chuyển tới thế giới hỏng mất cảnh tượng, hãy để cho Nghiêm Phong có điểm lưu lưới, đây chỉ là một tiểu thế giới đều khuyết đại như vậy, nếu là thật hỏng hoang hoặc là chiến đấu giới hỏng mất, như vậy động tĩnh, chí thánh cảnh chính mình cảm giác tựa như con kiến hôi mở rộng. Chạy hết tốc lực không biết bao lâu, hỏng mất thế giới cuối cùng kết thúc. Nghiêm phong nhìn trước mắt mảnh này quen thuộc không gian, chính mình dường như lại trở về lĩnh ngộ kiếm pháp địa phương này. Hệ thống, đây cũng là ở chuyện gì xảy ra. Nơi đây tại sao không có tan vỡ? Bởi vì nơi này là bia đá thế giới, mà không phải thế giới thụ hình thành thế giới, cho nên sẽ không nhận ảnh hưởng. Phía trước chỉ là có người đem thạch bi thế giới bám vào với thế giới thụ hình thành trên thế giới. Hiện tại thạch bi cho dù có người là thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ công pháp gì gì đó chỉ có thể là đạo thứ hai, lần thứ ba là sẽ không xuất hiện, cho rằng lần thứ ba thông quan là đi thông hòn đảo nhỏ kia, toàn bộ đều là thế giới thụ thế giới đang ở. Bất quá cái này nhân loại cũng là rất lợi hại, có thể đem thế giới thụ cùng còn lại thế giới liên tiếp, rất là bất phàm, cũng không biết tại sao lại vẫn lạc, chỉ để lại tàn hồn ở chỗ này bàn giao truyền thừa sự tình. Hệ thống hướng về Nghiêm Phong nói rõ sau đó, Nghiêm Phong mới biết nguyên nhân, xem ra chính mình còn là muốn nhanh lên một chút thăng cấp, lúc này mặc dù chí thánh cảnh vô địch trạng thái, thế nhưng mặt trên còn có đạo cảnh cùng đại đạo cảnh tồn tại, mình không thể buông lòng mới là Nghiêm Phong trực tiếp hướng về phía mảnh này xem không gian hô, thả ta đi ra ngoài. Sau đó quả nhiên thấy không gian một mảnh vật mèo, các loại chờ, thời điểm xuất hiện là nữa, đã là ở thạch bi bên ngoài. Cái này thạch bi quả nhiên có một chút ý thức, mặc dù không có rất mạnh, ít nhất là có ý thức, xem ra là một thứ tốt. Bất quá Nghiêm Phong hiện tại cũng không có di chuyển cái này bia đá ý tưởng, hắn biết, có thể đem thạch bi bảo tồn đến nay, đông cực thành khẳng định có bài tẩy gì, hoặc là phía sau có cái gì siêu cấp thế lực tồn tại. Bằng không mạnh như vậy đồ đạc Liền ở lại chỗ này khiến cho nhiều như vậy người thăng nộ, làm sao có thể, ai cũng không biết làm như vậy thâm hụt tiền buôn bán. Chỉ là lúc này đám người còn không biết nghiêm phong kỳ thực đã đem bên trong đại tạo hóa đều đã cầm đi, bọn họ chỉ là lăng lăng nhìn trước mắt nghiêm phong, cũng là trong lúc nhất thời vắng vẻ không gì sánh được. Ta nói các vị, các người đứng ở chỗ này làm gì? Đều danh dôi như vậy sao? Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy nhìn kỹ, nghiêm phong không sao cả nói, khiến cho giới trong lòng người đều dâng lên một đạo cảm giác quái dị, người này hình như là chân thân tiến bảo A Năm đó người kia cũng không có chân thân đi vào, hắn lại có thể chân thân đi vào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửa thứ tư. Đúng lúc này, Đông Cực Thành chủ đông nhiên nói rằng: "Nghiêm Phong huynh đệ, lần này có thể mời bên ngoài đem ra chúng ta Đông Cực Thành thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a, chỉ là không biết người ở đây Thạch bi bên trong gặp cái gì? Có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút, nếu như không có phương tiện nói quên đi." Đông Cực Thành chủ tiết trấn trong lòng đang dị máu, chính mình giữ nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không có được bất kỳ vật gì, chỉ là mấy lần cấp thấp công pháp lĩnh ngộ mà thôi. Đối với mãi nhờ thực lực cũng không có bao nhiêu để thăng. Nghiêm Phong suy nghĩ một chút nói rằng, Xin lỗi, thành chủ, ta phía trước vẫn ở lâu sân lâm, trên cơ bản không có đi ra, vẫn đi theo sư phụ tu hành, thẳng đến gần nhất mới ra ngoài, đối với ngoại giới hết thẻ đều không phải rất quen thuộc, không biết cái này thạch bi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông cực thành chủ đơn giản cho Nghiêm Phong nói một lần, sau đó lại là hỏi, Nghiêm Phong huynh đệ, không biết nhưng là nói cho chúng ta nghe một chút không? Chúng ta đã nhiều năm chưa từng thấy qua có thể xông qua tam con người. Càng chưa từng thấy qua có thể chân thân tiến nhập bia đáng người, cho nên chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghiêm phong nói rằng, thì ra là thế, nói một chút cũng không sao, cái này kỳ thực không phải là cái gì bí mật. Sau đó nghiêm phong nhìn chung quanh một chút người thần sắc kích động, không khỏi trong lòng cười thầm. Kỳ thực mỗi một lần lĩnh ngộ, đều là thạch bi đối với tự thân một loại khảo nghiệm, nếu như đi qua có thể tiến nhập lần kế lĩnh ngộ, như vậy cũng là đang tăng lên thực lực của chính mình, nếu như còn có thể đi qua thì có thể đi vào cửa thứ ba, bất quá cửa thứ ba có điểm đi Mặc dù là lĩnh ngộ thành công, dĩ nhiên cũng vô pháp tiến nhập cửa thứ tư, bởi vì cần lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định mới được. Dựa theo quan sát của ta, chỉ cần ở hải thứ ba thời điểm lĩnh ngộ được một môn hoàn chỉnh phát tắc thì là có thể tiến nhập cửa thứ tư, bất quá ta miễn cưỡng xem như là lĩnh ngộ, chỉ là ở trong tấm bia đá có thể sử dụng, giới bên ngoài hiệu quả dĩ nhiên giảm bất đi nhiều. Ta cảm thấy cái này trong tấm bia đá không gian là một cái tiểu thế giới, từ cái này thạch bi hình thành, nó ở trong đó cũng tạo thành đặc biệt thiên địa pháp tắc, mà chúng ta lĩnh ngộ trong đó pháp tắc Một mặt là ở chắc thí tu vi của chúng ta thiên phú, cùng lúc cũng là ở tăng cường thực lực của chúng ta. Thế nhưng ta tò mộ là, trong này phát tắc, ở bên ngoài dĩ nhiên hiệu quả rất yếu. Sau đó chính là cửa thứ tư, ta cũng không còn nghĩ đến ở đi qua ba cửa trước sau đó vẫn còn có một cửa, hơn nữa còn là thân năm. Tám thể tiến nhập, điều này làm cho ta lúc đó kinh hoàng một trận, thế nhưng ta lập tức chấn định lại, đã có cửa khẩu, liền tận lực đi xong. Thế nhưng ta thất bại, cửa thứ tư là đối mặt cao một cảnh giới thiên tài tuyệt thế, tại hắn giới sự bức bách lĩnh ngộ tự thân Đột phá cực giới hạn mới được, nhưng đó là ta đã đến cực hạn, như trước bị treo lên đánh, cái kia thiên tài tuyệt thế hư ảnh thực sự là làm người tuyệt vọng, ta đoán cái hư ảnh này có thể là phía trước đã từng đi vào nhân lưu lại. Nếu không hắn chế tạo một cái chân thật đi ra không phải càng bất việc sao. Nghiêm phong một phen phân tích, khiến cho đám người đều là một trường khẩu nốc lăng lăng nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ không nghĩ tới, bia đá phía sau vậy mà lại có như vậy đặc sắc, bởi vì bọn họ đều là ở lần đầu tiên lĩnh ngộ thời điểm, liền lĩnh ngộ thất bại Bọn họ không lĩnh ngộ ra tới siêu việt tự thân đẳng cấp công pháp trở, các loại. chương 235, lưu lại bảo vật lại đi. Sau đó nghiêm phong nói liên quan tới cửa thứ tư tồn tại, đám người càng là trong lòng giật mình. Cửa thứ tư dĩ nhiên là như vậy. Đám người đều muốn lấy nghiêm phong theo như lời ở cửa thứ tư thời điểm, cũng là có mấy người ánh mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi, bởi vì hắn mụ đâu đều chưa từng đi cửa thứ tư bên trong, cho nên bây giờ nghiêm phong theo như lời đồ đạc rốt cuộc là tình hình gì cũng không người nào biết ta. Đám người cùng nhìn nhau thời điểm đều nhìn thấu riêng mình trong mắt một màn kia thần sắc hoài nghi, tự nhiên là đều là trong lòng có kế của mình so với, nghiêm phong lời nói không thể không có thư, nhưng là không có khả năng tin hoàn toàn. Cho nên nghiêm phong ngay sau đó liền thấy đám người nhất tề đưa mắt nhìn về chính mình, hơn nữa tất cả đều là thần sắc hoài nghi, khiến cho nghiêm phong không khỏi ngạc nhiên. Tuy là trên mặt kinh ngạc biểu tình, thế nhưng trên thực tế nghiêm phong nội tâm cũng là ở nổ nước bọn, xem ra những người này không phải rất gu à, lại vẫn sẽ hoài nghi mình theo như lời nói thật giả. Thế nhưng trên thực tế lời của mình sẽ không có một câu thực sự. Chính mình tại bên trong đụng phải cái kia Nguyên Thần hư ảnh nói mãi nhờ ai là Đại Đạo cảnh giới đỉnh phong, thực lực như vậy, ở chiến đấu giới hiện tại cũng không nhất định có thể tìm được một ra tới, nếu là mình nói ra nói đến đây ngữ, nhất định sẽ có người đấy có thể đoán được người là ai vậy kia. 11 thế nhưng Nghiêm Phong không dám nói, nếu như nói ra, tin tức truyền ra ngoài sau đó, xuất hiện một ít gì đạo cảnh đại đạo cảnh cao thủ trước tới tìm phiền toái cho mình, vậy thật là phiền toái. Cao thủ truyền thừa, đây là rất nhiều người cả đời vọng tưởng. Như là người này có đặc tu gì, đụng tới một cái đồng dạng đại đạo cảnh gia tìm đến mình muốn truyền thừa của hắn nhằm đâu có thể phổ thông tự thân cảnh giới, dưới tình huống như thế, Nghiêm Phong không thể cam đoan an toàn của mình. Cho nên bây giờ chỉ có thể giả ngu nói lung tung vừa thông suốt, chỉ có thể nhìn bọn họ có tin hay không, ngược lại bọn họ dường như liền đệ nhất quan cũng chưa từng có đi. Nghiêm Phong nhìn đám người ánh mắt hoài nghi, chỉ là bình tĩnh cười cười. Ta biết các ngươi không tin ta, các ngươi đều chưa từng đi cửa thứ tư, cho nên cũng không biết chúng ta nói đệ nhị tam quan độ vật đến cùng là thật hay giả. Thế nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, ta nói là sự thật, các ngươi nếu như không tin ta cũng không có cách nào, thế nhưng có một vấn đề, coi như các ngươi đã biết thì có thể làm gì, các ngươi không đi được a. Nghiêm Phong lời nói xong, mọi người ở đây đều là trong mắt vẻ mặt khó coi thần sắc, thế nhưng Nghiêm Phong lại tự mình tiếp tục nói rằng, cho nên ta nói, các ngươi hiện tại kỳ thực có thể đi, ta quả thực đi qua cửa thứ tư, hơn nữa dường như chỉ có 5 cửa bộ dạng, trong tấm bia đá ta được đến một cái tin tức, đã từng chiến đấu giới có người sống qua năm cửa. Các người có thể có thể ngẫm lại rốt cuộc là người nào sẽ mạnh như vậy. Nghiêm Phong tự nói, đám người tuy là sắc mặt không tốt lắm, thế nhưng Nghiêm Phong nói trên thực tế là lời nói thật, bọn họ liền cửa thứ hai đều không đến được, coi như đã biết lại có thể thế nào, về phần hắn phía sau cửa khẩu có hay không được chỗ tốt gì. Chỗ tốt. Đám người đồng thời nghĩ tới cái phương hướng này mặt trên, lập tức thần sắc chính là lặng lẽ đánh giá phía sau đông cực thành chủ. Lúc này đông cực thành chủ chỉ là trầm mặt, trên mặt diện vô biểu tình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đám người đều hiểu nơi này hậu trường là chiến thần cung, thế nhưng bọn họ không biết chiến môi cung hội sẽ không bởi vì bọn họ đối với một cái sông qua tam quan nhân động thủ còn đối với nhóm người mình vẫn tội. Chiến thần cung nhân vấn tội, đây chính là nhóm người mình không gánh nổi. Bất quá đúng là vẫn còn bảo vật động lòng người, qua tam quan á trí ít, nói không chừng còn qua bốn quan. Nếu như nói hắn ở trong đó không lấy được gì cả lời nói, mình cũng không tin. Dương bước, lưu lại ngươi ở đây sự tình trong tấm bia đá đoạt được à, nếu không. Hôm nay ngươi không đi ra lọt nơi này. Nghiêm phong đang muốn đi, nhưng là bị một người chặn lối đi, người này tu vi dĩ nhiên là trí thánh cảnh trung kỳ so với đông cực thành chủ cũng cao hơn một cấp bậc Hắn mới nói xong, còn lại có 7 người cũng là hạ quyết tâm, đem nghiêm phong bao bọc vây quanh, bất quá nghiêm phong lúc này cũng không có bất kỳ hốt hoảng dấu hiệu, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía bọn họ. Cầm đầu tên này cao thủ, hướng về phía đông cực thành chủ nói rằng, thành chủ, lần này coi là của chúng ta, nếu như đối ngươi thành chủ phủ tạo thành ảnh hưởng gì chờ một lát chúng ta biết bồi thường Đông cực thành chủ nhìn một cái những người này động tĩnh như vậy, cũng biết hôm nay một trận chiến này mình là không tránh được, nhưng là thực lực của chính mình cũng không có đạt được có thể tả hữu chiến cuộc trình độ, cho nên không thể làm gì khác hơn là từ đó quan chiến. Nhưng vào lúc này, nghiêm phong cũng là cười lạnh một tiếng, có phải hay không các người lầm cái gì? Vì sao các ngươi đã cảm thấy ăn chắc ta? Người nào cho tự tin của các ngươi? Kèm theo nghiêm phong lại nói cửa ra, một đạo màu xanh liên thai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực sự là hôn độn thanh liên. Cho các ngươi nửa khắc đồng hồ. Nếu như có thể đánh vỡ phòng ngự của ta, ta có thể cho các ngươi một món bảo vật, nếu như không đánh tan được, liền đổi được ta tới công kích. Nghiêm phong vừa cười vừa nói, sau đó đem hốn độn thanh liên thế xuất, che ở chính mình, một đạo màn ánh sáng màu xanh ở chung quanh lẽ lên một cái rồi biến mất, đem nghiêm phong hộ tống ở giữa. Phía ngoài mấy người nhìn nghiêm phong, đông nhiên bắt đầu lớn tiếng cười nói, người dĩ nhiên nỗ lực lấy sức một mình đối kháng chúng ta nhiều người như vậy sao? Coi như người có thánh giai linh bảo thì như thế nào, thật giống như hai chúng ta không có một dạng. Theo nói đến đây ngữ hạ xuống, chỉ thấy âm điệu hôn độn linh bảo ở trong tay của người kia xuất hiện, là một thanh trường kiếm. Nghiêm phong chỉ là nhữ nhữ mày, nơi này linh bảo nhiều của mình là dự liệu đến, chỉ là không nghĩ tới cái này không 63 mấy trong tay của người thì có một bả hôn độn linh bảo cấp bậc trường kiếm. Chỉ là cái này đối với mình không có ảnh hưởng chút nào, bởi vì mình nhưng là trải qua hệ thống chữa trị hoàn thành hôn độn thanh liên, đây cũng không phải là hôn độn linh bảo, mà là gần hơn một bước hôn độn chí bảo, như vậy phong ngữ, đừng nói là nhất kiện hôn độn Bảo cho dù có 5 cái đồng thời công kích, nghiêm phong đều một điểm không hoàn hốt. Chỉ là lúc này nghiêm phong nét mặt cũng là xuất hiện một vẻ bối rối. Làm sao có thể, các người làm sao có thể sở hữu Thánh giai linh bảo, không có khả năng. Đối mặt với nghiêm phong trên mặt xuất hiện bối rối, còn lại mấy người đều là nợ nụ cười, bọn họ chậm rãi lấy ra binh khí của mình, hướng về phía nghiêm phong nợ nụ cười lạnh. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng nhất kiện Thánh giai linh bảo là có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta cùng tiến lên, sớm một chút giết hắn, trên người hắn đạt được bảo vật chúng ta lại chưa." Ra lệnh một tiếng, đám người nhất tề hướng về Nghiêm Phong công tới, liền món đó hỗn độn linh bảo, cũng là toát ra vô tận khủng bố kiếm khí, đây là so với Chu Tiên kiếm trận sát khí còn vô cùng cường hãn kiếm khí. Thế nhưng làm bọn hắn sửng sờ là, bọn họ công kích dĩ nhiên tại đến rồi Nghiêm Phong trước mặt thời điểm, hết thể bị một đạo màn ánh sáng màu xanh cho ngăn cản ở tại bên ngoài, thậm chí chỉ là đơn giản ba động một chút. Đám người trợn mắt ốc mồm nhìn trước mắt một màn này, có người rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Thánh giai chí bảo. Chương 236: Tuyệt vọng đoạt bảo giả. Dĩ nhiên là Thánh Giai Trí Bảo. Đám người tự lầm bẩm đối mặt với cường hãn như vậy phong ngự, bọn họ không có cách nào. Nếu như là Thánh Giai Linh Bảo lời nói, bọn họ cũng có, còn có thể thử xem. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ không có có cơ hội. Hơn nữa trước mắt cái này Thánh Giai Trí Bảo hiển nhiên không phải kém nhất cái loại này, mà là tối cường cái loại này, nhóm người mình càng thêm không có có cơ hội. Có vài lòng của người ta bên trong càng là xuất hiện lui bức ý tứ. Thế nhưng lúc này đột nhiên có người hét lớn một tiếng, chúng ta có còn có hai cái thánh Giai Linh Bảo. Như vậy chúng ta vẫn có khả năng đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nương theo mà đến chính là người kia và bên cạnh một trên thân thể người đồng thời nô ra nhất kiện linh bảo. Nghiêm Phong lạnh nhạt nhìn bên cạnh bọn họ hỗn độn linh bảo, mặc dù có hỗn độn linh bảo thì như thế nào, nhưng là lúc này hỗn độn thanh liên tại chính mình sử dụng phía dưới, cơ bản không có bất kỳ người nào có thể đưa nó siêu việt. Hỗn độn thanh liên cường đại, Nghiêm Phong mình là biết đến, thế nhưng những người này chỉ có hai kiện hỗn độn linh bảo làm sao có thể đánh vỡ chính mình hỗn độn thanh liên phòng ngự đâu. Kế tiếp chính là chính mình biểu hiện lúc Bởi vì bọn họ căn bản là bỏ quên chính mình phía trước nói. Nghiêm Phong phía trước theo như lời là, nếu như các ngươi có thể ở, một khắc đồng hồ đang đánh phá phòng ngự của mình, thì tự nhận thua tùy tiện bọn họ xử trí, thế nhưng nếu như các ngươi không có đánh vỡ phòng ngự của mình, Nghiêm Phong thì phải phản chi đạo thủ. Chính là như vậy, Nghiêm Phong cũng không sợ bọn họ. Bởi vì tình huống lúc này cũng không có như vậy ác liệt. Bởi vì bọn họ ba người hỗn độn linh bảo cộng lại cũng không khả năng đem phòng ngự của mình đánh vỡ. Cho nên Nghiêm Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý bọn họ công kích. Quả nhiên phía sau những người đó gặp được cái này hai kiện hốn Độn Linh Bảo xuất hiện trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Bọn họ hy vọng có thể đánh vỡ Nghiêm Phong phòng ngự, sau đó cướp đoạt trên người của hắn bảo vật, tùy tiện có thể xuất ra nhất kiện Thánh giai chí bảo, khẳng định hắn còn có những thứ khác thứ tốt. Kết quả làm bọn hắn thất vọng rồi. Bọn họ vẻ mặt hương phấn mà công kích tới Hỗn Độn Thanh Liên phòng ngự, kết quả cuối cùng cũng là bọn họ kinh hoàng, Hốn Độn Thanh Liên phòng ngự cháu chỉ là nhẹ nhàng kích thích vài cái, bọn họ công kích căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Trong nháy mắt một khắc đồng hồ thời gian đã qua, nghiêm phong trên mặt cũng từ từ lộ ra sắc khí, khiến cho đối diện đám người không khỏi trong lòng rùng mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Đối diện Thánh Giới Chí Bảo làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi người của chính mình dự đoán. Coi như hắn có Thánh kiếm chí bảo trong người, thế nhưng thực lực của hắn chỉ có chí thánh cảnh sơ kỳ. Lúc này trong lòng mọi người đều đã hoảng loạn lên, trước mắt cái này nhân loại đã phá vỡ bọn họ nhận thức, không chỉ có hắn có thể đủ đem Thánh Giới trí Bảo hoàn mỹ tối động, hơn nữa tu vi của hắn quả thực thâm bất khả chắc. Mặc dù là tại chỗ tu vi cao nhất một cái, cũng chỉ là trí Thánh cảnh định phong, thế nhưng hắn như trước chỉ có thể nhìn thấy nghiêm phong cảnh giới, lại không thể dò xét ra hắn thực lực chân chính. Tình huống như vậy nếu như tiếp tục nữa lời nói, khẳng định đối với nhóm người mình là một sự đả kích nặng nghề cho nên có người trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Tại mọi người đang ở đối kháng nghiêm phong thời điểm, hắn trực tiếp xoay người nhảy ra vòng chiến chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng từ lúc xa, nghiêm phong đã sớm theo dõi hắn. Đang ở hắn chuẩn bị trốn lúc đi, nghiêm phong động, trong mắt Vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở chiến trường bên trong. Mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, đây chẳng phải là Nghiêm Phong phía trước lĩnh ngộ cái loại này thân pháp nha, thần hồ kỳ kĩ. Hắn lợi dụng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, thân pháp cùng kiếm pháp lĩnh ngộ khoảng cách cực hạn càng là gần một bước. Sau đó một khắc Nghiêm Phong thân ảnh xuất hiện ở cái kia trốn chạy nhân bên người. Thế nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ thông suốt Nghiêm Phong tại sao phải chỉ cần tìm tới hắn, hắn chỉ là muốn trước giờ đào tẩu mà thôi. Thế nhưng hắn thất vọng rồi, Nghiêm Phong cũng không có tìm những người khác, mà là tuyển trạch đưa hắn lưu lại. Bởi vì nghiêm phong ý tưởng là tất cả mọi người tại chỗ đều chết mạng công kích quá chính mình, bọn họ mục tiêu là trong tay mình hôn độn thanh liên. Món này thánh giai chí bảo còn có thánh mạng của mình. Chính là bởi vì như vậy, nghiêm phong cũng không tính buông tha tại chỗ bất cứ người nào, bọn họ đều là lần này công kích mình đầu sò gây nên. Nhưng là người này cái thứ nhất muốn chạy trốn, mình là khẳng định không thể bỏ qua hắn. Cho nên cũng đi theo hắn trốn chạy trong chấp mắt liền lựa chọn đuổi giết hắn, đây là vì cho mọi người một cái cảnh cáo, cũng là không muốn để cho chạy bất cứ người nào Những người khác đều kinh hái nhìn Nghiêm Phong động tác, bọn họ đều không có phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra, người kia đã không có khí tức. Hiện trường lâm vào tĩnh mịch trạng thái, sau đó bọn họ nhớ lại phía trước Nghiêm Phong nộ đạo thời điểm. Thời điểm đó vô danh trước tấm bia đá phương, Nghiêm Phong thân pháp kiếm pháp, thậm chí về sau không rõ cái loại này tình trạng, đều là đám người sở không thấy qua. Thế nhưng lúc này bọn họ vĩnh viễn cũng không biết, Nghiêm Phong ở trong tấm bia đá thu được cái gì, thế nhưng bọn họ đã có suy đoán, chỉ là suy đoán của bọn họ vẫn tương đối bảo thủ. Cho nên Nghiêm Phong không có khả năng khiến cho cái này tin tức rò rỉ ra ngoài, nhất là bọn họ muốn muốn giết mình, đây càng là khiến cho Nghiêm Phong có giết người diệt khẩu lý do. Chính là bởi vì như vậy, Nghiêm Phong mới có thể như vậy quả quyết hạ sát thủ. Đám người nhìn một cái Nghiêm Phong trước truy sát trốn chạy người, cho nên từng cái từng cái đều chuẩn bị xong tự chiến. Bọn họ mới xem như đã nhìn ra, Nghiêm Phong chỉ là muốn giết người diệt khẩu mà thôi, thế nhưng bọn họ cũng không biết Nghiêm Phong mục đích là đưa chúng nó toàn bộ giết chết, như vậy mới có thể khiến cho hắn tin tức của mình sẽ không để lộ. Nguyên do bởi vì cái này thạch bi quá trọng yếu, trong tấm bia đá nhân càng là làm người ta kinh ngạc, toàn bộ chiến đấu giới cũng không nhất định có như vậy tu vi người, lúc này dĩ nhiên đem truyền thừa của mình giao cho mình. Tình huống như vậy khiến cho nghiêm phong cũng sớm đã quyết định chú ý, không cho tin tức bước đi đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là trước đem những người này giết chết cho thỏa đáng. Đông cực thành chủ mời tự mình tiến tới khẳng định có chính mình một phen lý do, chính mình chỉ cần đem cái này khả quan giết chết, sau đó đi cùng hắn trao đổi thì tốt rồi. Chỉ là này, được ti Lúc mùa đông thành chủ đang ở gắt gao nhìn tròng trọc cùng với chính mình, trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra một cố làm mình tương đối nghi hoặc thần tỉnh cái này hiển nhiên là cùng chính mình nói ra suy nghĩ của mình nha. Nhất định là liên quan tới cái này vô danh bia đá, cũng là hắn tâm lý chuyện làm thứ nhất liền nghĩ đến cái này chưa. Sau đó chiến đấu, tuy là trong bọn họ cao thủ có rất nhiều, trong đó chi thánh cảnh tốt cùng, cũng có một cái, chi thánh cảnh trung kỳ càng là có mấy cái. Thế nhưng thế công của bọn họ ở nghiêm phong thực lực cường hãn phía dưới cũng không có được cái gì giảm bớt. Nghiêm phong thực lực khiến cho trong lòng bọn họ kinh hãi, từng cái từng cái đều trong lòng nổi lên khắc thường tâm tư, bất quá vừa nghĩ tới phía trước cái kia bị mối phân trong nháy mắt giết chết chí thánh cảnh sơ kỳ cao thủ, đáy lòng của bọn họ liền phát lệnh. Nghiêm phong thực lực như vậy, người của chính mình ngay cả chạy trốn đều làm không được đến còn có thể làm sao? Hơn nữa có hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên làm hộ thân, nghiêm phong thực lực, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Chương 237, tàn sát. Bọn họ liền nghiêm phong phòng ngự đều không phá hết. Nghiêm Phong tốc độ lại là tất cả mọi người tại chỗ chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới, nhưng vào lúc này, Nghiêm Phong đột nhiên ngừng lại, đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn, cho là hắn có động tác khác. Các ngươi những người này, ta phía trước đã cho quá các ngươi cơ hội, hoặc là buông tha, hoặc là đánh vỡ ta tự thân phòng ngự, thế nhưng các ngươi cũng không có làm được, cho nên kế tiếp nên ta biểu diễn lúc. Các ngươi tận tình chạy trốn a, nếu như có cơ hội. Sau khi nói xong, Nghiêm Phong cười lạnh một tiếng, bắt đầu rồi chính mình tàn sát. Đám người liên thủ chống lại Nghiêm Phong. Thế nhưng hắn cũng là nét mặt mang theo đủ cười, một bước nhất sát tại mọi người trong lúc đó, nghiêm phong thực lực ở trong mắt của mọi người càng là thần bí một tầng. Đây không phải là cảnh giới cùng đối phương giống nhau vấn đề, bởi vì thực lực của hắn đã nói rõ tất cả, hắn tất nhiên không phải trí thánh cảnh, rất có thể là đạo cảnh thực lực. Một bên Đông Cực thành chủ cũng là xem lên người, tham gia lần này vô danh bia đã tìm hiểu tình hội, thế nhưng không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên sửa lại chính mình như này một cái kinh hỉ lớn. Phía trước chỉ có người kia lĩnh ngộ được cảnh giới, cho nên hắn không muốn cùng Nghiêm Phong là địch. Hắn tìm Nghiêm Phong chỉ là có những chuyện khác mà thôi. Lúc này Nghiêm Phong cũng là đối với cái này cái Đông Cực Thành 997 chủ là có chút việc, muốn lanh giáo một chút, cũng là bởi vì thần bí chi địa nguyên nhân. Chỉ có Đông Cực Thành chủ biết thần bí chi địa, mà ở thần bí chi điệu bên trong rất có thể có Nghiêm Phong cần lục hồn phiên hấp dẫn vật, mà lục hồn phiên hấp dẫn vật vô cùng tráo yếu, bởi vì nó rất có thể là sinh tử thiên bảng một bộ phận. Cho nên Nghiêm Phong là không có khả năng buông tha lần này cơ hội. Đang ở Đông Cực Thành chủ buông để phòng buông pháp lực của mình thời điểm, Nghiêm phòng cũng trong lòng thả lòng một hơi, nếu để cho mình và đông cực thành chủ là định nói, mình muốn đạt được thần bí chi điệu tin tức liền khó khăn một chút. Nhưng là bây giờ xem ra mùa đông thành chủ chắc là đối với mình là có mục đích, cho nên lúc này mới sẽ đối với chính mình cũng không có xuất thủ, không có để phòng sau đó xem cùng với chính mình cùng đối diện nhóm người này đánh. Thế nhưng dựa theo tạm thời trên mặt nổi thực lực mà nói, tự mình một người hoàn toàn có thể tàn sát bọn họ. Cũng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, đông cực thành chủ chỉ cần đứng bất động là được. Lúc này Đông Cực Thành chủ càng là trong lòng hoảng sợ, cái này Nghiêm Phong rốt cuộc là người nào? Phía trước thấy hắn thời điểm xuất thủ cũng là tương đối lợi hại, ở đâu là thủy hạ bờ ngạnh sinh sinh đích đem hai danh kim tiên cảnh giới cùng đại la kim tiên cảnh giới tạo thành vậy mãnh liệt bạo tạc, thuận tay liền liền tiêu diệt, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn không giống bình thường. Chỉ là phía trước chỉ cho là hắn là trí thánh cảnh giới, nhưng không nghĩ đến là hắn lúc này dĩ nhiên đã vượt qua trí thánh cảnh tột cùng tình huống. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Phong đem trong tay mình hỗn độn thanh liên nhiên thu vào, Đã người kinh ngạc hắn đây là muốn làm cái gì? Cũng là đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Phong bên cạnh đột nhiên xuất hiện nở cái đồ đạc, cái này bốn món khác mỗi một dạng đều tràn đầy hỗn độn linh bảo khí tức, cũng chính là thánh giai linh bảo khí tức. Đang lúc bọn hắn xứng sở thời điểm, cái này nở cái thánh giai linh bảo bỗng nhiên xông về tứ phương, ầm ầm một tiếng đem nơi đây chấn thủ lên. Hỗn độn thanh liên đại trận trong nháy mắt thành hình. Luka Naithi e. Boner Hàn ở Hà muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ là bọn hắn bây giờ cũng không có ý thức được đại trận này lợi hại. Trong đó sở hữu hôn độn linh bảo ba người kia càng là chấn động trong lòng, thế nhưng lập tức bọn họ chính là toàn lực thôi động chính mình pháp bảo, hướng về cái này chính pháp đụng đánh tới. Thế nhưng làm bọn hắn kinh hoàng là, cái này trận pháp cũng không có có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là nhẹ nhàng mà đem bọn họ công kích nguyên bản nguyên dạng bắn ngược trở về, gọi bọn hắn gắt gao vây ở bên trong. Bên trong Nghiêm Phong thì là lộ ra mỉm cười, là thời điểm lời thể mình một chút vừa rồi lĩnh ngộ được. Thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt biến ảo, hiện đầy cả vùng không gian. Mọi người ở đây kinh hãi đồng thời liền gặp được không mấy đạo kiếm quang hướng về bọn họ tự thân vào tới. Bọn họ chỉ tới kịp chống lại. Một hồi dầm rầm loạn hưởng, sau một lát bên trong khói thuốc súng tán đi, chỉ có Nghiêm Phong đứng bình tĩnh, bờ bờ giờ bờ, đứng thẳng, những người khác đều là một mảnh cụt tay cụt chân vô cùng thảm liệt. Hơn nữa khí tức của bọn họ sớm đã tiêu tán, không ai sống sót, Nghiêm Phong đơn độc đứng ở nơi sân. Trên người một giọt tiên huyết cũng không có, lúc này đám người đều là bị Nghiêm Phong giết chết. Lúc này đồng cực thành chủ, tức thì bị Nghiêm Phong phen này làm sợ ngây người. Mà Nghiêm Phong chính mình đối với tình huống vừa rồi cũng là hơi chút có điểm cau mày, bởi vì vừa rồi hắn kiếm pháp của mình cùng thân pháp cũng không rất là cực kỳ lưu loát, cho nên vẫn là có điểm tỉ vết nào. Mới vừa rồi chính mình tiến hành thực chiến thời điểm, mới có một tia linh ngộ. Cái này càng là đứng ngay tại chỗ, đối với xây pháp cùng thân pháp dưới đáy lòng không ngừng lĩnh ngộ đứng lên, cũng là bù đắp bọn họ chỗ thiếu hụt, đông cực thành trụt thì là không biết. Lúc này tiết trấn càng là trong lòng lấy làm kinh ngạc nhìn Nghiêm Phong, lúc này Nghiêm Phong cũng là cùng quá khứ cũng không giống nhau. Ở tiết chấn trong mắt, lúc này nghiêm phong càng giống như là một cái sát nhân vô thường ác ma một dạng. Mà nghiêm phong thì là đứng bình tĩnh tại chỗ, khiến cho đông cực thành chủ trong lòng cũng là có điểm quân quyết, hắn rốt cuộc là đang làm gì? Là ở hưởng thụ sau giết người vui vẻ sao? Hoặc là tại là một điểm những thứ khác chuyện gì? Đông cực thành chủ không minh bạch, cho nên hắn chỉ là đám đông lui, lặng lặng chính mình một thân một mình đợi tại chỗ chờ đợi nghiêm phong. Rốt cục ở hai canh giờ sau đó, nghiêm phong trong mắt lần nữa khôi phục thần thái. Tinh hán kiếm pháp cùng thân pháp ở trên chỗ thiếu hụt đã bù đắp hoàn toàn, còn lại chỉ là một lần lại một lần huấn luyện thực chiến, khiến cho kiếm pháp của mình càng một bước hoàn thiện, khiến cho thân pháp của mình càng thêm hoàn mỹ, chỉ có như vậy mới có thể không làm thất vọng cái này hai bộ trí ít đánh có thể đạt được đạo cấp công pháp, thi triển uy lực của bọn họ. Đông cực thành chủ kiến đến Nghiêm Phong tỉnh lại, tiến lên nói rằng: "Nghiêm Phong huynh đệ, ngươi thật đúng là làm người ta tán thán không ngớt, như ngươi vậy lực lĩnh ngộ ở chúng ta cái này toàn bộ chiến đấu giới đều không có mấy người." Mà ngươi ở đây vô danh trên tấm bia đá biểu hiện càng là tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả. Đối với đông cực thành chủ tán thán nghiêm phong chỉ là nụ cười nhạt đòa cười, đông cực thành chủ ngươi không cần như vậy. Ta muốn vô danh thạch bi ở các ngươi đông cực thành nhiều năm như vậy, các ngươi nội tình chỉ sợ là phụ cận thành chỉ bên trong không người có thể địch, chỉ là ngươi là muốn để cho chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này nói sao. Đông cực thành chủ phản ứng kịm, cười ha ha một tiếng, phất tay chiêu tới rồi một người khiến cho hắn đi chuẩn bị đến hội Mà chính hắn thì là cùng Nghiêm Phong cùng nhau bộ hành đi trước chính mình thành chủ phủ nghị sự đại sảnh ở chỗ này. Hắn đem mọi người lui sau đó cùng Nghiêm Phong ngồi một mình ở trên bàn hưởng dụng mỹ thực. Nghiêm Phong ở nhanh trong cắn ăn sau đó mới chậm rãi thấy được đông cực thành chủ nói rằng, Thành chủ, không biết ngươi mời ta lần này tới tham gia vô danh bia đã tìm hiểu thịnh hội. Là vì cái gì? Nghiêm Phong cũng là không để ý chút nào trực tiếp hỏi, bởi vì vẫn là song phương nói rõ ràng tương đối khá. chương 238, Huyết Nhiễm Phong Hoa Nghe xong Nghiêm Phong không giữ lại chút nào ngôn ngữ, Thành chủ tâm lý không rõ cảm thấy có chút bối rối, một loại không giải thích được, một loại cảm giác sợ hãi, đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn sợ không tới đầu não, hết lần này tới lần khác hắn lại không có, có bất kỳ biện pháp nào. Tinh Phong huyết vũ lời nói dối, khủng bố chi kỷ Nghiêm Phong càng là một cái tương đương nhân vật khủng bố, một mình tung hoành thiên hạ, người này làm sao chống nổi? Vừa mới nhìn thấy, ở Tinh Phong huyết vũ bên trong đứng vững vàng Nghiêm Phong. Nhớ tới vừa rồi một màn kia tu la chiến trường một dạng hình ảnh, hắn đều cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Chỉ vào một cái hắn liền thấy Nghiêm Phong thực lực. Tu vi này đã là hắn chọc nhân vật rất giỏi. Nếu như bằng chí tôn bạo vật có thể có thể toàn bộ cao thấp, hắn cực kỳ hiển nhiên hắn không dám cùng bên ngoài tiến hành trinh phạt. Vì sao người này cường đại như vậy, vì sao cái này nhân loại gặp phải ở trước mặt của hắn, giờ này khắc này hắn hầu như đã quên hết người đàn ông này, chính là bị hắn cho kêu tới, lúc này hắn vậy mà không biết nên như thế nào đi trả lời. Thanh chủ sắc mặt vô cùng xấu xí, hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, Nghiêm Phong vừa rồi không nên bị xóa bỏ sao? Tuy nói hắn cũng không thèm để ý Nghiêm Phong chết sống, thế nhưng hắn không nghĩ tới Nghiêm Phong lại có bản lãnh cao như vậy, tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong cũng đã làm đến này sao nhiều đối thủ, thậm chí trên người không có bất kỳ vết bầm, cũng không có một vệt máu, dường như mới vừa rồi là ở trong hậu viện tản bộ giống nhau, khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt khủng bố. Không nghĩ tới Nghiêm Phong thực lực đã cường đại đến như vậy một loại tình trạng, đây là hắn liền muốn cũng không dám tưởng tượng. Không nói phải không, không nói ta đi. Nghiêm Phong mày, trong sát na cũng đã xoay người sang chỗ khác chạy đi mà đi. Thành chủ nhìn một chút, cũng không nói lời nào. Trên mặt đã có một tia hậm hực, dường như có cái gì khó nói ngữ điệu, lại hình như vì ai mà sợ hãi. Huyết nhiễm phong hoa, sắp huyết thí thiên địa. Thành chủ nhìn một màn này cũng không dám ngăn cản. Vừa rồi cho phép đốm nhỏ hình ảnh hắn không thể không chứng kiến Nghiêm Phong đột phá thân pháp chẳng diện, hắn cũng có ghi tạc tâm, chỉ là dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể dám cùng người này nói bất kỳ không phải. Cái này không phải là người của hắn trêu chọc nội tồn tại. Nghiêm Phong ngự kiếm phi hành, không bao lâu đã đến một chỗ xem đệ. Ở chỗ này hắn muốn luyện một trong vị thuốc mà đây tuyệt đối là không thể cùng người khác nhắc tới. Bởi vì cái này quan hệ đến không ít sự tình, thậm chí quan hệ đến hắn lần kế độ kiếp, nếu để cho người khác thấy sợ là lại sẽ có một hồi tình phong huyết vũ, tuy là hắn không sợ những cái này lâu la, nhưng hắn sợ là phiền phức hắn chán ghét các loại các dạng phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chẳng để cho mình an an ổn ổn đem dược vật cho luyện ra. Cũng tốt tiếp theo tiến hành độ kiếp. Nam Với may chính là một người cầm tài liệu qua đây, dường như sớm đã biết hắn lại muốn tới giống nhau. Nghiêm phong cũng không để ý tới, thêm chút chờ liền mở cửa, hai người dự định luyện hóa những tài liệu này, hảo hảo mà cao hơn mấy bình linh thuốc tới. Chế thuốc cũng không phải của hắn chủ yếu ý tưởng, chủ yếu là hắn cũng không có biện pháp khác vượt qua lần kế tích lũy, dù sao mỗi một lần hắn đều phải kinh thụ khí trời, nếu như xảy ra sự tình sợ là hết thể tất cả đều sẽ tay không khiến người ta. Hắn có tất cả tài nguyên cùng với các loại các dạng thiên tài địa bảo bên trên đảm bảo chí tôn đều sẽ xét thấy nhân thủ. Đây cũng không phải là tâm ý của hắn Hai cái tiên đồng ở siêu tập nghiêm phong cần tinh luyện hết thể tài liệu phía trước, tìm tòi vài cái mỏ vàng. Chứng kiến Nghiêm Phong từ hắn ống tay áo, một tảng lớn hôn loạn mỏ vàng hoặc cựu du hải trong nước không ngừng rút ra, hôn loạn tương bừng tà vật. Thật cao ngẩn lông mi có gấp, quá nhiều tài liệu là đủ chế tác hơn 10 thậm chí mấy trăm cái chúng phẩm hướng lang linh bảo khăn. Chương 239, Nguyên thần. Thế nhưng tiên đồng đối với lần này vẫn là rất nhức nối. Nhìn thánh quả, thống khổ tiêu thất. Nghiêm Phong lấy ra tài liệu phía sau, từ trong miệng phun ra một đoạn hỗn loạn hỏa diễm. Sau đó đem tinh thần tài liệu ném vào trong Hỏa Diễm, bắt đầu tẩy rửa tạp chất. Ta thấy hôn độn Hỏa Diễm bên trong tất cả thời kỳ hỗn độn tinh thần vật chất đều ở đây không ngừng biến hóa. Màu đỏ, nhưng vô luận như thế nào nó đều sẽ không hòa tan, Nghiêm Phong Tâm rất tức giận, gia tăng rồi lực lượng phát ra, hỗn loạn Hỏa Diễm trở nên càng thêm kịch liệt, một loại tinh thần vật chất bắt đầu hòa tan. Hoàn toàn hòa tan sau đó, Nghiêm Phong phát ra pháp lực đối sự vật chất cùng Hỏa Diễm là cô lập, nhưng ở nóng chảy trong quá trình nhiệt độ bạo chỉ không thay đổi. Theo thời gian trôi qua, Càng ngày càng nhiều tài liệu bị nóng chảy, cuối cùng hết thể tài liệu đều bị nóng chảy. Nghiêm Phong vội vàng nâng lên lông mi nói, đạo giáo các bạn tư liệu đã hòa tan. 11 mời mười thương. Tiên Đồng trả lời là, sau đó lợi dụng không gian định luật khống chế trong không gian mỗi loại nóng chảy tài liệu, sau đó Nghiêm Phong tiếp tục tại nên trong tài liệu luyện chế một tia gì pháp con dấu. Rất nhanh tất cả tài liệu, Nghiêm Phong đều đều đánh chúng tương ứng phương pháp, liếc nhìn lại, bầu trời tràn ngập hòa tan tinh thần tài liệu, mà tinh thần tài liệu nội bộ đường quy tắc đã ở không ngừng biến hóa. Nghiêm rút ra một thân tây Tản ra thế giới khí tức, nó là một cái chi nhánh. Nghiêm Phong dùng sinh mệnh chi hỏa tinh luyện thế giới chi thụ cành cây, lấy đã trừ tạp chất, sau đó đã khống chế một đám liệt tiểu hòa tan đến thế giới cảnh cây bên trong. Rất nhanh hai người hợp lại là một. Nghiêm Phong lần nữa xuất ra một loại tinh thần vật chất bản chất. Như vậy, Nghiêm Phong Phương tìm thời gian mấy chục năm đem tài liệu hoàn toàn chỉnh hợp đến thế giới chi nhánh bên trong, thế nhưng lúc này, chúng nó không thể được xưng là thế giới chi nhánh, bởi vì hắn đã từ thế giới chi nhánh biến thành không chuyến tâm. Sau đó Nghiêm Phong phun ra hỗn loạn hỏa diễm nhắc tới luyện vật chất bản chất. Như vậy, Nghiêm Phong giữ vững hỗn loạn hỏa diễm, không ngừng ngưng kết tinh thần vật chất bản chất lấy tiêu trừ tạp chất. Cho tới hôm nay, nhưng chưa tiêu ngoại trừ bất kỳ tạp chất gì. Nghiêm Phong thấp xuống hỗn loạn nhiệt độ của ngọn lửa. Người là bằng hữu sao, người chuẩn bị xong chưa? Nghiêm Phong nói. "Được rồi." lông Mi thật cao trả lời. Sau một lát, Nghiêm Phong nắm quyền khống chế hỗn loạn hỏa diễm, Nghiêm Phong bắt đầu hướng tinh thần tài liệu rót vào quy tắc. Nghiêm Phong trên thế giới thế giới thủ cũng phóng ra thiên địa lực lượng. Điều khác ra vô số thiên pháp đã thẩm thấu đến tinh thần vật chất bản chất bên trong. Theo thời gian trôi qua, tinh thần tài liệu bản chất trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thế giới một trong hình chiếu đã ở trong đó không ngừng tiếp thước. Làm pháp luật tràn đầy tinh thần tài liệu bản chất lúc, Nghiêm Phong màu ra trở nên trầm trọng. Nghiêm Phong nguyên thần bay ra thân thể, tản mát ra một giọt tinh huyết. Sau đó, Nghiêm Phong đem một tia nguyên thần dẫn vào tinh huyết bên trong, cũng đem tinh huyết sáp nhập vào tinh thần tài liệu thế giới. Nhanh chóng kết thành kiếm, nguyên nhân là ta rất hâm mộ trước kia Kiếm Tiên kiếm hoàn toàn thành hình phía sau, hắn nâng lên lông mi nói, ngài 150 bằng hưu có thể làm được nâng lên lông mi tới không chế ngọn lửa nhiệt độ từ từ xuống thấp, không lâu sau hỏa diễm tắt. Làm Nghiêm Phong đợi kiếm ngưng kết lúc, hắn bắt đầu thiết trí cấm đánh kiếm lệnh cấm, tiên đồng cũng sắp mấy chỗ vũ trụ lệnh cấm đặt trong tay. Nghiêm Phong dừng bước lại phía sau, Dương Tiên liền đem kiếm thủ nhi lại chi. Tới tới đi đi, rất nhanh thì đạt tới kiếm mức cực hạn có thể chịu được. Sau đó hai người dừng lại, bắt được cục diện hỗn loạn. Lập tức bộ hoạch mấy trăm ngàn giảm anh trong phạm vi hỗn loạn khí thể. Nghiêm Phong đem hỗn loạn khí thể hóa tan thành kiếm, tựa như đói bụng mấy ngày người giống nhau, kiếm tiếp tục cắn nuốt hỗn loạn. Bắt đầu trở nên phong cách cổ xưa, không phải lại giống như kiểu trước đây bắn nhọn. Chương 240: Thời kỳ hỗn độn chi giới. Cực kỳ khoái kiếm liền cắn nuốt thời kỳ hỗn độn chi giới, cũng chậm rãi rơi vào rồi Nghiêm Phong trong tay. Nghiêm Phong đối với kiếm hiểu rõ hết kỳ kiếm tin tức, cấm 51 cái thời kỳ hốn độn, đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Nghiêm Phong ở trên kiếm thu nhập ma pháp, hướng hỗn loạn hư không vắt tay. Hàng tỷ giằm anh bên trong khe hở bị cắt thành hai nửa. Phong thủy, nước chạy xiết cùng ngọn lửa mãnh liệt hiện lên, tái hiện bầu trời lực lượng, so với bản tay bầu trời càng cường đại. Nghiêm Phong phát hiện, sử dụng thanh kiếm này 64 7 lúc, kiếm ẩn chứa thế giới lực lượng, khả năng này là bởi vì thế giới chi nhánh. Tiên Đồng hỏi, ngươi tin tưởng thứ này lực lượng sao? Nghiêm Phong cảm tạ Tiên Đồng, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Đối với chuyện này lực lượng, ta cảm thấy phi thường hài lòng. Diêu Mai nói, ta không biết thanh kiếm này là hay không đã từng bị mệnh danh quá. Nghiêm Phong nói, ta đã muốn được cái danh tự này. Cho nên ta đem là tròn cho kiếm. Nghiêm Phong kiếm trong tay đột nhiên lắc lắc, trên thân kiếm xuất hiện hai cái pháp hỗn hợp nguyên. Giao Mai cười nói, thanh kiếm này rất nhẹ tính. Nghiêm Phong lần nữa cảm tạ, cảm ơn ngài trợ giúp ta luyện tập thanh kiếm này. Tiên Đồng nói, tại sao muốn cảm tạ ta cùng ta quan hệ giữa, nhưng là bằng hữu của ta nhóm, những năm gần đây, chúng ta hẳn là đi ra ngoài thăm dò hỗn loạn. Nghiêm Phong nói được rồi, đi thôi. Nghiêm Phong đem hỗn hợp nguyên bảo kiếm để vào thân thể trên thế giới thế giới thụ bên trong, nhằm thế giới không ngừng tầm bổ hỗn hợp nguyên bảo kiếm khiến cho càng cường đại hơn. Không lâu sau, Nghiêm Phong cùng Tiên Đồng bắt đầu rồi lữ trình. 800 năm sau. Đạo hữu, ngươi có chú ý đến hay không, trong quá khứ 2 năm bên trong, ta gặp phải 2 cái thời kỳ hốn độn ác ma hướng cùng một cái phương hướng phi hành, Nghiêm Phong nói nói. Đúng vậy, có thể sẽ phát sinh một ít đại sự. Còn không rõ ràng ngài có phải không bận cùng, cho nên chúng ta cùng đi gặp xem. Tốt. Sau đó bọn họ xoay người hướng một hướng khác phi hành. 1000 năm phía sau. Ngươi biết hỗn độn chỗ khác thường sao? Nghiêm Phong hỏi. Đúng vậy, hỗn loạn đang ở hướng một cái phương hướng lưu động, tựa hồ là hỗn loạn mục đích." Tiên Đồng trả lời. Lại qua 100 năm, hai người rốt cục đạt tới thời kỳ hỗn độn ác ma mục đích. Nghiêm Phong đột nhiên bị sự vật trước mắt sợ ngây người, hắn lúc đầu chuẩn bị tốt hơn, nhưng ngâng lên lông mi, trường thật lâu. Bởi vì này không phải chiến đấu, mà là to lớn lục sắc liên hoa. Chu Nghiêm Phong hồi tưởng lại kiếp trước trong truyền thuyết sự vật. Hôn loạn bắt đầu rồi, trong cuộc sống cái gì cũng không có, thiên điệu tương liên. Chỉ là ở chính giữa có hỗn loạn từng bừng lục sắc liên hoa. Nó có 5 phiến lá cây, nở hoa rồi 24 đóa Cánh hoa, hình thành hạt sen. Ở mấy ước năm thời kỳ cuối, liên hoa mầm móng nước ra, vĩ đại thần lúc sinh ra đời có trường khai bữa. Nơi đây không phải rất hôn loạn tình yêu sao. Thế nhưng tại sao là 36 cánh hoa mà không phải 24 cánh hoa? Kết hiện nhiên là 5 cái hạt sen, không phải sao? Nghiêm phong trong đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn. Đột nhiên, đào Hữu hạt lúa hưu từ mặt bên chuyển đến. Nghiêm phong quay đầu, lại dương lên lông mi, tiêu hắn. Nó là cái gì? Dương lên lông mi. Ta không biết vì sao. Ta thấy đóa này màu xanh biếc liên hoa, cảm giác được nguy cơ to lớn, dường như tương lai biết trố với nguy hiểm bên trong. Nếu như không, năm nó bị phá hủy, nó tương lập liền kẻ dưới. Ta không biết ngài có phải không có cái này. Có điểm cảm giác. Lâm Thiêm cho rằng, làm 3.000 cái thời kỳ hỗn độn ác ma hầu như ở bản cổ khai thiên rơi vào tay giặt lúc, hắn biết cảm giác được nguy cơ gần đến. Nếu như 3.000 cái thời kỳ hỗn độn ác ma lúc này phá hủy thời kỳ hỗn độn lục liên hoa Đại đạo đem sẽ không không nhìn tự nhiên gặp nhau. Tiêu diệt phá hủy thanh liên đắc ma. Chương 241, thiên trừng phạt. Ngài nhất định không thể trở thành đạo sĩ. Nếu như ngài hủy diệt món đồ này, ngài bị đại đạo nghiêm phạt, sau đó nó sẽ ngã xuống. Nghiêm Phong cuồng quỷ khuyên can. Đạo Hưu nói đây là hợp lý, nhưng cảm giác nguy cơ chẳng bao giờ tiêu thất, đối với lần này vừa nghĩ tới, quả thực có chút run dậy vùng lên lông mày của hán. Nghiêm Phong kiến nghị, ta tình nguyện ở chỗ này chờ rất xa, nếu như ta không ở nơi này làm sao bây giờ? Nâng lên lông mi tư vì xác định. Nghiêm Phong cùng lông Mi lần nữa bắt đầu rồi bọn họ hỗn loạn cuộc hành trình. Trong mấy mắt, không phải năm trôi qua, Nghiêm Phong cùng Hánh Diện Đạo Tặc có gần 10 vạn, 12 nguyên tướng là một cái cường đạo, 12 vạn 9600 cường đạo đúng là một cái cường đạo, cửu không thêm lựa chọn cấp đoạt là thiên địa cường đạo. 48 bức cái thiên thể cấp đoạt tán kiện là phân tán thư cờ cấp đoạt tán kiện, đây là 10. Không không không nhiều thiên địa cấp đoạn tán phát sinh thời gian, theo thời gian trôi qua, hỗn loạn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng rộng hiện lên. Đơn giản mà nói, Nếu như trước kia hỗn loạn là một cái thanh nhân nhân, như vậy hiện tại hỗn loạn là một trung nhân nhân, nhiều năm sau đó, hắn bắt đầu ra đi. Nghiêm phong cùng tiên đồng Duy Tu cũng đạt tới bình cảnh. Nghiêm phong ở không không lần vô số lần cướp đoạt phía trước đã đột phá thiên đạo, mà ở nghiêm phong sau khi đột phá, Dương Mi cũng trở thành đếm không hết tiên cướp. Đột phá. Cho tới bây giờ, nghiêm phong chữa trị đã đạt đến điển đảo Đinh Phong, vung lên lông Mi đã đạt đến điển đảo phần cuối. Nghiêm phong đến chân trời góc biển phía sau. Hôn độn châu tử trong hôn độn không gian bị hoàn toàn nghiền nát thành một cái tân thế giới, sau lại biến thành thế giới châu tử. Bầu trời mạch luân cùng hôn độn hạt châu cũng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, hôn độn hạt châu bắt đầu hướng đạo đường di động. Chí bảo tiến hóa. Nghiêm phong ở không cách nào lường được thai nạn phía trước cảm thấy có cơ hội thu được đột phá, nhưng hắn thủy trung đẻ nén tu vĩ đại không có thu được đột phá. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như hắn đột phá hôn loạn cảnh giới, như vậy tương lai hắn sẽ rất khó đột phá H Nếu như hắn từ Điền đảo đỉnh phong vội và đi tới phố lớn phần cuối, mặc dù thực lực so với trước kia phương pháp yếu nhược, nhưng dễ dàng hơn rất nhiều lần. Vì vậy, Nghiêm Phong lấy được chữa trị để bảo đảm cầm ở trên Tiên Đạo đỉnh chót. Tại một ngày này, Nghiêm Phong rốt cục cảm giác được chính mình không thể chịu đựng được đột phá cơ hội, vì vậy vội vàng ngâng lên lông mi, cũng cho hắn hàng ngũ như nhất nói, "Đạo Hưu cùng ta tu dưỡng không thể bị áp chế. Ở tương lai không lâu, chúng ta đem thu được đột phá, hy vọng Đạo Hưu có thể trợ giúp ta đảm bảo hộ pháp luật." Tiên Đồng rất nói mau. "Đạo Hưu yên tâm." Trừ phi đang thương đạo sĩ thân thể ngã sắp xuống, bằng không tuyệt đối sẽ không quấy rối đạo hữu cách làm phi thường cảm tạ ngài cùng ta giao nhau gần 100. Không không không số lượng vô tận cấp đoạt tán tiện, giúp đỡ cho nhau. Nghiêm Phong chưa nói nhiều lắm. Trải qua sâu đậm tình bái, hắn đi vào lệnh cấm, chợt ta không biết hắn lần nữa gặp mặt đã có bao nhiêu năm. Ở đại đạo lần thứ hai tuyên truyền giảng giải sau đó, ở trong hỗn độn trung tâm trên đường lớn, đại đạo lực uy hiếp tiêu tàn phù. Hồng Hoàng Thiên Đạo, Thiên đạo không giới lâm điền, kéo theo Triệu Khánh Thanh liên đi tới nơi này cảm giác. Ngày hôm nay có 10000 tiên dùng cho chắc lượng thế giới. Ngày này đang ở bàn cổ trồng cho hỗn loạn thanh liên đột nhân run. Trong lúc hỗn loạn, 3000 cái thời kỳ hỗn độn ác ma thần giống như là một máy thiên đường một dạng cơ khí, giết chết hỗn độn thanh liên sợ tư tưởng sinh mệnh. Bởi tiên đồng cách nghiêm phong rất gần, bầu trời cơ khí bị hôn loạn hạt châu che lấp, cho nên hắn không có cảm giác được, cho nên không hề rời đi. 3, được tiên tốt, ngàn thời kỳ hỗn độn chi thần không biết đây là hồng hoàng thiên đạo hiệp. đỏ thiên đường vào biến hóa một thế giới nhưng bọn hắn lo lắng cái này 3000 cái thời kỳ hỗn độn quái vật biết hủy diệt thế giới này, mà cái thứ nhất hỗn loạn đại thai nạn gần đến. Sau đó, cái này nhân loại ở trên trời trên máy móc cho thấy giết chết bản cổ là một cái dự ngôn, hôn loạn cùng ác ma chi thần không tự chủ được giết chết bản cổ. Hắn không biết ai là thần người sáng tạo, ai là đạo xin gì. Nếu như giết chết hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. Rất nhiều hỗn loạn ác ma không biết, vì vậy hỗn loạn chi chiến bắt đầu rồi. Chương 242, tự tìm phiền phức. Nghiêm Phong thực lực cường đại, là tất cả người đều biết. Nhưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn thực lực cũng là không biết. Vì vậy, hết thể muốn tìm hắn để gây sự người trong tâm đều dao động. Cái này tiếp theo cái kia mệnh lệnh khiến cho thủ hạ của hắn phải cẩn thận, không nên tùy ý trêu trọc những cái này tùy tiện tu hành giả, để tránh khỏi nhảy ra giống như Nghiêm Phong đạo tôn cường giả như vậy. Đây đối với đại gia tộc mà nói cũng là rất lớn chắc trở. Lúc này, Nghiêm Phong đạo gia bị giấu ở một cái đại trong dãy núi, cất giấu cả người hô hấp, hơn nữa còn là một cái không ai có thể tìm được tảng lớn chuyện. Thế nhưng, đang cùng bốn vị thú vương trong chiến đấu Mặc dù bọn hắn lẫn nhau thương tổn, nhưng bọn hắn cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng. Bốn người lực lượng khiến cho Nghiêm Phong cũng tâm vì vậy hắn trốn ở chỗ này chỏng trọn không mời cũng đầu tiên khôi phục. Nhất định phải tìm được luyện kim thuật tinh thần, Nghiêm Phong cũng không sốt ruột. Nghiêm Phong ở trong sơn động đóng lại, xuất ra ba giọt tam quang thần thủy, đưa chúng nó nuốt vào. Nghiêm Phong đột nhiên hấp thu trong không khí hơi nước, cũng hấp thu đại lượng năng lượng, chữa trị vết thương. Trầm mặt 100 năm Nghiêm Phong, ở tiền tu sở 100 năm trong chớp mắt, mở mắt, hào quang của hắn chiếu lấp lánh. A Hoàn toàn chính xác. Cái này nhân loại không phải quá cường tráng, thế nhưng bốn người phải cộng đồng nỗ lực đi đối phó nó. Hoàng đế tuyệt đối sở hữu quả vương quyền lực. Mặc dù hắn có thể chống lại quả vương, bẻ, hắn phải khắc phục điểm này. Bọn họ cũng phải bị thương tổn. Luyện Kim ngân hàng sẽ hết nhanh đạt được một cái cực cao hết thiện thủy bình, sau đó hết thảy đều sẽ trở nên không sợ hãi. Cường độ. Ngày hôm nay, hắn cũng không phải vô địch. Bị vài cái hoàng đế vây quanh, chỉ có một thật đáng buồn trời thu. Người nào đem Nghiêm Phong một người để lại, không có giúp đỡ. Ở Hồng Thủy bên trong có Quả Vương cùng Hoàng đế danh hiệu, không chỉ có bởi vì từng cái chủng tộc địa vị, nhưng lại bởi vì bọn họ lực lượng nằm ở đồng nhất trạng thái, nhưng cái này vượt ra khỏi sức chiến đấu ước định. Nếu như ngài đạt tới Hoàng Kim bất hủ vương quả, như vậy ngài có thể được xưng là vĩ đại ma pháp lực lượng, bởi vì nên vương quả có được chính mình siêu tự nhiên lực lượng, đồng thời tuần hoàn quy tắc. Nó có thể là một cái kiên cường người, vì vậy được xưng là vĩ đại ma pháp lực lượng. Làm nói tới Thái Ức Kim Tiên cảnh lúc, nó có thể được xưng là Quả Vương. Nhất thống thiên hạ, thành lập thị tộc hoặc thánh địa, trên lệnh rất lớn. 5 cái nguyên tố chia làm mấy tầng, phân biệt đối ứng với 5 cái nguyên tố điều kiện, chia làm lúc đầu, ở giữa, vãn kỳ, giá lên tối cao cùng hoàn chỉnh. Cận tôn ở, đồng thời cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như, hoàng đế cùng thành lập hoàng triều hoàng đế, cùng với tộc trưởng của đại gia tộc, đều là thái ớt vào hiển vĩ đại cầu thú ở giữa hoàng đế, thống trị thiên quả. Ở cùng một cái trong lĩnh vực đứng ở thế bất bại, mà quả vương cùng hoàng đế cùng nhau sinh ra, cái này dĩ nhiên cũng cực kỳ hiếm thấy. Tỷ như, triều đại thành lập ngoại trừ hoàng đế bản thân bên ngoài, nếu như hắn nhớ sở hữu quả vương đỉnh cấp sức chiến đấu, hắn chỉ có thể tự bồi dưỡng, tiêu hao đại lượng tài nguyên, đồng thời đại bộ phận rựi vào trừng, cầu tới thu được đại bộ phận thị tộc chống đỡ. Không có quả vương. Cùng ra thú hung mãnh, sao các loại? trở, bất đầu, nơi này có quả vương. Mỗi cái quả vương ở quả vương phía dưới đều là vô địch, đồng thời sở hữu vận mệnh. Mấy vị quả vương liên thủ biểu diễn nó, hầu như có thể cùng vương thất địch nổi, do đó khiến cho quả vương cùng vương thất trong lúc đó vẫn không có khác nhau mấy là ở gia đình địa vị tôn trọng. Đại La Kim Tiên được xưng là tồn tại pho tượng, đạt được trung cực tiên phân, tôn nghiêm xuất hiện, là tôn quý. Nếu đạt đến lạc không biết, nghiêm phong là được tôn kính nhất người, nghiêm phong ít e ngại bất luận kẻ nào, thế nhưng loại tình huống này gần cải biến. chương 243, đối kháng. Từ nơi này chẳng trong đối kháng, bọn họ sẽ không chống cự, nghiêm phong cũng suy nghĩ một chút. Mấu chốt là, ngoại trừ đạt đến lạc, không có gì có thể quay rối bọn họ. Những cái này nghĩ đến ngăn trở người đều hẳn là lui lại cũng trùng kích đạt đến La Kim Tiên cảnh giới. Suy nghĩ đến điểm này, Nghiêm Phong nhịn không được cảm giác được thời gian cấp bách, không thể không tăng thêm tốc độ. Áp sức kim sản xuất tiến làm xong, đến lúc đó, Thái Ất vào hiền đã đầy đủ viên mãn. Ở đại La Kim hiền thủ hạng, cho dù hắn không phải là đối thủ, hắn vẫn có đầy đủ bảo hộ. Nghiêm Phong đối với an toàn của mình vẫn để có lòng tin, hơn nữa thời gian hẳn là đầy đủ. Nghiêm Phong thực lực chiếm được rất lớn đề cao, đánh đạt đến La Kim hiền cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hẳn là có đầy đủ thời gian vượt qua bọn họ. Vì vậy, Nghiêm Phong sau khi ra cửa, hắn không có dừng lại, đi tới bên ngoài tìm kiếm màu vàng liệt tiểu. Lần này Nghiêm Phong không hề lộ diện, nó là khiêm tốn. Dù sao, tìm được thuộc linh đồ đạc rất trọng yếu, không có thời gian cùng những thứ này dã thú hung mãnh quấn quýt lấy nhau. Nghiêm Phong làm 1000 năm. Nghiêm Phong du lịch rất nhiều nơi, nhưng hắn phát hiện kim tinh tinh thần sứ hắn có chút thất vọng. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều không thể cùng hắn đi qua đông lại còn lại bốn loại tinh thần tướng nói so sánh nhau. Hắn nhớ tìm được bọn họ. Bồ đề thụ, nhưng dường như không có hy vọng. Nó còn không có sinh ra. Như thế nào tìm được nó? a hắn thở dài, nghiêm phong không nhịn được. Nó không có tác dụng, ta chỉ có khả năng mở nó. Thời gian không thể chờ bất luận kẻ nào. Ngày này, nghiêm phong đi tới một tòa trên núi hoang, nàng đã biết. Hắn phát hiện mình vẫn không có thu hoạch, gần ly khai. Đột nhiên, thân thể hắn lắc lắc. À cái gì? Nghiêm phong thất kinh, ngừng lại. Khi hắn phát hiện vấn đề lúc, cái kia là hắn thân thể của chính mình. Hắn trong 9 tầng trời bên trong đông lại thân thể của chính mình, có thể sẽ gây nên loại này phản xạ. Ta nghĩ ta ở trong đất gặp một loại tinh thần, chỉ có loại này tồn tại mới có thể trong 9 tầng trời bên trong gây nên loại phản ứng này, loại tinh thần này hẳn là không tầm thường, nếu không thì không cách nào thể hiện ra. Nghiêm Phong có chút thất vọng. Dù sao, hắn đang tìm kim tinh tinh thần. Nếu như hắn ở thời điểm khác gặp phải bảo tàng như vậy, Nghiêm Phong vẫn sẽ rất vui vẻ, nhưng là bây giờ, ta không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Coi như hết, đạt được chút thoải mái. Cái này cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng Nghiêm Phong đang muốn thu thập lúc, đó là một bộ khác đùa giỡn, lần này là Tam Quang Thần Thủy Đông lại thủy thận. Làm ra phản ứng có vẻ khát vọng mà thân thiết. 10. Được rồi, đây là linh bảo giao phó đồ vật, là mớn nước bảo tàng, ha ha, chứng kiến ta đã vì mình khổ cực nhiều năm bồi thường mà không có thu được bất luận cái gì tiền lời, cái này còn không sai sao. Nghiêm Phong cũng cười nhạt mình, nhưng hắn vẫn thật cao hứng. Làm Nghiêm Phong một lần gặp phải hai kiện bảo tàng lúc, hắn không thể tránh khỏi cảm thấy vui vẻ cùng cảm thấy hứng thú. Không. Đi vào căn tối vùng núi. Làm Nghiêm Phong chứng kiến chân núi đổ vật lúc, hắn ngừng lại, chứng kiến gò đất đứng vừa đến tam anh thức cao, tản ra nồng nặc vĩnh hàng khí lực, nơi đó là tiểu tràn ngập hào quang hồ nước chạy xuôi, trong hồ lam sắc đèn xuyến giống như không buồn không lo hài tử giống nhau vui sướng kiêu vũ, thỉnh thoảng lại vòng quanh gò đất xoay tròn. Chứng kiến Nghiêm Phong đến, hai người càng cao hứng hơn, kích động đến run. Nghiêm Phong mừng như điên không phải bày ở trước mặt hắn hai chuyện, mà là áp chế bọn hắn hai chuyện. Nghiêm vừa vào tràng đã bị hấp dẫn. Tiên tiên cảnh kim thủy tinh trên thực tế là canh kim thủy tinh. Hắc, thật không nghĩ tới có thể ở cái địa phương này gặp phải hắn, thật là quá may mắn vong. Chương 244, lực lượng. Nghiêm Phong không nhịn cười được. Rất nhiều năm, rốt cục có thể ở chỗ này tìm được nó. A khi ta cảm thấy nào đó đã kết lúc, Nghiêm Phong lại trở về thượng đến nơi đó, ta cúi đầu, nguyên lai là một đám thủy linh, khi ta chứng kiến Nghiêm Phong quên chúng nó lúc, ta rất tức giận, đụng vào hi ends, hấp dẫn Nghiêm Phong chú ý. Ha ha ha, phi thường cảm tạ. thế nhưng lần này ta muốn cảm ơn ngươi. Bằng không ta đem không có thu hoạch, ta nhất định sẽ mang ngươi 723 đi ra. Ha ha ha. Biết ý của bọn họ, hiên, thật cao hứng đồng thời tự nhiên đồng ý dạng gì bảo tàng trên thực tế khiến cho Nghiêm Phong bệnh chẳng đầu. Sự thực chứng minh, canh kim tinh thể là tiên tiên canh kim khí thể trải qua vô số năm ngưng tụ mà hình thành một loại tiên tiên tinh thần. Cùng cái này nằm cái nguyên tố so sánh với, nó cũng là một loại hoàng kim tinh thần, là ngưng tụ hoàng kim thật tốt bảo tàng. Không sai, Nghiêm Phong hành trình chi như vậy, là bởi vì Nghiêm Phong biết cơ hồ không có hy vọng tìm được tờ giấy Nhưng trong này có tiên thiên khoáng vật chất, tác dụng của nó không có ở đây dưới tác dụng. Nó bị dùng để áp xúc hoàng kim. Lựa chọn tốt nhất là xác định, hiện tại ta rốt cuộc tìm được, tự nhiên thật cao hứng. Nhìn như vậy, cái chỗ này là cảnh kim thủy tinh mạch, đây là cực kỳ hiếm thấy. Phía dưới kim sắc thủy tinh ngưng kết thành mấy ngàn thước cảnh kim mạch. Nếu như hoàng đế chứng kiến nó, nó sẽ bị mang đi, hiện tại nó rất rẻ. Hai chuyện này cũng là không tầm thường. Ở bàn cổ khai thiên, ngoại trừ trong hỗn loạn 3000 cái hỗn loạn bên ngoài, còn có đại thủy Hỏa, gió, hiểm, dịu bốn loại tinh thần tạo thành hỗn loạn giàn giáo. Làm hôn loạn bị phá vỡ lúc, cái này bốn cái linh hồn không có chỗ ở cùng hỗn loạn. Bản cổ sáng tạo thế giới bị phá hư, bị bàn cổ trấn áp, bên ngoài đầu nguồn hoàn toàn thất vọng, rơi vào hồng thủy bên trong, đây là thủy cùng đất đai lượng chủng tinh thần. Ta không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Trong lúc hỗn loạn, tuy là bốn loại tinh thần đều có linh tính, nhưng chúng nó chỉ là ngu muội vô tri, nếu không thì sẽ không bị quấy rối cùng quấy dậy, hơn nữa bởi vì khởi điểm quá cao. Cho nên có thể cùng hôn loạn ác ma tướng nói so sánh nhau cơ hội không có chuyển hóa khả năng nhưng là bây giờ sinh ra ở Hồng thủy cùng trong cánh đồng Hoang vu đây cũng là một loại cuộc sống mới chuyển hình cho nên ta vẫn ở chỗ này chờ đợi sợ ra khỏi cửa sợ bị bắt làm tù binh lấy tinh luyện ma pháp vũ khí còn như còn lại lưỡng chủng tinh thần ta không biết tình huống như thế nào e rằng chúng nó đã bị người khác hoàn toàn phá hủy hoặc thu được Nói chung cùng bọn chúng chia lịa. ngày hôm nay khi ta chứng kiến nghiêm phong vô tận biến hóa cùng lực lưỡng lúc ta không muốn thương tổn bọn họ Vì vậy ta mang theo Nghiêm Phong đi tới nơi này tìm kiếm che chở, đồng thời cũng mang theo hai loại tinh thần tồn tại, tạo thành loại này khó được kim mạch. Những người khác địa phương không cụ bị loại năng lực này, nhưng lại áp chế hai chuyện này, vì vậy mọi người sẽ không chú ý tới đây mà lạc. Nghiêm Phong nhịn không được muốn cảm ơn. Bằng không, ta không biết muốn tìm kiếm bao nhiêu năm, ta cũng cảm tạ hai cái này linh hồn, đồng thời ta càng ngày càng thích nó. Lúc này không chút do dự vận hành pháp lực, đem biến thành bao trùm bầu trời khổng lồ mông muốt, bắt lại cảnh kim tinh mạch, cũng đem chết điệp. Nhiều lắm Vậy là đủ rồi, đây đúng là một cái mùa thu hoạch. Không dám nghiêm phong mừng dỡ, nhìn này mạch, phát hiện một cái hoàn chỉnh cảnh kim mạch, nếu như biến thành một khối, có thể xếp thành một tòa núi lớn, nghiêm phong ta đem chưa dùng tới nó 1 phần 10, còn lại đại bộ phận tuyệt đối là đủ chế tạo ra tốt đẹp chính là pháp bảo. Chuyến đi này rốt cuộc hoàn thành, sau đó rút lui. Nghiêm phong tâm cũng buông xuống, phát hiện đồ đạc, là thời điểm lùi bước lấy để cao lực lượng. Chương 245, Bi ai chỉ là người yếu. Nghiêm phong ở lưỡng trùng tinh thần dưới sự trợ giúp, tìm được rồi tinh thần lực Sau đó tinh luyện, bọn họ cũng thích hai chuyện này. Ngày hôm nay, bọn họ vừa mới bắt đầu trở nên sáng suốt, đồng thời không có năng lực bảo vệ mình. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận trốn đi, sợ rằng sẽ phát hiện có người chiếu cố bọn họ cũng tinh luyện bọn họ tài bảo. Đây là hồng thủy bên trong các loại người thông minh bị thương. Vận mệnh không bị ta khống chế, nhưng chân quý của ta đối với ta tự mình tới nói đơn giản là một hồi thai nạn, đối với mềm yếu giả mà nói là bi thương ai. Nghiêm Phong hoảng sợ ngây người. Không phải sao? Khi hắn lần đầu tiên đến lúc hắn là mềm yếu không rút. May mắn chính là, hắn chiếm được vĩ đại bản cổ thần sứ ái. Bởi vì hắn không tình nguyện cùng không phải mười một cắt nỗ lực, hắn hiện tại tựa như cái này hai cái tiểu gia hỏa giống nhau. Nhìn hai cái bởi vì tị nạn mà có vẻ người tể mở, Nghiêm Phong mắt càng thêm nhu hòa, hắn hạ quyết tâm. À, hai cái tiểu gia hỏa, từ chúng ta ở chỗ này tới nay, ngài đối với ta có trợ giúp rất lớn. Vì sao ta không phải đem ngươi trở thành đồ đệ, ngươi biết ngươi nguyện ý không? Nghiêm Phong nhu nói, ngồi xổm người xuống, nhìn hai truyền này Hai cái hấp tấp tiên đột nhiên cứng lại rồi. Tất một tiếng, sau đó đều đưa vào nghiêm phong ôm ấp hoài báo bên trong, điên cùng mà lung lay, biểu hiện ra bọn họ lúc này hứng phấn. Bọn họ còn biết tìm được một cái người hảo tâm là cỡ nào khó có được, lần này là một lần mạo hiểm, bởi vì bọn họ ở chỗ này cũng cảm thấy không an toàn, sự tình sẽ phát sinh, ở lại chỗ này đem mang đến thai họa thật lớn. Bọn hắn bây giờ không chỉ có gặp người tốt, hơn nữa thật cao hứng đem bọn họ phóng tới trên tường. Bọn họ nhịn không được bất hứng phấn. Tương lai Bọn họ không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Bọn họ có một cường đại lao sư tới che chở cùng dạy bọn họ, bọn họ sở hữu quang minh tương lai. À, nếu ngài mượn ý, như vậy ta đem mang ngài trở lại đạo tràng, khi ngài thân thể không bình thường lúc, khi ngài tiến nhập ta một lúc, ngài đem trở nên bần cùng mà ngài sẽ trở thành lao sư. Mang đi thủy cùng đất đai lưỡng chủng tinh thần. Không chút nào kéo dài, hắn bay đến hồng hiện lên bình nguyên Trung Bộ, nhưng lại trở về Trung Bộ lấy thu được đột phá. Phương Tây cũng không an toàn Nếu như hắn lần này lui lại bên trong phá tan địch nhân, hắn biết khóc. Quá nhanh, Tuyên xa trở lại ở giữa tìm vài cái thế kỷ. Ở Hồng Thủy Thâm Sơn bên trong, Nghiêm Phong lui lại tới nơi này thu được đột phá. Không ít thủi vệ không giới, mở một hang núi phòng, Nghiêm Phong không hề ngây người, lập tức tiến nhập ẩn cư. Nghiêm Phong Phan ngồi ở lục sắc hoa sen 12 chủng sản phẩm bên trên, điều tiết trạng thái, tâm tình cũng cực kỳ hưng phấn. Do NJ của Oiku NJ lập tức hoàn thành. Cuối cùng có thể cùng những hoàng đế kia tiến hành so sánh. Lấy ra cảnh kim tinh thể tiến hành luyện tập, cũng hấp thu bên trong tiên thiên canh kim khí. Ta thấy hết thể tiên thiên cảnh kim kỳ đều bị hút đi ra, tinh chế thành bạch kim, đồng thời kinh tuyến trong kim tuyến tràn đầy sức sống. Sần đẩy, trước ngày cảnh kim kỳ tiến nhập không bốn nhân thể lúc, thân thể con người kinh lạc tựa hồ bị mấy ngàn thanh kiếm cắt đứt. Đang không ngừng hủy diệt cùng chữa trị bên trong, tính mạch trở nên càng ngày càng mạnh. Tính mạch bị mở rộng cùng mở rộng. Tinh nguyên khí được tinh luyện phổi hấp thu, tựa như kiếm kiếm không ngừng mà cắt đứt phổi, giải giác sẽ rách linh hồn thông cổ. Nghiêm Phong lông Mi nhíu chặt lấy chân mày, cắn chặt răng khiến cho hắn không cách nào giật đảo, nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Theo lặp đi lặp lại thống khổ, càng ngày càng nhiều nghiêm phong nguyên khí phổi trở nên tinh xảo, phổi càng ngày càng gần hoàn thành. Theo mỗi một khối trước thiên tính kim tinh thể bị hấp thu cũng tinh luyện thành bụi phấn, nghiêm phong kim tuyến trở nên càng ngày càng tiếp cận hoàn thành. Chương 246, váng vẻ. Tuyên xa lui lại phía sau, cảnh vật chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù Hồng Thủy bên trong không có chiến tranh, nhưng ba người được xưng là Thiên Đường Chi Nguyên điển, Thương Điện Hòa Hoàng Giọng xuất hiện rung động. Hết thảy những thứ này đều là hoàng đế tu dưỡng. Không sai, hoàng đế, ba cái hoàng đế trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua, nhưng bọn hắn bây giờ vi phản cái này pháp luật, làm người ta khiếp sợ. Thậm chí hùng quân đều không nghĩ đến, bọn họ một đường hướng bắc đi, dường như bọn họ đang tìm người. Di chuyển cánh tay 6. Tại một ngày này phương Bắc động đất hấp dẫn toàn bộ nạn đói ánh mắt. Nạn đói Bắc Bộ là căn cốt. Đây là mọi người đều biết. Ở Bắc Bộ nạn đói bên trong, tinh thần mạch lạc rất ít. Ngoài ra, còn có một cái thâm uyên Cơ hồ không có người dám tiến nhập, bởi vì tiến vào mỗi người đều chết hết, cũng thay đổi thành cần khu, ngày này, hòa bình tan vỡ. "Vành, hát rõ ràng, quân điên hỗn loạn, cút ra ngoài, hôm nay ngươi không có chạy." Thương Thiên hướng Thâm viên hô to, toàn bộ thâm viên chấn động, Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên không nói lời nào, nhưng ánh mắt của bọn họ bén nhạy sát nhân. Một lát sau, trong vực sâu xuất hiện ba cái ám ảnh, thoáng qua trong lúc đó liền tới đến rồi Thanh Điền ba người. "Thanh Điền, ngươi dám tới nơi này, cho là chúng ta sợ ngươi sao?" Bầu trời tổ tiên nói. Mấy người lẫn nhau đối mặt. Ba người chúng ta người đang chúng ta ngủ thời điểm có can đảm trộm thiên đường đồng ngần, bọn họ kém chút giết chết chúng ta cũng đối với hắn tiến hành rồi thay đổi. Ngày hôm nay phải thanh toán cái nải trứng ngủ, rõ ràng thiên ghi hận trong lòng. Sự thực chứng minh, bầu trời ba cái bị bầu trời khởi nguyên thay đổi, chúng nó làm người ta sợ hãi, nhưng ở lúc đầu, chúng nó không thể không rơi vào vô tận trong ngủ mê, cũng hấp thu khởi nguyên nương theo quang hoàn lấy thực hiện hoàn chỉnh, thế nhưng không biết sao, trên bầu trời ba người gặp bọn họ. Hiện tại, vào một ngày khởi nguyên phi thường quý giá, Nó không chỉ có đối với canh tác hữu dụng hơn nữa đối với cùng thiên địa câu thông lý giải Hồng Hoàng thiên địa huyền bí có thể nói đây là kích phát ba người này trí bảo ban đầu không có phát hiện ba người này tồn tại thế nhưng theo càng nhiều nguồn thu thập ba người này bị bại lộ đối mặt ba người này loại bên trong thiên đường khởi nguyên ba cái thiên đường người càng thêm tham lam phân biệt tinh luyện vị này đã bảo lập tức tỉnh lại ba ngày chiến tranh bạo phát Mặc dù trên bầu trời ba người đầu tiên thụ thương cũng chiến đấu bị hôn huyết bệnhnh trấn lắp thôi thế nhưng thanh điiền ba người là cùng một người ra đời đều là hoàng đế. Bọn họ kết hợp sức mạnh không thể tưởng tượng được, trong đó ba người dung hợp vào một chỗ, mà trên bầu trời ba người bị trọng thương, một thương mà chạy. Ba người bọn hắn không cách nào vượt qua. Rút lui. Hiện tại thương tổn đã kết thúc, hắn lập tức đi ra đuổi bắt hỗn hợp ba người. Ha ha, các ngươi đều hẳn là chết thương thiên không cùng bài bằng hỗn chiến liền suốt gol. Khi chúng ta kiệt sức cùng bị lừa dối lúc, chúng ta đang tìm tử vong bài ba ba người cũng xuất thủ. Cái này ba cái quả ra là hồng thủy trong quyền lực tối cao. Nếu như bọn họ không phải nguy hại ba người kết hợp, bọn họ đem biểu thị ấy nãy. Hiện tại, nếu bọn họ không thể đàm luận với nhau, liền trực tiếp giết bọn họ, hơn nữa ba người bọn hắn cũng không khi dễ người. Tốt triệu triệu, thương đường sáng chặt đức Thương Thiên xuất thủ, trực tiếp nguyên sản nguyên tắc cũng bị xuất thủ. Hắn biết giết chết con lai tổ tiên. Ân, ta tổ tiên ngày hôm nay chém đầu người, Bắc Minh nuốt phía dưới bầu trời hỗn tạp bảnh cũng không yếu, trực tiếp công kích Thiên Bang địa liệt, Thanh Thiên chúng thiên, Hoàng Thiên chúng thiên, người đều là vĩ đại hoàng đế, tràn đầy khủng bố. Sáu người ở lẫn nhau đối kháng. Lực lượng kinh khủng là to lớn như thế, thế cho nên phương Bắc bị phá vỡ, thế giới ảm đạm phai mờ. Chương 247, cường giả. Ta không nghĩ tới, trong này có dấu nhiều cường giả như vậy. Vị cuối cùng là tròn tròn đạo giáo. Xem ra trong đó thật vẫn có rất nhiều bí hiểm đồ vật hết thể tộc duyệt tù trưởng trong lòng thở dài, âm thầm suy đoán. Có bao nhiêu sinh vật như vậy chưa sinh ra? Cho dù ba người bọn họ ra đời, cũng quả thực càng ngày càng hỗn loạn. Xem ra chúng ta nhất định phải nhanh tìm được Nghiêm Phong đạo sĩ bằng không những thứ này còn chưa đủ. Hắn ẩn dấu lực lượng vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hầu như phá hủy hắn năng lực tính toán. 6 vị hoàng đế chiến đấu rằng có 7 ngày, nhưng bọn hắn tiêu thất, không biết tình huống như thế nào. Hết thảy bộ đội đều phái người tiến hành điều tra, thế nhưng ngoại trừ phá toái Bắc Minh cùng đáng sợ vũ trụ khe hở bên ngoài, cái gì cũng không còn phát hiện. Ở nơi này chàng to lớn hồng thủy cùng trong chiến tranh, cho dù là manh thú cũng chầm mặc. Hiển nhiên, hắn 620 nhóm không có nghĩ tới chỗ này. Bọn họ chỉ có thể cô lập địa cậu tập cũng đến đạt đến lạc không e ngại. Kèm theo chiến tranh bóng ma, hưng hoảng hết thể dân tộc đều ở đây dành thời gian đột phá vòng đây, mà cùng Nghiêm Phong không quan hệ. Hắn đã trầm mê ở lui lại. Cuối cùng, Cường Thịnh cũng không biết đi qua bao lâu, Nghiêm Phong Kim Tinh Phẩm rốt cục ngưng kết cũng hoàn thành, toàn bộ phổi tựa như một khối bạch kim, tản mát ra có thể xuyên thấu thế giới cường đại động lực. Thiên địa 5 cái nguyên tố đối ứng với thân thể con người năm cái nội bộ khí quan, theo thứ tự là tâm hỏa, một can, tỳ tạng, phổi kim cùng thận thủy. Nghiêm phong phía sau xuất hiện một nhóm màu bạch kim không khí kiếm giả thuyết bóng ma nói ra tàn mát ra làm lòng người động động lực di chuyển cánh tay di chuyển cánh tay di chuyển cánh tay làm kim tinh bắt đầu sinh mệnh năng lượng trụ xuất hiện ở người của ngài phía sau lúc còn lại bốn cái nguyên tố sinh mệnh năng lượng trụ cũng xuất hiện ở người của ngài phía sau Kim Hoàng lam Hỏa Thanh sắc phân biệt biểu thị hỏa, thổ công thủy đường nét cùng bằng gỗ đường công sinh mệnh lực cùng bạch kim kim sắc đường nét xứng đôi tàn mát ra nghiêm trọng hoặcị liệt hoặc lớn mà trầm trọng hoặc thiêu đốt bầu trời Vô hạn sinh mệnh lực hoặc khó có thể nắm lấy không xác định bầu không khí. Lập tức hoàn thành 5 cái yếu tố. Một cái lại một cái hình tròn thao tác, tuần hoàn không ngừng, thân thể và thế giới tạo thành. Phôn Vinh 4 nghiêm phong lùi lại. Theo nghiêm phong đột phá, khí tức kinh khủng bạo phát, không. Gian trung quanh cũng bạo phát. Dĩ đảo. Nghiêm phong kêu to lên, hương phấn mà kêu to. Vạ. Vĩ đại hoàn mỹ, đây là thái ớt vào hiển vĩ đại hoàn mỹ cảnh giới, nó thật là thần bí cường đại, hiện tại ta rốt cuộc đã tới. Sau khi đột phá Khả năng này là bởi vì cuối cùng một cái áp xúc kiếm cố. Thở hào hển tựa như từ trong vỏ đâm ra kiếm sắc bén. Nhắm mắt lại, cảm giác hô hấp của mình. Đột nhiên, nghiêm phong hô hấp cải biến, của nàng sắc bén bị ức chế, nàng khôi phục bình thường. Lặng lặng tính toán, lần này lui lại hao tốn nguyên huy thời gian. Đương nhiên, luyện kim thuật ngân hàng không có khả năng một mình tốn hao nhiều thời gian như vậy. Loại này lui lại không chỉ có đạt tới cực đại hoàn thiện, cường đại trạng thái, nhưng lại đối với thân thể tiến hành rồi. Lần nữa tinh luyện, lại gần một bước Đương nhiên, nó cách đệ lục tầng còn rất xa. Từ đột phá đến đệ ngũ cấp tới nay, thân thể vẫn rất khó đột phá. Những năm gần đây, quang hoàn vẫn bị hấp thù, đặc biệt đang ngưng kết 5 loại nguyên tố lúc, cũng có tàn sát cùng cướp đoạt bản chất. Cho tới bây giờ, về mặt tích lũy có thể sẽ có một tiểu đột phá, đến đệ ngũ tầng hậu kỳ, rồi đến đệ lục tầng. Hôm nay nghiêm phong thực lực được tăng cao cực nhiều, của nó thật sự cùng những cái này đỉnh cấp đại quả chạy song song với. Mặc dù nó có thể trước kia bị khắc phục, nhưng vẫn tồn tại chênh lệch. Chương 248 Thái Ức Chân Nhân. Ở Nghiêm Phong sau khi đột phá, suy nghĩ tương lai của hắn kế hoạch, hắn phát hiện mình đã đạt đến Thái Ức vào Hiển Vĩ đại trình độ. Bước tiếp theo là đột phá Đại La Kim Tiến. Cái này đem tốn hao thật dài thời gian, vì vậy hắn phải nằm ở lui lại trạng thái. Tại làm tất cả mọi chuyện phía trước, giải quyết rồi trồng trọt vấn đề, còn lại đúng là chế tạo lục sắc hoa sen vấn đề. Ta ban sơ kế hoạch là chế định một cái kế hoạch, lấy mở rộng lục sắc hoa sen 12 chủng sản phẩm trước Thiên Bạo dấu, hỗn loạn thanh liên trong lúc hỗn loạn sinh ra bồ nở viên liên hoa mầm mống. Sau lại lớn lên thành chứ danh 4 liên hoa bình đại, 12 năm cấp lục sắc liên hoa, 12 năm chiến công hoa sen vàng, 12 năm cấp màu đỏ liên hoa cùng 12 năm màu đen hoa sen. Mặc dù chúng nó đều là 12 năm cấp, nhưng là lại thu được hôn loại bao hàm sáng tạo thanh liên di sản trong một bộ phận so với còn lại ba cái liên hoa bình đại càng thần bí, đồng thời có thể phát triển làm tiên thiên bảo tàng. Công hân kim liên từ Hồng quân thu được, sau lại được trao tặng phương Tây Tông giáo kiểm nén vận khí bảo tàng. Hồng liên bỏ ra sống ở huyết hải, linh Hồn Hà Tổ tiên lấy được Huyền thủy Hắc Liên Hoa là do ma thuật tổ tiên La Lạc lấy được, bị tinh luyện thành ức chế ma thuật vận khí Hắc Liên Hoa. Nếu như ngài muốn trong vòng thời gian ngắn chóng chọt 12 cấp tường liên hoa lấy trở thành Chức Thiên bảo dấu, thì phải tìm được còn lại 3 cái liên hoa ruộng bậc thang khởi nguyên nhằm mở rộng cấp tường liên hoa. Những cái này tu hành đạo giáo người đều có chính mình giảng đạo. Bọn họ bao hàm chủ nhân nói, lực lượng là vô hạn. Huyền học thanh liên, từ đó chúng ta có thể nhận thức đến nghiêm phong thành tựu của ngày hôm nay là Nguyên Vu liên sáng tạo. Nguyên Phong chọn lọc tự nhiên 12 năm cấp Thiên nhiên lục liên hoa làm giảng đạo, trở thành đạo gia chi bảo. Cái này thậm chí là nhằm vào Thiên nhiên lục sắc hoa sen kế hoạch. Dù sao cũng là liên quan tới con đường, người làm sao có thể không chú ý nó. Hồng Quân hiện tại đã không thể ra sức, như vậy trong biển máu nghiệp lực hồng liên hoa chỉ còn sót, càng không cần phải nói nghiệp lực hồng liên tìm bị nhất định là sở kẻ phản kẻ xỉ sông bảo tàng. Thiên đường nhất định nắm giữ ở trong tay hắn. Nghiêm Phong cũng sắp cướp được nó. Nguyên Phong đối với lần này cũng không ghét. Bởi vì ở Hồng Thủy bên trong chính là loại tình huống này, càng không cần phải nói nó cùng người khác giảng đạo có quan hệ, vô luận người đó chết người đó chết. Nghiêm Phong quyết định, hướng phía huyết hải bay đi. Nói đến bàn cổ, sạch sẽ, sẽ không khí tăng lên, đục ngầu không khí chầm xuống, hình thành hồng thủy cùng đất hoang. Cuối cùng, hết thảy đều thay đổi. 06. Bàn cổ vốn cùng vô biên âm u cùng cũ khí khí thể kết hợp với nhau, biến thành vô biên vô tận tiên huyết hải dương. Bị tai ác, chết dơ, không ánh sáng hoàn thổ địa, là có chứa ác ma huyết hải. Vào hiền cường giả đem chuyển hóa thành biển máu tầm bổ, cho thấy biển máu khủng bố nếu như lực lượng không có lực lượng cường đại, không có bảo tàng. Tiến nhập huyết hải, nó sẽ bị huyết hải ăn mòn, hủy diệt thân thể, ăn mòn nguyên thần, trở thành hư vinh thậm chí tử vong. Không. Nhìn máu tanh sóng lớn, ma quỷ là vô biên, vô tình bầu trời là vô biên, thế nhưng nghiêm phong mặt vui sướng lói ra, nhưng đây không phải là nghiêm phong thích vô biên huyết hải, mà là đặt tới đại hải sau đó tiên huyết, ta cảm thấy ở chúng thần bên trong Đến từ Thanh Liên 12 chủng kết quả nhẹ nhẹ rung động cũng đã cảm thấy giống nhau hô hấp, ngoại trừ 12 chủng kết quả cùng Hồng Liên Hoa bên ngoài, ở trong biển máu còn có cái gì có thế có thể? Suy nghĩ đến điểm này, Nghiêm Phong tinh thần đột nhiên dao động, cái này thực sự tốt. 12 châm nghề nghiệp Hồng Liên Hoa thật là ở trong biển máu. Chuyến đi này đúng, mục tiêu đúng là nơi đây, Nghiêm Phong nhanh hơn dự. Chương 249, Thanh Liên. Bọn họ cố gắng sớm ngày thực hiện, để tránh khỏi không cách nào cải biến hiện trạng. Một lát sau, ở được sáng tạo ra thanh liên dưới sự hướng dẫn nhanh chóng đi tới biển máu ở chỗ sâu trong. Cái chỗ này bị đại lượng trước thiên tính bao trùm. Ta không nghĩ ra sinh. Nghiêm Phong không chút do dự, bắt đầu chiến tranh. Làm Nghiêm Phong ý tưởng bị đánh di chuyển lúc, một thanh trường kiếm xuất hiện, chén rượu của hắn chiếu lấp lánh, xinh đẹp nhưng khác, nhưng đây là Nghiêm Kiên đại chiến thuật, phải trực tiếp đột phá cản trở 767. Đánh vỡ ta. Nghiêm Phong la to, kiếm trong tay bị chặt thành một mảng lớn. Di chuyển cánh tay 6. Bầu trời đang lay động, phảng thế giới đã diệt tuyệt. Máu tươi Hải Dương đang ở quần quần khoảng khắc, Nghiêm Phong miền nát thấy được loại tình huống này, đồng thời đang ở làm hết sức. Chỉ là nghe hoành thanh âm, tựa hồ có hơi đồ đạc phá hủy, nhưng đây là thành công. Tình huống trước kia vừa xem hiểu ngay. Cho dù Nghiêm Phong đã chuẩn bị xong, hắn cũng bị cái này niềm vui lớn bất ngờ khiếp sợ. Ở trong biển máu dưới đáy thấy được một cái tinh thể lòng đài, sâu màu đỏ liên hoa sinh sinh trưởng ở nên trên bình đài, cắm rễ với biển máu dưới đáy. Liên hoa lấy 12 cấp hình thức mở ra, thiêu đốt kỳ quái ngọn lửa màu đỏ. Ở trên đế trong mắt Trong biển máu huyết sắc, khí thể bị hấp thu, dùng làm sinh trưởng hoa sen nhiên liệu. Ở nơi này bẩn thỉu trong biển máu, thoạt nhìn lại như vậy thánh khiết cùng bất khả xâm phạm. Bị hỗn loạn thanh liên hạ sen mê hoặc. Phồn Vinh 4. Còn lại tài khoản, ngài đang tìm tử vong. Nghiêm Phong chợt cầm thanh kia đại yên kiếm, té gãy, phá vỡ muốn cướp đoạt trong nghề hồng liên hoa bàn tay lơ kia. Ai dám làm bộ ở trước mặt ta, còn không hề rời đi. Hắn phát hiện có người ở nơi đây. Đây là ta há dám chi địa. Ngươi dám tới nơi này lấy đi ngươi bảo tàng? Gặp lại ngươi cho ta tìm được rồi bảo tàng như vậy, đi bây giờ mở, ta tổ tiên vì ngươi giải thoát rồi sinh mệnh. Trong miệng của hắn cười khenh khách. Bàn sơ tổ tiên sanh ra ở mảnh này huyết hải bên trong, nhưng danh dự cũng không rõ ràng. Có rất ít người biết chuyện này, nhưng hắn thật là một cái hoàng thất, đáng sợ. Ngày hôm nay, ta thấy nghiêm phong xuất hiện. Tựa như có một cái mục tiêu. Cho nên ta cũng không có nóng lòng quay trụ, mà là đi theo nó. Ta không có nghĩ tới đây có một vị tinh xảo, trí thú tương đắc linh bảo, nhưng ta không biết. Khi ta chứng kiến Linh Bảo lúc sinh ra đời, ta tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên, thẳng đến. Còn Như Nghiêm Phong, tuy là hắn nhìn không thấy chiều sâu, nhưng hắn không có suy nghĩ đến chiều sâu. Hắn sở dĩ tận hết sức lực, cũng bởi vì hắn gửi cho hắn quý giá này bảo tàng. Ha ha. Nghiêm Phong lần này thực sự rất tức giận. Từ xuất đạo tới nay liền chịu đến như vậy vũ nhục, cái này ngốc nam nhân thực sự tại tìm kiếm tử vong. Nếu ngài có can đảm làm như vậy, vậy ly khai sinh hòa ta, hay không đợi hư không tổ tiên đáp lại cũng trực tiếp đi tới. Nam Hải sắp chết địa ngục tổ tiên cũng rất tức giận, dùng bàn tay chụp tấm hình. Phôn Vinh 4. Tiên huyết đột nhiên tăng, hai người bọn họ rút lui. Nam Hải này là như thế kiên cường, thế cho nên hắn không hề thuộc về ta tổ tiên. Nghiêm Phong không có đợi minh tưởng, cứ tiếp tục sả kích, thủy tinh kiếm đập lấy, kiếm thở hồng hộp ba phủ. Toàn bộ huyết hải. Huyết lãng cắn nuốt linh hồn, 2. Bảy hòa tan ta. Đối mặt cường đại tiến công, hạ giới tổ tiên cũng không dám kinh thị, đào du rất chậm, tốt nhất 6. Vô hạn cải biến đường, cho ta chặn đứt đường. Nghiêm phong suốt gôn cường liệt, tự nhiên không có bất kỳ chỗ trống. Được rồi, dưới tình huống như vậy, ta hôm nay muốn giết chết ngươi. Hư vô huyết hải, ăn mòn tất cả. Chương 250, bảo tàng. Đối mặt hung ác huyền bí, hạ giới cũng nổi giận, không hề ra tay. Song phương ở mảnh này trong biển máu chiến đấu, ngày hôm nay, mảnh máu này hải bình tĩnh mấy ước năm địa phương bạo phát, phù cận linh hồn tham dự trong đó cung hóa thành ô uế. Đạo hữu làm sao có thể buông tha? Đáng thương tổ tiên sẽ cho ngươi bảo tàng. Lúc này, Cư không tổ tiên vẫn sống đến hắn ban sơ dáng vẻ, thân thể hắn xấu hổ, cái miệng của hắn đổ máu, hắn hiển nhiên rơi vào trong gió. Chứng kiến tình huống không tốt, cầu mong gì khác tha. Sau đó, bọn họ một khi chiến đấu, Vưu Mẫu liền cảm thấy yên lực lượng ngự trị ở bên trên chính mình, không khỏi âm thầm khóc. Đứa con trai này cực kỳ kiên cường, mời tránh trước nó, sau đó sẽ tìm kiếm báo thủ ưu Linh tổ tiên ánh mắt là độc, ngày hôm nay làm sao không thể mượn một đứa tin loại sĩ nhục này. Nghiêm quá cường đại, khi đạt tới cực đại hoàn thiện phía trước, Nó đã có thể cùng hoàng đế cạnh tranh hiện tại Thái cực vào hiền đã viên mãn thân thể tiến thêm một bước ti tiến, tiến lực lượng chiếm được đề cao dưới tổ không phải trong hoàng thất vị trí đầu não Nghiêm Phong có thể ung dung ứng đối sự tồn tại của nó ông nóng không nhìn quỷ giải thích Nghiêm phong cũng biết cái này lão sản phẩm chủ ý bởi cửu hận đã được đến giải quyết phải giải quyết triệt đề bằng không lưu lại mạnh mẽ như vậy địch nhân tương lai đúng là một cái phiên phước nếu như bỏ quên quỷ hồntt cả như vậy bảo vệ cửa đem gặp thống khổ nguy hiểm tự nhiên bóp chết ở tại trong trứng nước Suốt gol càng thêm hung mãnh. Vì vậy, hôm nay tổ tiên đang ở làm cho này chọn đợi mà chiến, bọn họ đem cùng ngài đồng quy vu tận dường như biết hài hòa không có khả năng thực hiện, địa ngục các tổ tiên liều mạng liều mạng. Huyết hải là bản thể, tăng thêm cơ thể của ta, phá hủy tất cả. Ha ha ha, ta sinh ra ở trong biển máu, điều động toàn bộ biển máu lực lượng, tin tưởng hoặc sắt lục người, cho ta biển máu tầm bổ. Ha ha ha, sáu phân đấu bên trong, hư không còn không thế không cởn ở huyết hải giết chết địch nhân, cười lớn nhịn. Buyện máu vô tận bẩn thỉu không khí cùng ác ma che mất Nghiêm Phong. Nghiêm Phong dường như muốn chết. Làm người ta cảm giác mới mẻ. Bị toàn bộ huyết hải sở áp chế, liền đại La Kim Hiển cũng không khỏi không uống rượu cùng hận, ha ha ha, có can đảm ở tổ tiên trên lãnh thổ tự đại, thực sự là tại tìm kiếm tử vong. Ha ha ha, Ho Khan. Uú Linh tổ tiên cũng tuyệt không thoải mái, lúc này sử dụng nó cấm kỵ bí mật phương pháp bị dùng để động viên huyết hải, tuy là bị trọng thương, nhưng chứng kiến địch nhân sau khi bị đánh bại cũng thả lỏng một hơi. 3. Đánh vỡ dạng gì cản trở? Bao phủ nghiêm phong vòng xoáy sau đó, lập tức có một đóa màu xanh biếc liên hoa mơn tươi, thánh khiết mà ưu nhã, ở mảnh này trong biển máu cao quý như vậy, tựa như nhân quả hồng liên hoa giống nhau, tản ra ánh sáng vô tận. Đạo quang phòng ngừa huyết hại ô nhiễm hắn, không có khả năng chế tạo màu xanh biếc liên hoa. Ngươi làm sao sở hữu nó? Đúng vậy, khó trách ngươi sẽ tìm được nhân quả báo ứng màu đỏ liên hoa. Kiếm mộng đá thế giới, lời hứa phân cuối. À, không phải, khoan thứ tư ở nghiêm phong đối với trong tay, gặp bị thương nặng trong địa ngục cơ hồ không có người chống cự bị kiếm chặt bỏ, nhất đại hoàng đế chết. Nếu như đây là Hồng Thủy, đem không thể tránh khỏi gây nên nào chấn động. 993 dù sao, vĩ đại hoàng đế rơi vào tay giặc là một đại sự, cái này phi thường làm người ta thất vọng đau khổ. Hoàng đế lực lượng đối với mọi người đều là rõ ràng, cơ hội là vô địch đại tử, có can đảm ở Hồng Thủy bên trong lộn xộn, hơn nữa mỗi người đều có chính mình cứu sống thủ đoạn. Vì vậy, nếu như ngài muốn giết chết hoàng đế, ít nhất phải giết chết ba cái hoặc càng nhiều trận đường giả. Ta dám khẳng định, hắn bạn cùng lứa tuổi nhất định sẽ bị ban chết. Thế nhưng lúc này đây, nếu như hư không tổ tiên không có quyết tâm ngay từ đầu liền cố gắng làm việc, cuối cùng từ bỏ cấm kỵ phương pháp, lâm vào mềm yếu, bằng không hắn cũng sẽ không chạy trốn lực lượng. Ú Linh cũng là từ huyết xanh. Chỉ cần nhiệt huyết sôi trào, nỗ lực chống lại, Ú Linh sẽ rất khó đối kháng. chương 251, nói bậy. Lâm Đường cũng không muốn cùng nghiêm phong nói bậy, lấy trong thân thể của mình sinh ra một cái hướt võ bổ cờ giạc. Đây là nhất cấp hát điều. Cả người đều ở rừng rực, nhưng ánh mắt lại không có, đúng vậy có một đôi mắt xanh Lộ ra một song nha răng cùng một đôi con mắt màu xanh lam, trứng mắt lâm thần, chứng kiến trước mặt hắn hắc, Lâm Thần cười lạnh nói, "Tiểu, ngươi có thể trở nên kiên cường hơn, ngươi sẽ thu thập một ít dấp rủi, chỉ là ngươi vẫn muốn thăng cái nải dấp rủi." Hòa Diễm trồn giống như Nghiêm Phong giống nhau chạy nhanh, tốc độ thật nhanh, Nghiêm Phong Phi thường thả lỏng. Khi khoảng cách thước một thước anh xa lúc, Lâm Trần trong tay thiên đường lôi kiếm đang di động, đây là một bà lôi kiếm. Luật pháp nhất chiêu, như hào ánh quang. Đâm ra một thanh kiếm, ban đầu giống như là Lâm Thần xông lên hắc hoán hùng. Ta ở cùng một nơi xoay người, Nghiêm Phong cười lạnh nói, phế vật chính là phế vật, cái này rác dưới bất vốt hộ cỡ dạp cũng muốn thương tổn ta. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, cuộc tranh tài này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ngươi sẽ lãng phí, nhìn cuối cùng, ai là lãng phí? Lâm Thần Ma quang là Lôi Đình kiếm thuật một trong. Không có bất kỳ lực lượng ma pháp đang khiến cho địch nhân vẫn nằm ở xoay tròn trạng thái. Không có bất kỳ xoay tròn, chỉ là ở hỏa diễm trồn bên trong. Đang xoay tròn đồng thời, nó đột nhiên tại chỗ biến mất. Màu xám tro biến mất mất. Lâm Trần cùng Lâm Đường lưu tại trong giới chỉ. Lâm Đường chứng kiến hắn bắt được Hắc Hoán Hùng không có tập kích nghiêm phòng, tim của hắn trở nên càng ngày càng lo nghĩ, mồ hôi bất chi bất giác chảy xuống. Nó giống như tiểu vũ giống nhau lưu ở trên trời. Bởi vì Lâm Đường cực kỳ sợ. Sợ hãi của hắn không phải là bởi vì cái gia đình này bên trong cái thứ nhất kiên cường nhất nhân hư vĩ tên, mà là bởi vì sống cùng chết tình trạng. Nếu như hắn thực sự thua, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng, hắn sinh mệnh sẽ bởi vậy bị chết. Đệ nhất cướp. Ở Lâm Đường phạt tiền một khắc kia, ta thấy được Lâm Chấn bước thứ hai động tác, tên là Kim Đảo Lôi Kiếm. Đây là một cái có lực cử động. Ta thấy Lâm xâm kiếm nhưng bị đâm tại nơi địa phương. Lúc này, ở trên mặt nhẫn Lâm Khang bình chứng kiến hài tử của hắn sẽ bị đâm bị thương. Lâm Đường ở trên mặt nhận giống to hơn, quả quỷ, ngươi còn đang làm cái gì? Cái này giống như là nam tiếng như sấm tầm, cái này khiến cho Lâm Đường nhìn qua giống như là trong nháy mắt đâm bị thương hắn. Lâm Chấn nhanh chóng tránh được mảnh này Lâm Chấn. Lâm Thần rất tức giận. Tránh được cũng bị đâm bị thương Lâm Đường. Phóng ra toàn bộ tử vong khí thể, tựa như khang bình ở trên vũ đài hô to: lao nhân, ngươi câm miệng cho ta, năm thứ ba đại học, ngươi muốn ở chỗ này cho chỉ điểm sao?" Nghe được Lâm Thần đối với hắn đại hống đại khiếu, Lâm Khang Huệ vốn tới sẽ đối Lâm Thần tức giận, nhưng đột nhiên tử khí khiến cho hắn ngã vào băng khu, khiến cho hắn cảm thấy tử khí nặng nghề, khiến cho người nguyên thủy muốn đối với Lâm Thần tức giận. Chứng kiến nghiêm phong thoạt nhìn giống như ánh mắt của hắn cùng hắn mới vừa cảm giác được khí tức tử vong, lập tức khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cặp mắt kia không có uổng phí tích Nhìn Lâm Khang Bình tất cả đều té ngã. Thâm uyên cùng khí tức tử vong từ trong vực sâu cảm nhận được, khiến cho hắn cảm giác mình sắp chết. Lâm Trần khôi phục tử khí sau đó, Lâm Khang Bình hô to, "Lý năng tốt, một hơi thở." Tim của hắn cực kỳ nực cười, vì sao hắn ở năm thứ ba đại học cũng xoay phía sau không dám quay đầu, thế nhưng vì sao người lần cận cũng không có như vậy trí mạng khí tức. Lâm Trần nhìn yên thai cánh đông lâm đường, nói rằng: "Tiểu, nếu như ngươi có hiền lành nói, không muốn che giấu chính mình cũng nhanh chóng làm ra quyết định." Lúc nào có thể lấy phương thức này kết thúc chiến đấu người chính là không phải sơ chung người mạnh nhất khi ta nghe được Lâm thần lời nói lúc người nghe cảm thấy khiếp sợ chương 252 lãng phí mỗi người đều biết Lâm thần là một lãng phí nhưng khai khaiương gần mấy phút cho nên mọi người đều đẩy ngã Lâm thần là một lãng phí thuyết pháp Lâm Hương không thể tin được ở trên vũ đài nhìn Lâm Trần Lâm Trần hay là hắn biết Lâm Trần sao? mặc kệ bị khi dễ nhân là ai nguyên thủy Nghiêm Phong đều sẽ mỉm cười đây thật là hắn không dám phản kích cái loại này cái loại này không thểuyền ruộ người Thiếp đại, bọn họ đều giống như đời trước giống nhau có can đảm giết đào, toàn thân bọn họ đều tràn đầy làm người ta rét run khí tức tử vong. Thật là khi còn bé Lâm Thần, e rằng mỗi người đều chỉ biết Lâm Thần, hắn là cái loại này hư nhược Lâm Thần, hắn cực kỳ sợ khiến cho hắn lùi bước, nhưng là bây giờ cái này cường đại sợ hãi Lâm Thần vẫn phi thường khó chịu. Nghiêm Phong thân kiếm, kim đào lôi kiếm đâm vào lâm đường các loại 950 rừng rậm. Ta thấy Lâm Đường tay ngưng kết một bả liệt diễm chi kiếm, tựa như Nghiêm Phong mặt đối mặt, hai người chạm vào nhau mà ra. Phên một tiếng, Lâm Đường trực tiếp lui mấy bước, Miên Phong còn đem hắn lui trở về. Ta đã thấy Lâm Thần cùng Lâm Đường giữa hừng câu. Tuy là Lâm Thần chỉ là thái cực quyền sơ cấp, Lâm Đường là trung cấp thái cực quyền, nhưng hai người mạch lạc đã có chỗ bất đồng. Lâm Trần là một loại đặc biệt tử vong chi mạch, Lâm Đường chỉ là một loại thường gặp ma mạch. Trên lệch vừa xem hiểu ngay. Ngoài ra, Lâm Thần còn nắm giữ một cái sơ cấp Hoàng đảo sơ cấp Thiên Lôi kiếm và một loại lôi kiếm kỹ thuật, gì, chuyên môn dùng cho đả kích từ trong tĩnh mạch hạ xuống lôi điện tà cờ. Trên Lệ vừa xem hiểu ngay. Lâm Thần không đủ cường tráng, nhưng hắn có cũng rất cường tráng. Nếu như không có có chuyện như vậy, đó chính là khi dễ lãng phí, nhưng là bây giờ còn chưa kết thúc, hiện tại hắn đã chết. Giỏi nhất, Lâm Đường còn chú ý tới, mặc dù hắn là thái cực quyển trung cấp sinh, nhưng có rất lớn vật chất sai biệt. Khi hắn mới gặp phải Thiên Đạo Lôi kiếm lúc, Lâm Đường lão hổ miệng bởi vì đau đớn mà run dậy, tiên huyết không ngừng chảy, nhưng trong tay hỏa kiếm nắm thật chặt. Nghiêm Phong thấy được cử động của mình, Kim Đào Lôi kiếm vô dụng, hít sâu một hơi bao. Ta đối với Lâm Đường nói ngươi tốt. Hiện tại ngươi có thể bắt ta kim nào lôi kiếm, để cho ngươi nhìn so với cái này kỹ xảo tốt hơn. Nếu như ta có thể áp dụng cái này kỹ xảo, ta đem phá hủy đan điện." Lâm Đường Tuyệt không vui vẻ, thế nhưng dương lên lông mi, bởi vì hắn mới vừa ý thức được hành động này lực lượng, miệng cọp chảy máu. "Đợi Lâm Thần Siếp." Tuyệt so với trước kia cử động càng đáng sợ hơn. Lúc này, Lâm Đường tâm tuyệt không khỏi trá. "Ta biết Nghiêm Phong sẽ là như vậy. Hắn khi còn bé đã từng đùa tốt." "Hắn? Thiên không có trường hợp như vậy, nhưng trên thế giới không có tiếc nuối vật." Lâm Đường đối với lần này cảm thấy tiếng rối. Cho dù trước đây đã từng khi dễ Lâm Trần nhân hiện tại cũng cực kỳ sợ, sợ làm Lâm Trần các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn quấy nhiêu hắn lúc, hắn vẫn đang cầu khẩn Lâm Đường đánh bại Lâm Trần, bằng không khi dễ Lâm Trần nhân biết tình trạng khó coi. Lâm Thần dưới ánh mặt trời lần nữa mỉm cười, nhưng mỗi người đều thấy Lâm Thần mỉm cười trở nên lãnh khốc, ba ngày cùng 12 tháng mùa đông giống nhau hàn lạnh. Lâm Thần đối với Lâm Đường nói, "Cử động này là ta hiện nay học được tối cường có lực cử động, tên là làm Lâm Thần mới vừa nói xong câu đó lúc, Hạ cám long lôi. Bầu trời trong xanh lập tức biến thành đen, tiếng sấm không ngừng chuyển đến. Tiếng ầm ẩm, ẩm, lúc này đột nhiên có người hoảng sợ hô to, ngươi. Chứng kiến tiên đường là cái gì? Mỗi người lúc đằng đầu, bọn họ đều là trên bầu trời sự vật cảm thấy kinh ngạc. Ta thấy một cái màu đen thân thể xuất hiện ở tiếng sấm bên trong, thế nhưng ánh mắt là màu vàng kim. chương 253, thiểm thước. Vẫn có tiếng sấm bên trong thiểm thước. Nhìn hiện trường mỗi người, bọn họ cực kỳ sợ. Đúng vậy, người nhát gan cực kỳ sợ Phía trên hàng chục cá nhân đều đứng lên. Bọn họ ngưng mắt nhìn bầu trời xuất hiện. Hát Cám Long, bọn họ cảm thấy khí tức tử vong, bọn họ đứng ở Nghiêm Phong cải tạo này Hắc Cám Long trước mặt cỡ nào tiểu. Hành động này là cùng Lâm Trần Tử Vong đại sư lôi thần chia luyện một loại kỹ năng, chia làm ba bước, theo thứ tự là Huyễn Ảnh, Kim đào Lôi Kiếm và Hắc Cám Long Lôi. Nghiêm Phong lúc đầu cho là hắn có thể không sử dụng cái này giết chết Lâm Đường, thế nhưng phát hiện sử dụng trước kia Huyễn Ảnh cùng Kim Đạo Lôi Kiếm đối với Lâm Đường không nhiều lắm tác dụng. Bởi vì chết đến nói cho Lâm Thần tốt nhất không nên sử dụng nó. Hắc ám Long Lôi là một cái xiếc, bởi vì nó là chết đế tiêu chí. Nếu như địch nhân của hắn thấy được nó, nó đem đưa tới Lâm Thần giết chết hắn. Bởi nguyên nhân này, Nghiêm Phong mặt trở nên tái nhợt, hắn thổ một búng máu. Hắn tay nắm cửa để dưới đất, không ngừng ho khan. Hiện tại, Tử Vong Hoàng Đế truyền cho Lâm Thần tất cả mọi thứ dùng hết. Hiện tại, Nghiêm Phong đã hoàn toàn tiêu hóa chết đế đối với hắn giáo dục. Hiện tại, Nghiêm Phong đã hoàn toàn trở thành một cái khác Tử Vong Hoàng Đế. Tiêu hóa luyện kim thuật, luyện chế trang bị Lôi đỉnh kiếm pháp cùng tử vong chi nhãn sau đó, nghiêm phong mỗi một lần đều trở nên đen nhánh, khiến người run dậy tựa như rơi vào một nghìn thức anh thâm nguyên, đây chính là tử vong chi nhãn. Nó là chết đế đặc biệt thần linh. Làm nhìn một người lúc, người kia dường như lọt vào đất đai âm uên, mà Lâm Thần thoạt nhìn giống như là đến từ thổ địa chi ác ma. Lâm Đường cả người đều bị giật mình cực hạ, hai chân của hắn không ngừng run rẩy, hắn phía dưới mặt đất đã gึก đấm, hắn sợ nước tiểu đi ra. Nghiêm phong cũng bị chính mình quỷ kế Hắc Long lôi sợ hãi, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Thế nhưng Lâm Đường chuyện khiến cho hắn cười, không khỏi nở nụ cười, hoa ha ha, ngươi làm sao có thể trở thành một có điểm đấu kỵ sao? Sợ đi tiểu một chút, nhưng Lâm Đường nghe không được Lâm Thần lời nói, bởi vì hắn sợ ngốc. Ta thấy, trên bầu trời hát long tiếng sấm giống như Lâm Đường giống nhau phi nhanh mà đến, Lâm Đường vẫn cảm thấy chỉ ngu xuẩn cùng khiếp sợ, phù thân của hắn thấy được hát long tiếng sấm từ Lâm Trần thủy biến. Dám không phải cứu nhi tử. Hắc ám chi long lôi tiếng trực tiếp rơi vào Lâm Đường, Lâm Đường bay ra hoàn, đụng vào hoàn chủy phương trên trụ đá, mới nghe được bịch, bịch thanh âm bung lên buổi bằm, lúc này mọi người khiếp sợ phản ứng, chỉ nghe thấy Lâm Khang bằng thẳng giống giận. "Đan Dịu! Không, Nam!" Làm Lâm Đường bị đánh trúng lúc, khi hắn bắn chúng thạch trúng lúc, hắn nói ra huyết, trong máu máu một chút thịt hoặc đồ đạc. Vị ra nát là Lâm Đường nội tạng. Dùng tiên huyết nổ ra. Lâm Khang để ngang liền từ phía trên bình đài cái ghế đứng lên, hướng hấp hối Lâm Đường bay đi, ôm chặt lấy Lâm Đường, Lâm Khang bình không ngừng hô, đặc biệt tách, Đan Dịu kinh hoàng cầm một cái màu trắng bình nhỏ, xuất ra màu đỏ thuốc trường sinh bất lão. Từ nhỏ bình xứ cung Lâm đường ăn ở lâm đường trên môi phía trước Lâm đường mạnh tay trọng ngã trên mặt đất thở hương hộp nhưng Lâm Khang bình nhìn trên mặt nhận phương nghiêm phong hô to là người ta muốn giết ngả vì nhi tử của ta báo thủ Lâm thần toàn bộ trên mặt cũng không có kinh hoàng và bên trong dấu hiệu đó là bởi vì Lâm đường cùng hắn thiêm thử sinh tử dấu hiệu ta thấy Lâm Khang đặt ngang dưới lâm đường đứng lên tựa như Lâm thần vọt tới giống nhau giữa lúc Lâm thần chuẩn bị đối mặt lúc Lâm Doán Ninhanh âm từ phía sau chuyển đếnrắc người lão nhân này dám đụng nhi tử của ta tám. Chương 254: vừa khớp, Nghiêm Phong chứng kiến giống như hắn chạy trốn Lâm Khang Bình bị Lâm Doãn Ninh dùng bàn tay ban trúng, bay ra ngoài lúc phun ra tinh túy cùng tiên huyết, sợ hãi, ngươi sông phá Doan thị ở giữa, Dương, ngài lựa chọn cái gì bước? Đi, sau đó nở nụ cười, ha ha ha, ngài hai cha con thật muốn giết ta và đang dịu. Lâm Lâm Khánh xinh trên bục giảng muốn nói cái gì đó lúc, ta thấy Lâm Khang Bình chỉ có một bản tay che ở bầu trời linh, sau đó tại hắn miệng bốn linh lý thuyết, đặc lăn cách, người cha kia là vô dụng, không thể vì ngươi bảo thủ. Đan dịu phụ thân ở nơi này cùng ngài cùng tồn tại nói chuyện phía sau không có hít thở Lâm Khang bình thản Lâm đường vào hôm nay gia đình tụ hội bên trên bị lâm thần cùng Lâm Doán Ninh sát hại Lâm gia đệ nhất tên cấp cũng rơi vào Lâm thần trên đầu bước tiếp theo là tuyển Trạch tộc trưởng chức vị thế nhưng Lâm Khang bình chi chết mọi người đều biết tộc trưởng có hy vọng bị Lâm Doán Ninh tiếp nhận chức vụ Lâm Trần giống như chết Lâm đường giống nhau chậm rãi đi qua đang ở mỗi người đều còn ở buồn bực thời điểm Lâm đường đã chết Nghghiêm phong chẳng lẽ không có khả năng mở toàn thân của hán sao ta thấy Lâm Thần rất nhanh thì dùng hai tay đùa bấn siết. Làm diễn tấu loại này kỹ sao lúc, hoàn ở trên mọi người đều sợ ngây người. Bởi kỹ thuật, nó là luyện kim thuần sĩ vẫn là luyện kim thuật sĩ. Đang diễn tấu hết nghiêm phong sau đó, hắn tay bị đặt ở Lâm Đường trên đầu. Ta thấy Lâm Đường bầu trời bao trùm vật chậm rãi toát ra hỏa diễm. Mỗi người đều thấy hỏa diễm bị một lần chấn kinh rồi. Mỗi người đều biết phải như vậy. Đây là Lâm Đường Hỏa Mạch. Lâm Sâm thấy được hỏa thần mạch máu từ Lâm Đường thiên thần bao trùm vật bên trong đi ra, ánh mắt của hắn lóe lên qua mang lấy một loại bất đồng phương thức, hắn trực tiếp đem hỏa thần mạch máu hút vào thân thể của chính mình, lúc này, Lâm Thần cả người thành tiêu phong viên. Hoàn phía trên Lâm Doán Ninh lập tức bay về phía Lâm Trần, nhưng bởi Lâm Trần cháy, nhanh chóng bị ép lui lại. Lâm Doãn Ninh là một đoàn đầu gỗ, cho nên hắn không dám đến gần Lâm Trần, hắn la lớn, hoan hô. Lâm Doãn Ninh la to mấy mươi lần, hầu như liều mạng nghe được Lâm Trần thanh âm. "Cha ta hơn nữa ta không có vật, hiện tại Lâm Đường hỏa mạch đã bị ta sử dụng." Khi mỗi người vẫn cảm thấy khiếp sợ lúc, Nam tiếng tiếng sấm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiếng không ngừng. Lâm Thần ngọn lửa trên người bị đánh trở về, phản phất nhìn lên bầu trời. "Nhanh lên một chút, để cho ta nhìn một chút như thế nào xử lý thiên thần lôi điện." Cách đó không xa Lâm Doan Minh nói, "Phụ thân, xin nhanh lên một chút ly khai ta, bằng không ngại sẽ bị sấm rền tập kích ban chúng. Nếu có chuyện gì, ta sẽ nói cho người biết, ta sẽ trước vượt qua trong khoảng thời gian này." Tiếng sấm. Nghe xong Lâm Thần lời nói, Lâm Doanh Minh đối với Lâm Thần nói, "Hoan hô, phải coi chừng." Mau rời đi Lâm Thần địa phương sở tại, mọi người cũng sẽ ở 100m bên trong thoát đi Lâm Thần. Nhìn xa xa Lâm Thần, rất nhiều người bị trên bầu trời năm tiếng tiếng sấm kinh hách. Bọn họ lần đầu tiên thấy được mạnh mẽ như vậy tiếng sấm. Ta thấy không trung tiếng sấm cùng thiểm điện đã đầy. Lúc này, Nghiêm Phong chứng kiến không chung hết thảy tiếng sấm đều biến thành kiếm. Đây chính là kiếm chi kiếm, cũng gọi là kiếm thần lôi. Giống như Nghiêm Phong giống nhau, lấy ngàn mà tính phích lì ba. Hai kiếm nhanh chóng từ không trung đâm vào, Nghiêm Phong trong tay nắm bầu trời lôi kiếm cũng gời náo đến từ kiếm của hắn thần lôi đỉnh, khiến cho ta nhìn ngươi một chút thần lôi lực lượng có thể khiến cho ta lôi kiếm đề cao. Sấm rền tựa hồ bị Lâm Trần tiếng cười kích thích. Ta thấy kiếm thần tiếng sấm giống như nghiêm phong bị đâm giống nhau ra tốc, Lâm Trần cơ thiên lôi kiếm, cũng giống như nghiêm phong kiếm thần lôi giống nhau biểu diễn lôi kiếm. Ta thấy không chung kiếm cương tốt cùng Lâm Chấn Tiên kiếm gặp nhau. Chương 255: Hoang mang. Lâm Thần biểu hiện ra biểu tình khó hoặc, nói rằng, "Cha ta chuyện gì xảy ra? Tại sao là ta?" Lâm Doanh Linh đối với Lâm Thần nói bởi vì ngài tổ phụ thấy được ngài tiềm lực vô hạn, không chỉ có điều tra ngài bị giết sự thực. Lâm Đường cũng cho tộc của ta giáng dấp trước vị. Có người nói tương lai ta sẽ đem tộc trưởng chức vị giao cho ngươi. Lâm Thần rốt cuộc minh bạch, đó là bởi vì hắn ở trên vòng tròn phương cũng hấp thu mạch lạc. Lâm Khánh Sinh thấy được Lâm Phong vô hạn tiềm lực. Trần Hòa cho cha Lâm Doán Ninh tộc trưởng chức vị. Bằng không, trong gia đình hơn 10 người đem đầu phiếu. Lâm Doãn Ninh chứng kiến Lâm Thần mới tỉnh lại, không làm ơn đi ra ngoài, khiến cho Lâm Thần chiếu cố thật tốt thân thể của chính mình lại qua một tuần, Lâm Thần đã bình phục. Làm Lâm Thần ở của nàng 12 trong phòng lúc, nàng tựa như ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Không có ai chứng kiến Lâm Thần hô, Trần Đệ huynh cũng sắp biểu hiện ra làm người ta kính ý nhã quang, bởi vì Lâm Thần hiện tại đã trở thành trong gia đình vị thứ nhất tiến cướp, cũng khiến cho Lâm Khang Bình tự sát. Hiện tại, hắn chứng kiến Lâm Thần không có một có can đảm cung kính. Nghiêm Phong đi tới đại sảnh, xem đến trong đại sảnh có người. Lâm Thần phân biệt hướng lẫn nhau thăm hỏi, Lâm Doãn Ninh chứng kiến nhi từ tới. Những thứ này gia đình lão nhân tự động ly khai. Hiện tại, Lâm Thần bị lưu tại đại sảnh. Còn có phụ thân của hắn Lâm Doan Ninh. Lâm Doanh Ninh cười to, chứng kiến đã sống khỏe mạnh Lâm Thần cười to, "Tạ nạp, ngươi bây giờ khỏe không? Trấn nạp, nói cho ta biết ngươi vì sao có huyết quản, ngươi cũng hấp thu Lâm Đường hòa mạch." Lâm Thần biết chuyện này là không cách nào che giấu, vì vậy nàng cùng phụ thân nói, "Ta cũng nói cho phụ thân, không nên cùng bất luận kẻ nào đàm luận chuyện này, bằng không chủ nhân biết địch nhân đến, ta bây giờ còn không đủ kiên cố." Lâm Doanh Ninh đang nghe Lâm Thần cơ hội lúc thở dài, đây thật là chí mạng. Đi qua 3 năm qua ở Thiên Vũ môn tao thụ nổi thống khổ của ngươi, bằng không ngươi đi ngay lôi đỉnh học viện, hiện tại ngươi đã hoàn toàn mơ cách. Tư cách? Không có thành đồ. Nghiêm Phong lắc đầu nói, ta không muốn bị một cái chấn nhỏ chủ nhân lãng phí cho ta cuộc sống của ta kỹ năng. Ta muốn đi ra ngoài chạy tới chạy lui, khiến cho địch nhân của hắn chết. Lâm Doãn Minh báo thủ biểu tình cực kỳ phức tạp. Đây là bởi vì Lâm Thần Chi ở tuổi năm ấy bị 3 năm quân ở Thiên Vũ môn từ bỏ. Hiện tại Lâm Thần cực kỳ kiên cường, hắn nhớ khiến cho hắn ở lại lâm gia. Sau đó đi xét đánh học viện. Nghiêm Phong lần nữa nói, "Phụ thân, ta vài ngày sau sẽ phải rời khỏi. Ta muốn nắm giữ chủ nhân tử vong định nhân. Ta muốn hướng chủ nhân cho thấy hắn không có tuyển trạch sai lầm đồ đệ." Giống như trên không trung, dường như chủ nhân của hắn vẫn đang nhìn chăm chú hắn. Lâm Doãn Ninh biết cái này ở mình Tưởng bên trong quyết định. Nếu như chính hắn không phải viết thơ cho Thiên ngũ Môn, hắn đem sẽ không gặp phải chính mình cơ hội cho Nghiêm Phong, cũng sẽ không có mạch lạc, hoặc là không có thần mạch. Tính mạch phế vật. Lam Lâm thần ngẩn người nhìn không trung đá phía lúc Lâm Doan Ninh đem một túi túi sách giao cho Lâm 147 thần, nói nơi này có rất nhiều thuốc trường sinh bất lao, hắn muốn nhờ dược để trao đổi người nhà tài sản, hy vọng nhờ vào đó Lâm thần cảnh giới đột kịp. Lâm thần đối với phụ thân mỉm cười, "Phụ thân, cảm ơn người, ta sẽ không để cho ngươi và chủ nhân thất vọng. Ta nhất định sẽ trở thành đại lục nhân vật số 1. Ta khiến cho Lâm gia thành vì châu Âu trên đại lục có sức mạnh nhất nhân." Gia đình. Lâm thị gia tộc chỉ có 120 trăm năm lịch sử. Đồng thời, cái này vẫn là một cái rất nhỏ gia đình. Thế nhưng Lâm Dục Ninh cho rằng, con hắn nhất định sẽ khiến cho Lâm thị gia tộc cường đại, thế nhưng nó là hay không sẽ trở thành vì trên đại lục gia tộc ma nhờ mẹ nhất, đúng là đối với thời gian khảo nghiệm. Chương 256: Luyện tập. Lâm Thần cầm lấy tiền cô bao, nói cho phụ thân hắn muốn đi luyện tập. Hắn sẽ tại vài ngày sau ly khai xuyên điên trấn. Trong lúc ở chỗ này, Lâm Thần đem cải tiến một ít dự vận, mặc dù Lâm Thần hiện tại sắp có rất nhiều thuốc đông y lì Liệp Bí Phương, nhưng Lâm Thần cũng không nghe thấy rất nhiều chuyện. Đồng thời, Lâm Thần đem tinh luyện trở về Tông Đan. Đây là khôi phục tổ tiên Cần Linh đan rượu dược. Lâm Thần trở lại gian phòng của mình, mở ra túi Càn Khôn, thở một hơi, bởi vì Càn Khôn trong túi có mười mấy màu đỏ rực hoàn. Lâm Thần biết đây là mười hiệp cho nở trẻ sinh, có thể dùng đến ảnh hưởng thuốc trường sinh bất lao lĩnh vực. Chỉ có thái cực quyền lĩnh vực đến âm dương lĩnh vực. Nếu như ngài đến cái thứ hai nhạc khí lĩnh vực, như vậy cái này linh đan rượu dược chính là châu chi nở con. Một sợi tóc. Nhân vật. Thế nhưng loại này thuốc trường sinh bất lão phi thường có giá trị. Thông thường chỉ có đại bộ đội mới có thể tiêu diệt đại lượng loại này thuốc trường sinh bất lão. Lâm Thần biết phụ thân đang vì mình buôn bán lời hơn 10 đồng tiền phía trước đã vì chính mình tìm rất nhiều tiền. Trở lại linh đan, đột nhiên tâm lý cảm thấy ấm áp. Trên thế giới không có không thương con của mình. Mặc dù Lâm Thần chi nở tuổi lúc vẫn còn ở thiên vũ môn, nhưng trong gia đình có rất nhiều bát quái khiến cho Lâm Thần phá tan cảnh giới này. Bắt quái, mặc dù bây giờ là một cái tộc trưởng. Lâm Thần nuốt vào một chỉ tiến tử, lập tức mở ra năng lượng hòa tan tiến tử, sau đó lại đưa nó quay lại linh đan. Lâm Thần rất nhanh cũng cảm giác được đan điền nhiệt khí ở trong đan điền duy trì liên tục không ngừng mà vận chuyển. Một lát sau, thuốc Trường Sinh Bất Lão hoàn toàn tiêu tán hoặc không có đột phá cảm giác. Lần này Lâm Thần trực tiếp nuốt 4 chiếc. Nghiêm Phong không bị cản trở tinh thần đã từng giải tán nuốt vào thuốc Trường Sinh Bất Lão. Lần này, Lâm Thần ở sau 1 giờ đêm hoàn toàn chuyển hóa thành. Lâm Thần rốt cục cảm nhận được đan điền đầy ắp. Lâm Thần bắt lại cơ hội, bắt đầu làm cho này chàng trùng kích làm chuẩn bị. Thái cực trung cấp trình độ theo thời gian trôi qua mà biến hóa, cuối cùng, 3 giờ sau Lâm Thần thành công đột phá thái cực trung cấp trình độ, đan điển sức sống dường như tăng cường. Nghiêm Phong cảm thấy đan điền so với hắn năm thứ ba đại học lúc còn lớn hơn. Biến hóa này khiến cho Lâm Thần vô cùng hưng phấn. Nói như vậy, nếu như đan điền tố thân, cho dù đột phá lĩnh vực cũng sẽ không thay đổi. Đúng vậy, nhưng Lâm Thần là một đóa. Chưa bao giờ đưa tình đã có đặc biệt tử vong đưa tình, đến đột phá đan ruộng từng đạt đến, phòng trường việc này nếu như phát sinh ở trên người người khác đúng là dị thường, mà phát sinh ở Lâm Thần trên người thì là bình thường. Trong quá khứ trong vòng vài ngày Lâm Thần ngoại trừ tại Hậu Sơn luyện tập lôi kiếm thuật bên ngoài, vẫn còn ở luyện tập trở về tông sáng. Hắn phải chuẩn bị đi ra ngoài luyện tập. Nếu như hắn cùng với địch nhân chiến đấu, đột nhiên đang điển chỉ làm, như vậy nếu như trứng gà đau đớn, sẽ trở bị rất chết. Vì vậy, ngoại trừ luyện tập kiếm pháp cùng luyện kim thuật bên ngoài, Lâm Thần trong quá khứ vài ngày không có những chuyện khác có thể làm. Hắn ban ngày đến Hậu Sơn luyện tập kiếm, buổi trưa bắt đầu luyện kim thuật. Hiện tại, Lâm Sâm luyện kim thuật, cao cấp nhất trở về tông đan, làm rất đơn giản. Không giống lần đầu tiên như vậy chắc chở, sau lại, Lâm Sâm lập tức liền đem hết thảy dược liệu triệt để hòa tan, ở luyện đan dược bên trong trong nháy mắt hoàn thành. Sao Triệu Hảo, làm Lâm Thần còn ở trong phòng đả toa lúc, trên cửa có tiếng đập cửa. Lâm Thần mở cửa, phát hiện là hắn phụ thân Lâm Doan Ninh. Hắn khiến cho hắn đi vào. Phụ thân của hắn rót một chén trà. Thượng đế biết con hắn là luyện kim thuật sĩ cùng luyện kim thuật sĩ. Ngày hôm nay muốn tới Lâm Thần, ta hy vọng Lâm Thần chế tác một bả hoàng sắc cấp trung cấp kiếm. Lâm Doanh Ninh nói. Hắn biết hắn có thể hay không trợ giúp phụ thân chế tạo một bả màu vàng trung cấp kiếm. Nghe một chút Lâm Doán Ninh lời nói, Lâm Thần cười cười. Chương 257, tài liệu. Nói phụ thân không thành vấn đề, thế nhưng loại tài liệu này không được. Nghe xong Lâm Thần lời nói, Lâm Doán Ninh nói, "Vậy ngươi cần tài liệu gì? Ta đem mang tới nơi đây." Làm Lâm Doãn Ninh chuẩn bị xong lúc, Lâm Sâm đột nhiên hướng Lâm Doán Ninh hô to, "Phụ thân, phải đi ta nói địa phương tài liệu, ta nghe đến Lâm Thần lời nói." Lâm Doãn Ninh biết Nghiêm Phong muốn căn cứ chủ nhân thực đơn vì hắn tạo kiếm. Lâm Doanh Ninh nghe được Nghiêm Phong nói, "Xích Hỏa Ngọc, Đồng Chấn Động, Hắc Quang Trần Thủy, tùy thân mang mấy thứ này." Nghiêm Phong nói mấy thứ này cũng không tiện nghi, có ít nhất hàng ngàn hàng vạn thấp kém thủy tinh hỏa diễm thạch, đây là bởi vì Nghiêm Phong dự định vì phụ thân chế tạo một bảo tuyệt đẹp hoàng Tuyên kiếm. Kiếm. Lâm Doan Ninh nhanh chóng mở rộng cửa đi ra ngoài, mà Nghiêm Phong tiếp tục trầm tư. Khoảng chừng sau một tiếng, Lâm Thần chứng kiến phụ 137 hồn trở về, cầm trong tay một cái túi càn khôn, sau đó giao cho Lâm Thần. Ta nhìn thoáng qua, mỉm cười khiến cho phụ thân hắn ở trong đại sản tác loại chờ ta lập tức quay lại Nghiêm Phong mở ra cửa phòng đi ra ngoài hắn muốn đi phía sau núi đang chuẩn bị ở nhà máy lọc dầu công tác đây là Lâm sâm nhà thứ hai nhà máy lọc dầu Lâm thần rất mau tới đến phía sau núi hắn lại lấy ra bếp lò xuất ra vật sở hữu bỏ trên đất nhắm mắt lại mở mắt một lát sau Lâm thần muốn cho chính mình thoải mái hơn Lâm thần rất mau đưa hồng ngọc ném vào hòa lò. một ngày chứng kiến ngọn lửa hừngực phun ra hắn lập tức cải biến kỹ thuật Cuối cùng đem tất cả dạng dương thuộc ra phấn cùng làm người ta khiếp sợ mảnh nhỏ đồng mảnh nhỏ ném vào. Thuận tiện nói một chút, hiện tại Lâm Thần lần đầu tiên không có hao hết toàn bộ đan điền sức sống, hiện tại tinh chế thiết bị trở nên phi thường dễ dàng. Nếu như ngài luyện tập cao cấp thì không cần phải buồn, tất cả sẽ rất nhanh hòa tan. Kiếm hình dạng đã dần dần hiện hiện ra. Lâm Thần một lần cuối cùng cải biến kỹ thuật lúc, một thanh kiếm hoàn toàn đi ra, cuối cùng kiếm bay ra. Rớt tại tuyên quang trong bụi đất. Khi tất cả khói trắng tiêu tất lúc, Lâm Thần cầm lấy đi qua tinh chế kiếm vũ khí. Phát hiện nhan sắc là thanh sắc. Nó trên đó viết là tinh thần ngải trong suốt một kiếm, năm chữ phủ. Vỏ đao cũng là màu xanh. Đây là một bả vốn có một chế thuộc tính kiếm, phụ thân của hắn là một thân cây mạch. Thanh kiếm này bí mật bí quyết là vốn có, vờ cờ giờ gì, một chế thuộc tính đẳng cấp cao nhất kiếm. Lâm Thần thu thập sạch sẽ, không lâu sau liền từ đường mòn bên trên đi được về nhà. Khi nàng đi vào đại sánh lúc, bọn họ chứng kiến nhà thế hệ trước tụ tập ở đại sảnh. Bọn họ chứng kiến Lâm Thần tiến đến. Làm người ta khốn hoặc là, hắn nói Lâm Thần, ta nghe nói ngươi có thể huấn luyện. Ngươi còn giúp giúp ta luyện chế trung cấp chuôi kiếm. Có người nói, Lâm Thần, nếu như ngươi trợ giúp ta huấn luyện, ta sẽ cho ngươi dùng trung cấp kiếm nhất ngàn tiền thưởng tinh một dạng hỏa diễm, còn có mấy người nói, nếu như ngươi trợ giúp ta chế tác chúng nó, ta sẽ cho ngươi 2000. Lâm Thần nhíu nhíu mày, lúc này Lâm Doãn Ninh tiếng hô tới. Cho ta cất miệng, ta nghe đến trong phòng khách tiếng hô đột nhiên cải biến. Lâm Doán Ninh khẩn trương nhìn Lâm Thần, người sau từ tiễn khôn trong bao xuất ra một cái. Vỏ đao là Lâm Doán Ninh một bả làm kiếm tiếp nhận Lâm Thần kiếm trong tay phía sau, Lâm Doãn Ninh thanh kiếm mở ra nhưng không có thu được. Ta thấy được khi nó bị rút ra một khắc kia, Hàn Lăng đang áp sát, ngài sẽ nghe được tiếng lên khen. Lúc này, người trong đại sảnh nhóm ánh mắt hâm mộ, lúc này Lâm Doãn Ninh thấy được Lâm Thần viết 5 chữ, hỏi: người viết kiếm là Trần Nhạp, thanh linh một kiếm." Lâm Thần nghe xong lời của phụ thân, trả lời nói: "Kiếm của phụ thân là cao cấp hoàng sắc kiếm." Chương 258: Phối hợp. Nếu như ngài cùng một thần mạch phối hợp, thì có thể mang kiếm lực lượng đề cao khoảng chừng 3 đẳng cấp. Nghe được Lâm Thần lời nói, toàn bộ đại sảnh đều tản mát ra một hơi thở. Nếu như cộng thêm một thần mạch, lực lượng biết tăng khoảng chừng 3 cái cấp bậc. Lần này, mỗi người đều càng thêm đố kỵ, ghen tị và căm hận. Mỗi người đều muốn sở hữu như vậy kiếm, thế nhưng bởi Lâm doán Ninh tồn tại, mỗi người cũng dám nói cái gì. Lâm Thần lúc này nói, "Cha ta Hậu Thiên phải ly khai xuyên điện trấn đi ra ngoài tu hành." Nghe nói Lâm Thần Hậu Thiên lúc rời đi, mấy năm nay dáng gấp người rất gấp, sau đó nói, "Lâm Thần cầu ngươi giúp ta chế tạo một bả trung cấp kiếm." Lâm Thần nói, có thể hoàn thành sáng tác, tài liệu đều là từ bị, từng cái đều sẽ cho ta 3000 khối thủy tinh hỏa diễm thạch. Nếu như không được, mời ly khai, nghe Lâm Thần nói là hắn xây nhà, không nên đối với 3000 nguyện ý để cho bọn họ mất đi ra vườn người ta nói. Bọn họ rất chạy mau ra đại sảnh chuẩn bị đồ đạc. Lâm Thần mặc dù có thể trợ giúp bọn họ thành lập phòng ở, là bởi vì hắn muốn cho bọn họ biết, chỉ cần ta là Lâm Thần, Lâm nhất người nhà sẽ cực kỳ kiên cường, thế nhưng bọn họ phải hướng phụ thân đầu hàng. Ở Lâm Doãn Ninh dưới sự lãnh đạo 3000 cái chất lượng kém thủy thạch chỉ là một mức cớ. Lâm Doãn Linh biết hài tử của hắn lại trợ giúp bọn họ chế tạo kiếm. Bởi vì hắn chính mình, hắn lại trợ giúp bọn họ chế tạo kiếm, bởi vì lo lắng cho hắn bọn họ về sau biết phản bội. Vì Lâm Thần. Trong quá khứ trong 3 ngày, Lâm Thần cộng chế tạo 12 thanh kiếm, hắn còn thu được 36.0000 khỏa thủy tinh hỏa diễm thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ thu nhập, mà Lâm Thần bản thân trong khoảng thời gian này chiếm được tinh luyện. Chế tạo hơn 1000 cái huy đông đan cùng một ít các loại các dạng thuốc trường sinh bất lão. Còn lại 500 cái trường sinh không giả thuốc cho cha. Tại một ngày này, Lâm Thần một lần ly khai hắn lớn lên xuyên điền trấn. Ta không biết hắn lúc nào trở về. Lâm Thần lúc rời đi, Lâm Doãn Ninh đưa cho Lâm Thần 100 không không mảnh nhỏ cao quý thủy tinh hỏa diễm thạch. Đây là một khoản không nhỏ thu nhập. Lâm Thần ly khai xuyên điền trấn, cưỡi Bích Vân Ma thuật Tuyết Mã hướng nam hành sự. Sáng sớm lên đường Lâm Thần, buổi trưa nhìn một mảnh rừng rậm. Lâm Thần biết đây là một cái tên là Bình Châu rừng rậm. Vô tận cây tối làm người ta nhìn mà than thở. Lâm Thần đã bước vào rừng rậm này, cũng đem trong khu rừng này luyện tập mấy tháng. Hắn sẽ không được không cùng trong rừng rậm các loại ma thu tranh đấu, xem hắn ở mấy tháng này thực tiến có hữu hiệu, hiệu hay không. 11. Đi vào rừng rậm, Lâm Thần nghe được nước chảy thanh âm. Không lâu sau, Lâm Thần đi tới dòng suối nhỏ sông địa phương, tìm được rồi một tảng đá cũng làm thành tảng đá. Nghe thủy va chạm tảng đá, nó phát sinh thanh âm thanh thúy. Tựa như ngải thanh âm, khiến cho Lâm Thần tâm rất bình tĩnh. Lâm Thần ăn chút gì phía sau liền hút vào không khí mới mẻ, nghe thanh âm thanh thúy rất nhanh liền tiến vào, nằm ở tốt đẹp chính là tu dưỡng trạng thái, nhắm hai mắt lại, chú ý bên ngoài có 7 điểm cùng 3 điểm, bằng không đợi đến ma thú tới, kết thúc. Làm Lâm Thần trầm tư 2 giờ lúc, hắn đột nhiên nghe được kêu gào một tiếng, được rồi, một gọi, làm Lâm Thần khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy cách hắn 3 mét địa phương. Lang, một màu nâu da lông, một đôi lửa nóng ánh mắt, một đôi độc nhà, còn có một chút tiên huyết, làm ngươi chứng kiến cái này lúc, Lâm Thần trong đầu lẽ lên, cái này mà thu tên. Thiên Tiêu tan Lang, nhất cấp quái vật. Già sói có thể mua được một ít không hợp cách thủy tinh hỏa diễm thạch, một đôi nhanh sói có thể dùng đến chế tác hai lưỡi lơi dao, nếu như thiên điển làng trong đan điển có nội đan, như vậy chí ít có thể lấy mua 100 cao quý thủy tinh hỏa diễm thạch vong Chương 259, qua đây. Nghiêm Phong lập tức đứng lên, lấy ra thiên lôi kiếm cũng đem thật chặt nắm trong tay. Hiện tại, Lâm Thần đã hấp thu hỏa mạch, không hề chuẩn bị sử dụng tử vong chi mạch. Nếu như hắn bị chết đế địch nhân thấy, vậy kết thúc. Nghiêm thấy được biển gầm lang, cả người đều bị tiên huyết sôi trào. Hắn đi tới Bình Châu rừng rậm cùng quái vật làm đấu tranh cũng thêm mạnh lôi kiếm kỹ thuật, mà biển gầm Lang chỉ là nhất lưu quái vật. Động vật, đệ nhất cấp quái vật là nhân loại ngũ 87 đối ứng thái cực quyền lĩnh vực. Lâm Thần chủ động xông lên, nắm thiên đạo lôi kiếm, dường như bị Thiên Khiếu Lang hưng phấn, thấy Lâm Thần nhắm phía hắn, Thiên Khiếu Lang lộ ra hắn độc nha, sau đó kêu to, "Được rồi, Lâm Thần lức di động dễ dàng nhất tiếng sấm muốn đâm thủng qua kiếm." Làm thét trói hai Lang tướng cũng bị đâm bị thương lúc, ai biết Thiết chói thai Lang biết văng ra mã lạng tránh Lâm Thần kiếm thuật. Nguyên Phong trước đây thật lâu liền muốn giết chết quái vật cũng không dễ dàng. Xin cứ yên tâm, chuyện kế tiếp tốt. Lần này, Điền Tiểu Lang không có giống Lâm Thần như vậy tiến công, mà là giống như Lâm Thần giống nhau tới. Điền Tiểu Lang nhảy đến không chung, mở ra lang miệng, lộ ra hàm răng giống như Lâm Thần cắn giống nhau, xem ra hắn biết cắn Lâm Thần. Lúc đó, Lâm Thần ở trước mặt mình chặn Thiên Đạo Lôi Kiếm. Thiên Khiếu Lang nhanh sói trực tiếp đánh trúng Điền Đạo Lôi Kiếm, đồng phát ra đương đương thanh âm, ta thấy Lâm Thần giống như tay phải giống nhau nhanh chóng từ lan phường nhanh chóng kéo Điền Đạo Lôi Kiếm. Lang Vương bị Thiên Đạo lôi bắt lại, rút ra lúc kiếm bị xóa sạch. Sắc bén nhất, nhanh sói nhất thời trở nên bằng phẳng, Lâm Thần nở nụ cười. Ở trong chiến đấu, Lâm Thần không có sử dụng bất luận cái gì nhất mạch thần mạch. Lâm Thần muốn dùng võ thuật thắng được Tiên Khiếu Lang, ta không muốn sử dụng tinh mạch. Làm Thiên Khiếu Lang hướng về sau nhảy lúc, Lâm Thần mắt thoáng qua rồi biến mất, lập tức đâm vào kiếm. Lam Điên tiểu lang vẫn trên không chung lúc, hắn có thể chứng kiến Lâm Thần kiếm, hắn cũng vô pháp chạy trốn. Một ngày bộc lộ ra Lâm Thần cắn qua độc nha, liền đối với Lâm Thần cắn một cái. Vừa mới lâm thần lúc, Lâm Thần đột nhiên cải biến kiếm thuật. Nó vốn là ở Thiên Khiếu Lang trên thi thể đâm bị thương, thế nhưng lần này Lâm Thần kiếm so với trước kia kiếm trở ra nhanh hơn, trực tiếp đâm về phía Thiên Khiếu. Lang lửa đỏ ánh mắt đột nhiên chuyển đến. Lâm Khiếu Thiên ở trên lôi kiếm đâm bị thương điền tiếu lang ánh mắt, trong mắt tiên huyết ngũ suối phun giống nhau chiếu nghiên xuống. Điền Lâm Lang hai tay khiến cho Lâm Khiếu Lang tay phát sinh gầm thét sói chu. Làm Lâm Thần muốn nhanh chóng rút ra Thiên Đạo Lôi kiếm lúc, ta thấy Thiên Hiểu Lang nhanh sói nắm thật chặt Lâm Thần Thiên Đạo Lôi kiếm. Lâm thần bất đắc dĩ sử dụng hỏa thần. Ta thấy lâm thần tay kêu lập tức nắm chặt, nắm tay bị liệt hỏa che đậy. Nghiêm phong phát ra âm thanh, phong cháy chữa cháy nắm tay, nhanh chóng đâm xuyên qua thiên khiếu lang thi thể. Khi ta bay ra lúc, nghiêm phong nghe thấy được lo lắng ngủi. Bay ra 10 con tiếu tiếng kêu không có hô hấp, nghiêm phong xem cùng với chính mình hỏa diễm, đối với mình nói, nó vẫn không có tác dụng. Ta phải dùng ta tới đối phó nhất lưu 10 con tiếu gọi lang. Nếu như ngài gặp phải nhị cấp ma thú, ngài làm mất đi nó Nguyên Phong đi tới đã vô cùng lo lắng Thiên Khiếu Lang bên cạnh ngồi xổm xuống, chứng kiến Thiên Đạo lôi kiếm nhanh chóng nhằm phía Thiên Lang Lang hàm răng. Lôi điện hiện lên, Lang Hàm răng chỉnh tề ngã xuống. Lâm Thần nhặt lên độc nha, bắt bọn nó thả một. Sáu ở tiễn khôn trong túi. Nghiêm Phong Thiên Lôi kiếm rất nhanh lại từ Lang bộ ngực cắt lấy, xem có hay không có nội đàn, nhưng Nguyên Phong rất thất vọng. Hắn không có nội đàn, trên tay dính đầy tiên huyết. Chân đi bên dòng suối, rửa tay cùng khuôn mặt. Nhìn đêm vãn, Lâm Thần xuất ra lương khô ăn hết. Sau đó lấy ra trước khi ra cửa chuẩn bị xong trứng đồng, đưa hắn an trí đứng lên, ban đêm ngủ ở cái này trong lều. Chương 260, Đại La. Đại La vào hiền đã hoàn thành. Nghiêm Phong rốt cục có thể trầm tĩnh lại, cảm nhận được đột phá cảnh giới. Nghiêm Phong không khỏi cảm thấy may mắn. Hắn gặp như vậy khó được cơ hội, nhưng hắn không có cơ hội. Cái này ba đóa hoa đều thực hiện. Đi qua loại này cách, hắn có thể nhanh chóng tiến nhập thế giới, cũng ở những phương diện khác bán ra một bước giải. Có đồn đã nói, chỉ có bản cổ đại thần mới có thể làm được điểm này thậm chí Hồng Quân cũng sẽ không, nhưng chỉ Hữu Thần Hoa sinh ra 12 cái đẳng cấp, còn lại 9 cái đẳng cấp. Mở ra cái này 9 năm cấp giai đoạn, chúng ta có thể chứng kiến như thế nào thực hiện. Trọng yếu hơn chính là ba hạ sen. Không có bọn họ, hết thảy đều sẽ không thành công. Cái này ba đóa hoa lấy hoa sen hình thức tồn tại, đối ứng với hôn loạn lục sắc liên 12 hoa. Vì vậy, Nghiêm Phong nghĩ tới nghi ngờ hoa phương pháp, đệ nhị đóa hoa dùng làm đệ nhị đóa hoa. Cái này ba đóa hoa ở trong nguyên thần hoàn toàn mở ra, nhưng không ổn định ở đệ nhị đóa hoa nở rộ thời điểm, cộng thêm vô hạn sinh mệnh lực, đạt tới hoàn mỹ 12 năm cấp, cũng lấy được thành công. Đương nhiên, hạt sen tam hoa thuộc tính phải cùng nguyên thần tam hoa xứng đôi. May mắn chính là, màu xanh biết hoa sen cùng tình túy đoá hoa là nhân loại đóa hoa tổ hợp, vì tất cả người sáng tạo cũng vốn có vô hạn sinh mệnh lực. Nhân quả hồng liên hoa đối ứng với làm mặt đất hoa kỳ hoa, ước chế đại địa chi đạo. Bệnh độ mùa là kim liên hoa cùng thần hoa mỹ đức, đây là muốn nhất tựa ở cùng thần kỳ nhất. Đây là nghiêm phong thành công phương thức. Làm như vậy cũng hầu như đã tiêu hao hết bổng lai đảo vần sáng. Tổ tiên cung cấp quang hoàn theo không kịp tốc độ hấp thù, cuối cùng không thể không dẫn dắt hỗn loạn mang tới hung manh cùng nguy hiểm. Cho dù thánh đồ phải đem bạo lực chuyển hóa thành hỗn loạn quang hoàn, cũng phải chỉ có thời kỳ hỗn độn ác ma mới có thể biết nó trạng thái hỗn loạn. Còn như đạt được đạt đến lạc hoàn mỹ cảnh giới, cái này cũng không khó nói, bởi vì đây là kiến thiết thế giới quá trình. Thế giới này không giống là hồng hoàng thế giới như vậy, mà là giống như đàn điền thế giới, huyền hiên như vậy hình thức hình thức uyên hôn ở loạn thế giới cùng hư vô thế giới, thế nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, liền ba hoa có đầy đủ sức chịu đựng tới áp chế cả thế giới, vì vậy có thể tại bang chợ rễ hoàn thành. Dù sao, gần trong vòng thời gian ngắn, tài phú trong tài phú mới đủ đủ. Truyền trách kiết. Trong yếu, nó phải có thể thừa nhận, vì vậy chí ít nó có thể đạt tới cái này chủng nhất phẩm chất cao linh bảo. Mặc kệ trời xanh bản tính như thế nào, ma thuật vũ khí càng tốt, tựa như hỉ hề tấn công tích giống nhau, hoàn thành lại càng dễ dàng. Cái này cơ tương đương với tốt nhất trước thiên tính linh bảo. Còn có một loại khác tốt nhất trước thiên tính linh bảo, có thể nói là giàu giàu. Đương nhiên, hắn còn dẫn theo một cái khác tốt nhất đồng loại linh bảo tới tiến hành tạp giao, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Có thể nói, nghiêm phong ở thu được đột phá phía trước, đã làm tất cả chuẩn bị, cũng có thể nhanh chóng thu được viên mãn thành công, đổi kịp những cái này đang ở rút lui đỉnh tiêm lui lại giả. Sau khi đột phá 410, nghiêm phong cả người càng thêm thần bí. Thông thường có thể nói nó là một cái tự do mà độc lập kim sắc thần tiên. Lúc bục phát, hắn khống chế được tất cả Trí cao vô thượng tồn tại. Hồng Thủy Tràn lan thủ. Làm nghiêm phong bị hôn loạn hôn loạn sở giới thiệu cũng thu được đột phá lúc, cách đồng lai đảo mấy trăm ngàn giảm anh một cái đảo nhỏ bên trên, nếu như thấy được nó, hắn nhất định sẽ ý thức được cái này cùng đồng lai là cùng một cái chủ trì. Một người trong đó đảo. Mặc dù ba cái đảo vô hạ xa, nhưng chúng nó cũng lẫn nhau liên tiếp. Một gốc cây to lớn lục sắc cây liếu cắm dệ ở trên đảo, phản phất một ông già đang chuyên tâm câu cá, nhưng nó tản ra đáng sợ bầu không khí. chương 261 đột phá lại không lại đột phá nghiêm phòng dưới, Hồng Hoàng thực sự là ngọa hổ tàng long. Hỗn loạn trong bầu không khí tỉnh lại, màu xanh biếc cây liếu lắc lắc, chuyên tâm nhìn. Ta không biết cái nào đạo sĩ là như thế có tài hoa, có hay không có dũng khí dẫn thuận hỗn loạn bầu không khí. Nếu như đây là quá khứ lời nói, người nghèo có thể tùy tâm sử dụng, nhưng bây giờ bốn ai, quên đi, cái này đã trở thành quá khứ. Nếu có cơ hội, ngay hẳn là nhận thức cái này đạo ra bằng hữu. Bản cổ bốn ai. Sung sướng, có lúc khiến người ta nhớ tới, ngước mắt nhìn bầu trời phía ngoài hỗn loạn. Ánh mắt xa xôi đây là trong huốn loạn vũ trụ ác ma. có thể nói hắn không có gặp vào tưởng đã bị bản cổ trạng thủ chỉ có được yếu có thể nói hắn là hết th trong hốn loạn may mắn nhất giữ nguyên Linh nó sinh ra ở Hồng thủy bên trong nhưng có thời kỳ hốn độ ác ma hết thẻ ký ức màu xanh biếc cây liếu cho nở dê sinh với thập đại tiên thiên tinh thần căn Nguyên có thể nói cái này so với không hoàn chỉnh hồng thủy cùng dã thú tốt hơn Hồng thủy bọn họ bị càng thương tổn nghiêm trọng rơi vào trạng thái ngủ say thời kỳ hốn độ ác ma tốt nhất Chỉ cần có thời gian, hắn liền có thể trở lại núi cao trạng thái. Mặc dù hắn mất đi thời kỳ hốn độn ác ma thi thể, nhưng thành tựu của hắn cũng không so với bàn sơ biểu hiện kém. Hơn nữa, Dương Mai lòng dạ chống trải. Bởi bàn cổ chết, hắn sẽ không đối với Hồng Thủy cảm thấy phẫn nộ, mà chỉ là muốn mau sớm khôi phục Dù sao, trận này Hồng Thủy so với thế giới hỗn loạn phải tốt hơn nhiều. Không có gì không hài lòng. Nếu như nghiêm phong biết cái này nhân loại ở chỗ, hắn sẽ rất vui vẻ, e rằng hắn sẽ lập tức tới b Có thể nói đây là một cái hôn loạn đát mà, đồng thời cường đại dị thưởng. Hắn thưởng thức nhất là, người này đánh bại Hồng Quân Kiểu Cũ Châu đực, đang giảng đạo sau đó, lệnh khiến Hồng Quân càng thêm bất khả tư nghị là. Nếu có một ngày không vui, có thể nâng lên chân mày đến tìm kiếm Hồng Tuấn phi thức. Biết như thế nào kết bạn Hồng Tuấn là rất cao hứng, nhưng nhìn đến hắn ăn gạo nếp cũng tốt. Đương nhiên, cái này vẫn là Nghiêm Phong ý tưởng. Nghiêm Phong tự nhiên không biết Trụ Trì đảo đã chú ý tới, cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý dù sao, bằng vào chính mình hôm nay lực lượng Hắn là đủ ứng phó tất cả vấn đề. Đây là nghiêm phong sự kiêu ngạo của chính mình, thuộc về cường giả tuyệt thế. Long tin. Nghiêm Phong chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, cảm thụ cùng với chính mình biến hóa. Được xưng là vĩnh sinh bất hủ đạt đến La Kim Hiển, từ vận mệnh tri hà bên trong nhảy ra. Tự nhiên cũng có huyền bí, đại La Kim Hiển hoàn bị. Từ quy tắc này, hắn đem biểu hiện mình. Chí tôn đại sư chính mình khống chế, một cái cản trở, chỉ cần bị phá vỡ, tiếp theo là tiến nhập càng cao sinh hoạt hình thức một lần cực đoan bay vọt. Ép thú đương nhiên, Nó quả thực ở vào cái kia cảnh giới tối cao, nó phi thường cường đại, thế nhưng không có đầy đủ thời gian tiến hành xuống một lần trong trọn. Hai nạn sắp xảy ra, ngươi phải cùng Hồng Quân hòa giải. Nghĩ đến cuộc kế tiếp đại thai nạn, Nghiêm Phong bỏ qua rút lui ý niệm trong đầu. Dù sao, phải chấp hành hắn chính mình kế hoạch, đồng thời ở gặp sau thai nạn, bây giờ là luyện tập con đường này tốt thời cơ. Tham gia nó biết mang đến lớn hơn chỗ tốt. Đại La Kim Hiển, Vương Lý Tốt, đã là thần tiên trung cực, kế tiếp trên thực tế đem càng thêm chắc chở, bởi vì kế tiếp lĩnh vực là khống chế pháp luật. Thanh thật mà nói, lãnh vực này có thể nói xen vào đại la vào hiển cùng hôn hợp nguyên đại la vào hiển trong lúc đó. Đến nguyên đại cản trở đã trọng yếu lại chắc trở. Bọn họ hầu như khốn trụ 99% hòa thượng. Bọn họ không có rất lớn cơ hội, nghị lực cùng trí tuệ để hoàn thành một bước cuối cùng. Hồng Thủy trong hôn loạn cùng thực tiễn phân chia là phi thường bất đồng. chương 262, Hôn loạn. Bởi vì trong hôn loạn hôn loạn ác ma là ở đạt đến lạc vương ra đời, hắn còn nắm giữ 3.000 con đường trong một cái, cái này tương đương với Hồng thủy khống chế phát tắc lĩnh vực sau lại bàn cổ mở rộng bầu trời đem lĩnh vực này chia làm hỗn nguyên Kim Hiển xen vào đại La Kim Hiển cùng hôn hợp nguyên đại La Kim Hiển trong lúc đó có vài người ở Hồng thủy trung canh trồng lĩnh vực này cũng mệnh danh là thánh Hiển mặc dù thánh nhân là hỗn hợp viên đại La Kim Hiển đại La Kim Hiiềnn không phải thánh nhân nhưng cùng trong hốn loạn cảnh giới giống nhau đây là một cái cảnh giới thần thánh ở thần thánh trong lĩnh vực có 12 cái lĩnh vực một cái so với một cái khác càng khó khăn còn có một cái hậu kỳ liền b hoặc càng nhiều hỏng bếp hơn chính là không phải rất khó được để thăng. Sau đó là thiên đường, cũng chính là thiên 533 đường. Đây là bản cổ thiên tải một cái trí nhánh. Bởi vì trong hỗn loạn không có thiên đường đại đạo, cho nên cũng không có thiên đường cảnh giới, vì vậy chỉ có đang đánh khai thiên không phía sau mới có thể xuất hiện. Bởi bàn cổ đã đạt được 12 nguyên dung hợp nguyên trình độ, vì vậy rất khó chứng minh cảnh giới cao hơn đạo giáo, cái này cũng quá khó khăn. Bản cổ khai thiên có lẽ là đạo giáo chứng minh, cái này cũng tồn tại bầu trời đạo giáo tồn tại. Thế nhưng, bởi bản cổ có thể phân chia lãnh vực này, Vì vậy hắn hẳn là cao hơn người này. Ta không biết hắn rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Cái này, bờ cờ bờ thở, cũng là nghiêm phong đối với bản cổ hoài nghi. Nếu như không có té ngã, làm sao sẽ có dại lan tràn. Nếu có té ngã, hắn biết cứu mình, cuối cùng hắn sẽ thấy hắn ở hồng thủy bên trong hành tậu. Mặc dù hắn cuối cùng tiêu thất, nhưng hắn không cách nào kết luận bản cổ chết. Chỉ ít nghiêm phong không tin, đây là trong trầm tư một loại cảm giác, nhưng cái này không phải của hắn sự tình. Chỉ có kiên cường mới có thể chạm đến bản cổ bí mật Vầu trời tiên đường là một lần leo lên một bước, đến thiên đường đỉnh phong. Chỉ có như vậy, ngài mới có thể hỏi lĩnh vực cao nhất, có lẽ là bản cổ muốn đi vào lĩnh vực. Bản cổ vẽ ra 9 cái cảnh giới. Đại, một bước củ không khả năng thực hiện, cho nên một lần chỉ có thể một bước, sau đó từng bước thăm ra, ngài có thể thành công. Lĩnh vực thần thánh 12 cái thiên môn, Thiên Lộc Cửu Phương hỏi, đây là Huyền Nguyên từ Quốc Khánh Đại Đạo 3000 con đường lớn bên trong lấy ra lĩnh vực phân chia, sáng lập thanh liên cùng bản cổ ký ức. Muốn đến đỉnh phong độ khó rất lớn. Đường phải đi còn rất dài. Ở đại la phía trước, bị coi là tu đạo viện khởi điểm. Khi hắn tiết đạo nguyên thậm chí cao hơn lĩnh vực lúc, là hắn biết đạt đến lạc là tu đạo bắt đầu. Có lẽ đối với bản cổ mà nói, trí cao vô thượng trạng thái là tinh thần thực tiễn bắt đầu. Vì vậy, ở vô tận đường nhỏ phía trước, ngài có thể không biết cảnh giới cao hơn, thế nhưng ngài cuối cùng phát hiện mình chỉ là đáy giếng một chi hết, chỉ có kiên cường. Hắn đạo giáo là vĩnh hằng, chỉ có tìm kiếm mới có thể tiếp tục đi tới. Nghiêm Phong đã biết điểm này, cũng củng cố thái độ của mình. Vào lúc này, thành tựu còn tính là cái gì? Chỉ Mao vinh Hằng đạo giáo cùng Chí Tôn Vĩnh Hằng chủ nghĩa mới là đối với sinh hoạt truy cầu, còn lại tất cả đều là hư hảo. Lúc này, Nghiêm Phong ở thực hiện chính mình phía trước bị trí Cao vô thượng ảnh hưởng. Hắn quả thật có tư cách tiến vào cảnh giới tối cao. Nghiêm Phong đứng dậy, theo đạo, sau đó là một cái ổn định liền ra. Vì siêu việt thế giới, hắn cực kỳ thả lỏng. Nguy Tôn, Nghiêm Phong đạo Tôn, vốn tên là Ác Ma Tổ Tiên. Có người đột phá cũng đạt tới loại trạng thái này. Cái này cũng không dễ dàng. Thật là kỳ quái, ta không biết là người nào. Hai anh, một cái khác cường địch, thế nhưng ta có cái gì sợ hãi đâu. Chương 263, tự tin. Nghiêm phong đạo sĩ cũng tiến nhập loại trạng thái này, vì vậy khi bọn hắn như vậy bẩn cùng lúc, bọn họ biết càng thêm tự tin. Xem ra đạo giáo lĩnh vực lại có phát triển mới, chúng ta cũng tăng cường thực lực của chính mình. Nghiêm phong sau khi đột phá không lâu sau, ở hồng thai bên trong, mọi người cảm thấy các nơi trên thế giới đỉnh cấp sinh tồn. Những cái này không biết mình thân phận người đang suy đoán và hiếu kỳ. Người biết là Hồng Tuấn cùng Hương Hóa Thánh Mẫu. Ở Hồng Thủy bên trong, Nguyên Hầu như chỉ cùng bọn họ tiếp xúc. Đây không phải là nghiêm phong lo lắng. Chàng hai nạn này gần bắt đầu. Bình tĩnh mấy ước năm Hồng Thủy đã bắt đầu hủy diệt, viễn trinh bắt đầu rồi. Ở thiên địa chi sơ, trong thiên địa tất cả chưa hoàn toàn diễn biến. Thiên địa chỉ là bản năng ý thức được những cái này sinh vật mạnh mẽ đối với thiên địa tạo thành uy hiếp to lớn. Ngoại trừ tồn tại các loại ý đồ bên ngoài, Nó còn vì thiên đường sinh ra cùng Hồng Thủy cùng hoang Mạc trật tự quản lý làm chuẩn bị. Vì vậy hắn đi tới thế giới, mỗi người đều ở đây vì thế phấn đấu. Hiện nay thế giới cùng thế giới trong lúc đó tràn ngập sức sống, bởi vì chàng thai nạn này đã là thai nạn, lại là kỳ ngộ. Rất nhiều hồng hoang dã thú đều vốn có thời kỳ hỗn độn ác ma tinh thần tri thức, cũng vốn có đối với ác ma thần ký ức. Hơn nữa, toàn bộ chủng tộc hầu như đều là thời kỳ hốn độn ác ma thần hóa thân. Đây cũng là trí nhớ ảnh hưởng. Bản cổ mợ thủy, đây là cực đại cấm hận cũng là to lớn hủy diện. Hơn nữa, hoàng đế của bọn họ đồng thời vương là ngạo mạn vô cùng. Bọn họ làm sao nguyện ý chủ động khống chế được bọn họ, lấy tự nhiên phương thức ngăn cản bọn họ. Đó là vì thống nhất hung thủy, như vậy thiên địa ý chí liền sẽ không ảnh hưởng bọn họ, bọn họ cũng có thể mượn dùng cái này một. Vì vậy, hai nạn là không thể tránh khỏi. Đây là vong linh cùng vong linh giả thú sinh tồn chi chiến. Đây cũng là bản cổ cùng thời kỳ hốn độn trong lúc đó chiến tranh kéo dài. Hưng hiện lên bình nguyên kinh khủng như vậy thổ địa là thần bí thần bí. Cho dù là Hồng hiện lên trên bình nguyên mãnh thú cũng vô pháp phát hiện tới đây tất cả, hơn nữa hầu như không ai biết. Giờ này khắc này, một tòa màu đen cung điện dắt ở trên đỉnh núi, ngồi ở trong cung điện, cả người Hắc Bảo thế gian nghe tiếng nhân, mặt của hắn không ngừng biến hóa, hô hấp của hắn tràn đầy vô tận sát lục cùng dục vọng, hắn tư tưởng là chợp nhìn, nhưng cái này kiên cường người sẽ không vĩnh viễn rơi vào trong đó. Cái này kiên cường người là ẩn nốt Hắc Ma lĩnh chủ La Lạc, hắn chẳng bao giờ ở Hồng Thủy bên trong lộ, nhưng biết tất cả. Đứng ở trước mặt hắn là một cái mặt gầy lão nhân. Hắn cũng ăn mặc quần áo màu đen. Vị này gầy yếu lão nhân dường như có thể ở trận gió trung tướng hắn nổ ngã. 73. Thế nhưng, nếu như Hồng Thủy tràn lan trên thế giới cường giả thấy được cái này mặt gầy lao nhân, hắn biết rất là khiếp sợ, nguyên do bởi vì cái này mặt gầy lão nhân là thế giới mở ra tới nay mà quốc người sáng lập cùng người lãnh đạo thiên Ma. Ở Hồng Hiện lên bình nguyên phía tây nam bộ chế tạo một loại khủng bố mà lực lượng thần bí. Đây là một loại đáng sợ mà lực lượng thần bí. Bản thân nó vốn có ma lực Nó thống trị tràn lan bình nguyên Tây Bộ khu vực phía Nam. Thậm chí con mãnh thú và dòng nước lũ cũng thừa nhận sự tồn tại của nó. Dã thú cơ hồ là vô địch. Nó như thế nào dễ dàng tha thứ chính mình trên lãnh thổ loại lực lượng này. Có người thôi chắc ma thuật cấp cùng dã thú hung mãnh là liên minh, nhưng bọn họ hành vi cũng không tương tự, bởi vì ác ma tổ tiên hỉ nộ vô thường, giết chết người, đồng thời dính vào hắn tay. Chân đầy hồng hoàng máu nồng nặc, vô luận là hồng hoàng chúng sinh vẫn là dã thú mãnh, diễn kịch cùng tấn công. Lúc này Ác ma kia một dạng cường giả lặng lẽ đứng ở La Yến trước mặt, cung kính đứng, không, có một tia xuất ruột. Hắn tuyệt đối cảm thấy kinh ngạc bên trên. Chương 264, Tổ tiên. Ma quỷ tổ chức, ma quỷ cấp thống nhất toàn bộ Tây bộ Nam bộ. Ngoại trừ gia thú, ngài bị chỉ thị quên nó. Hiện tại ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn biết có hay không còn có tiến một bước hành động. Thiên ma tổ tiên quốc cung, cần hướng đừng tổ La hội báo. Được rồi, nếu tai nạn sắp xảy ra, cái này cũng là của ta ma quỷ khuyết chương thời điểm ta cùng với chúng thần đạt thành hiệp nghị. Phương Bắc tự nhiên không cần động viên bộ đội. Đây là hướng ở Hồng Thủy hiện lên cựu 17 lạm Nam Bộ, nỗ lực ở hai nạn đã tới lúc chiếm lĩnh toàn bộ Nam Bộ. Như vậy, ta ác ma bộ lạc mới thật sự là đại phồn linh. Ác ma La tông nhất kỳ thống trị thế giới lực lượng, hắn không có xem Hồng Hoàng miền Nam hết thảy dân tộc. Thế nhưng, ở Hồng Hoàng Nam Bộ, lợi hoắc vua hướng, vô cực vương triều cùng phượng hoàng trong thị tộc có tam đại lực lượng. Sợ rằng ma quỷ cốc lực lượng không thể tồn tám. Hèn, phế vật vô dụng ngươi sẽ không liên hệ giá thú hung manh cùng nhau tiến công, thế nhưng giá thú hung manh muốn di động vượng hoàng một đoạn thời gian rất dài. La Nham giận không kèm được, khí thế ở Áp chế ác ma tổ tiên. Ác ma tổ tiên bị áp đảo, không có chống lại, không phải trên lực lượng sai biệt, mà là hoàng đế cơ bức. Ác ma tổ tiên thừa nhận sự bất lực của hắn. Ta hy vọng tổ tiên cho thuộc hạ của hắn một đoạn thời gian, đồng thời thuộc hạ của hắn có thể thắng Hồng Thủy Nam Bộ. La vào Hiền Vãn năm không dám chống cự. Ta cho ngươi một ít thời gian. Ngươi phải ở dã man nhân tiến công nam phương tranh tài bên trong thắng lợi. Như vậy, hai nạn qua đi, ngươi sắp có năng lực cùng giã thú chia sẻ hùng thủy. Bằng không, dã nhân dã thú sẽ không hữu hảo như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy, thuộc hạ hẳn là tấn cố gắng lớn nhất vì ác ma tổ tiên thắng được Hồng Hoàng Nam Bộ, cũng tấn cố gắng lớn nhất vì ác ma tổ tiên tranh thủ nạn đói, không nên do dự. Thiên ma tổ tiên khổ sở nói. Không cần phải, lần này ta đem phái ra chảy máu ác ma cùng nên ác ma tới hiệp trợ ngươi, cái này sẽ không thành công, ngươi biết hậu quả. Khe. Đúng vậy, Phục tùng. Suy nghĩ đến đối với ác ma nghiệp phạt, ác ma tổ tiên tâm rất lạnh, mặt của hắn cũng rất khủng bố. Cùng lúc đó, e rằng ở Hồng Thủy tràn lan trên thế giới, chúng ta biết chẳng thai nạn này sắp xảy ra, nỗ lực bắt lại càng nhiều lợi thế ở chẳng thai nạn này bên trong thu được càng nhiều, cũng bắt đầu tích cực điểm mở rộng. Hồng Thủy trung bộ cùng phía Đông địa khu phát sinh qua chiến tranh, Hồng Thủy bên trong từng cái dân tộc triều đại trong lúc đó bạo phát chiến tranh, dã thú hung cùng Hồng Thủy bạo phát. Dã thú hung manh cùng ma cốc tới gây. Lần này ta không biết nên xử lý như thế nào. Từ vô cực hứa hẹn sáng tạo vô cực vương triều là lực lượng cường đại, cũng là hồng thủy trong đỉnh cấp lực lượng. Lúc này, nó cũng nghiêm trọng. Còn lại ta không biết ma Marco, hắn làm sao sẽ không hiểu đâu. Từ Phương Diện tốt nói, hắn là ác ma thủ lĩnh, thế nhưng ngày đó, ma quỷ tướng ở vào La Hậu Kỳ, cùng hắn trong lúc đó vẫn tồn tại Hồng Câu, vì sao hắn có thể cùng gia thú hung mãnh kết minh? Đương nhiên, ta biết rõ một chút. Bị gia thú hung mãnh gia tộc cần nút hoàng đế dự định tiêu diệt Marco. Nhưng cuối cùng một cái đi nơi đó người không tiếp tục đi ra, mà thành tín thậm chí tự mình nổ súng. Sau lại, nó dường như đã đạt thành hiệp nghị cũng thừa nhận Ma Cốc. Năm 2 tồn tại, chúng ta biết nó thần bí cùng cương đại. Lần này, nếu như chỉ có một vô ấn vương triều, chỉ sợ ta không cách nào ngăn cản nó. Tiểu Ma Cốc cũng dám với phạm tội, mời mời hoàng đế hạ lệnh, thuộc hạ của hắn đem phá hủy bọn họ. Đúng vậy, không cần lo lắng, hoàng đế sẽ phái khiến quân đội thế nhưng, nhưng cái này người không biết đã sợ ngây người. chương 265, phân biệt. Ân, ta không biết ta là chết là chết nhìn trên vương vị phương xấu xí hoàng đế, những người đó dường như biết phân biệt. Hoàng đế, tốt nhất đoàn kết lợi sống vương triều cùng phượng hoàng thành, ta tin tưởng lần này bọn họ cũng biết nguy cơ buông xuống vương triều quân sự sư cấp nhân vật chỗ tài mà ra, cũng biểu thị. Ân, đây chính là toàn bộ, nghĩ mộng, ngài có trách nhiệm cùng ta liên hệ. Đúng vậy, hoàng đế 10 ngày sau, ở Nam Bộ trên chiến trường, xảy ra mấy ngày chiến đấu kịch liệt, vô số dã thú hung manh cùng ác ma sầm lấn, điên cuồng sát lục cùng ai. Thiên Phong Đi ra đưa tới tử vong. Thời kỳ hốn độn chi vương là sát nhân cuồng, phụ cận tên cấp không phải một vòng địch nhân, bọn họ tất cả đều bị tiêu diệt, nhắm ngay thiên phòng. Hèn, hỗn loạn, người cũng muốn giết ta 12 gần giết chết trước nhận thiên phòng cũng tập kích cục diện hỗn loạn. Hai lần cường đại chiến tranh chu vi không có bất kỳ sinh vật. Vô ấn, người cũng đã chết. Thiên ma ngay lập tức sẽ tới, thiên ma biểu diễn ảo thuật, giết chết vô cực. Người không biết làm. Hứa hẹn sẽ diễn biến, nhưng ta là hứa hẹn. Hai người kia quy tắc đang ở làn tràn. Vô số thương vong bào trùm chiến trường. Về phương diện khác, lục cùng lục phong tỏa lục cá tổ tiên, chiến tranh vô cùng kịch liệt. Lúc này, trên chiến trường xảy ra một hồi hỗn loạn chiến đấu, chính là những thứ này nhân vật hàng đầu quyết định thắng lợi vẫn là thất bại. A, Hèn hạ, lén lén chạy vào tới. Còn lại tài khoản, phát hiện tử vong đột nhiên xảy ra sự cố, thế nhưng Thiên Phong cùng Vô Cực bị tập kích nghiêm trọng tập kích, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Các các, ác ma này huyễn ma, ngoan, ngoan trở thành huyết nhục của ta, thực phẩm đèn nhánh quái dị mỉm cười xuất hiện. Thế nhưng là ác ma tổ tiên ngồi xuống, tiên huyết ác ma cùng ác ma tới, cùng tồn tại liền đánh chúng bọn họ. Thiên Phong rất gấp, tình huống rất nguy hiểm. Đường Dái rủa, ngày hôm nay không ai có thể cứu người, Ha ha ha nhìn tiên huyết cười to tiên huyết quái vật cùng tức giận nhìn hắn hỗn loạn, Thiên Phong đột nhiên bị dọa phát sợ. Hưu. Đột nhiên, sinh mệnh cùng sống lại cải biến, bất tử hỏa sơn bạo phát, vô tận quá hỏa cùng nước mưa đánh tới, cản trở địch nhân bước chân. Người nào? Hỗn loạn sợ ngây người. Phượng hoàng mẫu thân, đem cũng sẽ không bao giờ lộ diện cũng sắp không thể chịu đựng được người nghèo thế nhưng, là đường á tổ tiên nợ nụ cười. Đối mặt hai vị giã thú liền vương, hắn không có lạc hậu, mà là muốn ẩn giấu lực lượng của chính mình. "Được rồi, người dám tới nơi này phân tán, đối với sau lưng ngươi người mà nói gần như giống nhau." Phượng hoàng mụ mụ. "Phượng hoàng thành tổ tiên." Dã thú cùng ác ma đồ chấn kinh rồi. Một hồi, cự đại mà mỹ lệ phượng hoàng bay lên, biến thành mỹ lệ tiểu vũ, đương nhiên xuất hiện không có gì sánh tự đẹp, tựa như thiên địa sinh ra, băng cơ ngọc cốt, không có gì sánh tự đẹp. Mũ 523 mụ, ngươi đi ra. Thiên Phong tiến lên túi trào, thế nhưng Phượng Hoàng bộ lạc thủy tổ. Hiện tại Phượng Hoàng thành bộ lạc các trưởng lao đã áp chế bất tử hỏa sơn nhiều năm, hầu như khiến nàng quên mất sự tồn tại của nàng. Cũ hỏa diễm, ở trước mặt địch nhân như vậy sơ ý. Ha ha ha, ngươi không biết nơi này có một cái tỷ tỷ sao, ngươi không cần phải lo lắng đường Á tổ tiên thoát khỏi đối thủ, hướng Phượng Hoàng chi mẫu cũng khởi hai tay. Cái này phi thường cường đại, tự nhiên, hắn không e ngại những thú này th Không có chúng ta chứng kiến Phượng Hoàng Thành mẫu thân xuất hiện dâu riêng một cái khác mị nữ tuyệt thế xuất hiện, nàng và Phượng Hoàng mẫu thân ngon giống vậy, tản ra trí cao vô thượng đồng tình tâm mị lực. chương 266, Giải quyết. Có chút phiền phức, mời trước giải quyết, sau đó hảo hảo chiêu đãi mội mội của ta khi nàng nhìn thấy người kia lúc, Phượng Hoàng mẫu thân cũng mỉm cười. Hiển nhiên, bọn họ lẫn nhau hiểu rõ, đồng thời sở hữu quan hệ tốt đẹp. Tốt, để cho chúng ta trước giải quyết chúng nó những người khác đồng ý, bọn họ đem giết chết nhân. vinh ch Chí cao vô thượng ma Pháp cùng giết hại khí tức tịch quyềnn toàn bộ chiến trường thấy hoàng đế của ta thấy ma tộc thế nhưng xuất hiện hai cái trắng Hán Phượng hoàng thành Mẫu thân cũng cực kỳ trang Nghiêm địch nhân quá cường đại thổ địa áp lực trở nên nghiêm trọng để cho chúng ta rút lui đơn thần thánh uy Nghiêm thanh âm chuyển đến là gia thú hung bánh cùng ma quỷ rất mau lui lại rụt thế nhưng là đến khuôn mặt rất xấu Nam Bộ Hồng thủy lực lượng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người nên kế hoạch thất bại thượng đế tương phản đây sẽ không là cũ đường á bắt đầu chăm chú À, chờ ngươi đoàn kết lại, ta trở lại cũng sẽ không quá vãn đòa ngang ngược nói, nạ mạn giọng nói, đúng là thú hoàng. Sau đó thấy hoàng mụ mụ nói, chiến tranh kết thúc. Song phương lui lại cũng nghỉ ngơi lấy sức. Hồng quân bố cục. Hồng quân sinh ra cũng là quy nạp thức, cái này dường như rất trọng yếu, nhưng không cách nào làm được. Hiện nay, nó hẳn là chủ yếu xử lý giá thú hung manh. Nó là như thế nào quy nạp? Có cái gì sự kiện trọng đại sao? Hết thể công tác chuẩn bị đều đã vào vị trí của mình, lúc này đây có thể nói là vạn vô nhất thất. Hồng Quân nói, không muốn giải khai, không cần phải lo lắng nhiều lắm, nhưng là khi trước sự tình rất trọng yếu. Ở Hồng Thủy bên trong, nam bộ chiến tranh bạo phát phía sau, chúng thần không khống chế được, xông phá bốn cái hướng. Mẹ gạ chồng Hồng Thủy cùng La Nham cũng nổ súng. Tương phản, bọn họ tiến nhập ở giữa lấy tiêu diệt đại vương triều. Lần nữa tiến quân, khiến cho hoàng hành tinh thần thả lỏng một hơi, cho rằng chàng thai nạn này là phát sinh sớm, không tiến hành nữa các loại bộ đội giữa chiến tranh, mà hoàng hành lại một lần nữa trở nên dị thường trấn Trên một điểm này, Ngoài trừ phía đông khu vực ngập lụt Trung Bộ bên ngoài, không có trời chiến. Ở miền Nam Hồng Thủy địa khu, Bắc Bộ dính đầy tiên huyết, Hồng Thủy lực lượng tiêu thất. Khoảnh khắc bên trong, Hồng Thủy đại lục lực lượng đã cải biến. Nó khôi phục hòa bình. Ngày này, ở khu vực ngập lụt phía Đông Phỉ Thúy Sơn bên trên, đột nhiên phát sinh 1.000 chùm trùng tuyến, cũng lấy cưỡng chế tính đem tán xạ đến khu vực ngập lụt hết thảy địa phương. Đáng thương Đao Hồng Quân sẽ tại tròn tròn hội nghị sau đó ở chỗ này cử hành đạo giáo hội nghị. Ta hy vọng các ngươi tất cả bằng hữu đều sẽ tới. Bất luận cái gì có cơ hội người đều có thể tới. Ngọc Sơn truyền đến tràn ngập vận luật thanh âm. Ở hồng hoàng từng cái địa phương, tu đều nghe được hồng quân thanh âm, lấy đạt được đại la vào hiền lực lượng. Cuối cùng, nó truyền bá đến rồi hồng hoàng mọi người. Nếu như hắn có cơ hội, hắn có thể sẽ đi tới. Ở Đông Hải Long Cung, tổ long hoàng đế ngồi ở long y, y đầu đội màu vàng kim thiên quan, trung quanh là tử sắc không khí, nhìn qua cao quý, cao quý mà giàu. Ba khí. Đây là long tộc. Đây là một cái chi phối đông bên trong liền Hải cũng tranh đoạt Đông Phương Cường Đại chủ tộc. Tổ Long Hoàng đế liếc mắt một cái ngồi ở phía dưới bốn vị Long Vương, sau đó chậm, lý tốt, chậm nói rằng, ưu "Nếu Hồng Quân đem tổ chức Đạo Giáo Đại hội, ta đem tự mình đi nơi đó các loại, chờ Long. Đúng vậy, nữ vương của ta bốn người hợp Quy. Thế nhưng, Hoàng, cái này Hồng Tuấn là ai? Ngươi vì sao không có nghe nói sao?" Long Vương Huyền Điển nói chuyện, mặt khác ba người hoài nghi nhìn Tổ Long. Hồng Quân cùng ta cùng thế hệ cùng đi ra ngoài. Tự nhiên Cái này rất đáng ẩm, nhưng đối với toàn thế giới mà nói cũng không rõ ràng. Được rồi, tiếp tục làm chuẩn bị. chương 267, chấp nhất. Chứng kiến Tổ Long không muốn nhiều lời, 4 người sẽ không còn nghi vấn. Võ Long bộ lạc vì chống lũ đấu tranh vẫn phi thường chắc trở. Nhìn bên ngoài, Tổ Long mắt rất thâm, hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. Đồng thời, khắp nơi đều là hồng thủy. Ta huyền võ bộ tộc hẳn là đi 4. Kỳ lân bộ lạc như thế nào lạc hậu hơn 4? Thượng đế của ta thị tộc cũng có thể chế định kế hoạch nghe xong Hồng Quân các loại lời đồn sau đó, dĩ nhiên là biết lần này hội nghị mục đích cùng chủng tộc vận khí có quan hệ, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt. Hồng Hoang thế giới chủ yếu hoàng đế đối với Hồng Quân thanh niên tiến hành rồi rất nhiều suy nghĩ, nhất là Hồng Hoang chi địa phía Đông Càn Khôn Thánh địa, Điên đảo Thánh địa, Âm Dương. Triều đại các loại, chờ, đều muốn phải hiểu định cấp đại liền Hồng Quân ý tưởng là vì ứng đối nguy cơ mà nói lên. Ở Hồng Thai thời kỳ cùng, bọn họ bắt đầu chiếm thổ địa, thu thập thế 890 giới vận khí cũng làm xong chính mình chuẩn bị. Hoàng đế, tốc trưởng cung ẩn nốt hoàng đế mang theo các loại tình cảm phức tạp biểu đạt qua đời nguyện vọng. Hồng quân là ở đàm luận sao? Cái này rất thú vị. Ta đã ở chỗ này đợi thời gian rất lâu. Là thời điểm đi ra bên ngoài xem nó. Ta còn không có lội qua lần này hồ thủy. Chu trì đảo Đông Hải Dương lên chân mày, nghe được những lời này, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, ta dự định đi ra xem một chút. Hồng quân rốt cục bắt đầu bán, dường như càng ngày càng thú vị, hắn hẳn là chuẩn bị sớm. Ở Đồng Lai Đạo bên trên, lẩm bẩm hướng Tuyên Dương ba vị học nghề Nghiêm Phong. Thế nhưng, Hiên Thành công hiện nay không có bất cứ vấn đề gì, hắn vị môn đồ truyền đạo. Từng ấy năm tới nay, trấn áp thôi ba gã học đồ, lúc này đây không cho bọn họ nhìn không thấy, mà để cho bọn họ xuống tới cũng kiên định cao nhất trụ cột. Làm Nghiêm Phong lúc ra cửa, ta thấy thủy cùng đất đai lượng trùng tinh thần một lần lại một lần tạo thành hòn đảo này. Sự tồn tại của nó, thường thường chạy nhanh cùng chơi đùa, quan hệ giữa hai người cũng tốt, thủy cùng đất đai lượng trùng tinh thần có thể giúp Lục Trúc nhanh hơn trưởng thành cũng tiếp cận truyền hóa sát bên dưới. Trên đảo phát triển cũng tốt. Bên ngoài, bên trong ba cái đã thành công hoàn thành. Nghiêm phong truyền thừa thái cực vào hiến pháp. Vào lúc này, bọn họ đang ở phá. Một cái khác cẩm huyện có mấy trăm cái giấy số. Nó đã đạt được mấy trăm ngàn, cái này so với ta ngay từ đầu cũng biết càng nhiều. Tuyên Hồng nghe được Hồng quân thanh âm, biết tràng thai nạn này không xa, hán, gần ly khai. Tiếp theo nguyên hội nghị, lão sư sẽ vì ngại giải thích phương pháp, sau đó đi ra ngoài lữ hành, khả năng cần thời gian phải rất lâu mới có thể trở về Như vậy ngài mới có thể chuyển biến, sau đó ở trong đạo trường luyện tập rất khá ngươi biết không. Nghiêm Phong, là một danh lão sư cùng một cái bảo mẫu, đã thành thói quen đồng thời vẫn nói cho hắn biết. Đúng vậy, sư phụ ba người trả lời, nhưng bọn hắn có thể giao lưu. Nghiêm Phong vừa mới bắt đầu rất vui vẻ. Trải qua nhiều năm ở chung, Nghiêm Phong coi như bọn họ là con của mình chiếu cố, cảm tình tự nhiên. Thật sâu, ngươi có thể từ trong thanh em nhìn ra, địa linh giống như một cường tráng nam hải, quả thực cùng hắn có quan hệ. Thủy linh yếu đất. Thanh âm phi thường dễ nghe. Vóc người nhất định là một cái cử chỉ ôn nhu nữ hải. Nghiêm phong là một hảo nam hải, hắn phi thường thích đồ đệ của hắn. Còn như thanh trúc, tựa như chính cô ta giống nhau, nàng lấy đại tự nhiên làm vinh, thanh âm lênh khốc tự tuyệt nghìn dặm ra mọi người, khiến mọi người không dám đến gần, càng thêm tự đại. Ba cái học đồ đều có cá tính của mình, nghiêm phong cũng thật cao hứng. Ta đang mong đợi bọn họ sớm ngày truyền hình. Bọn hắn bây giờ phải đi. Cái này tự nhiên là rất nhiều kiến nghị bọn họ quên mất chính mình sở hữu hoàn trình thuộc linh cùng người lớn tư tưởng. Chương 268, thái độ. Huống chi nơi này nghiêm phong tinh không, thất sát, ta muốn đi ra ngoài, người đối với dân tộc này cầm lạc quan thái độ. Hương Hóa phu nhân chỉ thị trở xuống ba cái. Đúng vậy, Mụ Mụ, ta không biết Mụ Mụ muốn đi đâu, người có thể dẫn chúng ta cùng nhau chiếu cố nó sao? Tham Lam Lang thông qua cùng Nghiêm Phong chiến đấu, thế nhưng càng thêm ổn định. Đừng lo, ta đi vượng hoàng tỷ tỷ thảo luận. Hương Hóa phu nhân cũng biết trạng thái nạn này sắp xảy ra. Bọn họ vì mình lo lắng, tự nhiên không có ẩn giấu nó. Ta muốn đi tới Tham Lam Lang, đã cho ta tại tìm kiếm Nghiêm Phong đạo tôn, ta muốn tìm kiếm càng nhiều kiến nghị bảo tuấn cũng rất ít cười. Làm sao có thể? Nương nương không ngốc nghe hắn nói, ta tự biết mình, cho dù mấy năm gần đây chồng trọt ra tăng rồi, ta cũng không muốn gặp lại đạo tôn đối thủ Tham Lam Lang rất nhanh giải thích. A, đừng cười nhạo Tham Lam Lang. Tham Lam Lang đáng giá đạo tôn kiến nghị. Ta muốn tự mình cảm tạ hắn. Hưng Hoa phu nhân nói, nhưng nàng biết nàng trước lúc ly khai sẽ dạy quá Tham Lam Lang đánh vỡ con đường phương pháp là cải thiện. A a a, đạo tôn chỉ coi trọng nói nhìn làm bộ ngu xuẩn tham lam lang, thất sắt cùng tàn phá quân cũng rất thú vị. Được rồi, nếu như ngươi nghĩ tham gia lần này đạo giáo đại hội, tuyên đường sa hữu cũng sẽ đi. Làm ngươi lúc tới, ngươi có thể quan sát tại chỗ thị tộc, cũng có thể nói cho lão nhân. Hưng hóa phu nhân nói. Thật vậy chăng? Bảy lần sát lục cùng đánh tan quân đội cũng rất nhiệt tình. Dù sao, nghiêm phong xuất hành phương thức cũng cực lớn hấp dẫn bọn họ. Không may, chỉ có tham lam lang mơ y học được nó. Hơn nữa nói ly ra dạy nó cũng không dễ dàng, cho nên ta nghe nói đây cũng là một loại lạc thú. Ta không thể lừa ngươi, được rồi, ta phải đi nói chuyện phía sau, hán tiêu thất, đi hồng hoàng. Ở phượng hoàng trong thị tộc, bọn họ mới vừa đã trải qua chiến tranh, đang ở thanh lý chiến trường, mà nữ hoa còn không hề rời đi. a ngay hôm nay, tỉ mội của chúng ta nhóm đã ở cùng nhau. Đúng vậy, chúng ta cũng gặp mặt hưng hóa tỉ mội hai người biết hương hóa mâu thân ở chỗ này, bọn họ tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Thiên phong, chuẩn bị xong nên tiếp tinh thần thánh mẫu. Đúng vậy, mụ mụ hoàng mụ mụ hạ lệnh cùng nàng nữ hoa đi ra ngoài. Ta biết tỉ tỉ của ta phong tục tập quán, ngày hôm nay tỉ tỉ của ta ở chỗ này chúc mừng ta chúng ta hương hóa phu nhân đi rất chậm, nàng thật hân hạnh gặp hoàng mụ mụ. Cũng ở nơi đây, nhưng nó tới cái thời. Hương Thịnh Hoa tỉ tỉ có thể tới thật sự là quá tốt. Tỉ tỉ cũng ở nơi đây, chỉ là muốn đi tinh không, cho nên tốt hơn nấu nói cười nói. Tự nhiên rất được ham nên. Thế hệ trẻ gặp qua hương hóa thánh mẫu, ta đã thấy ta bà bà nhưng đây là thiên phượng cùng hắn lễ vật. Dù sao Đây là hắn mẫu thân sinh tổn trình độ, cao hơn hắn ra một đời. Không, không, ta có tự do, ta có tự do đi tới nơi này, nhưng ta cảm thấy bất an. Không dám, mời bà bà nhanh lên một chút mời mời hắn bảo. Ở trong phòng, ba nữ nhân ngồi vây chung một chỗ, thảo luận chuyện phát sinh kế tiếp. Vì sao đau hiếu không ở cùng nhau, nếu như người muốn tới lời nói hắn sẽ không yên tâm sao? Suy nghĩ đến nữ hoa huynh đệ, hương hóa phu nhân không khỏi muốn hỏi. Đừng nói nữa, hắn cả ngày đều ở nghiên cứu diễn dịch kỹ xảo, hắn bây giờ còn đang đông Phúc ta cũng một thân một mình đi tới nơi này, biết Vượng Hoàng thị tộc có chuyện gì. Nói đến ca ca, ta rất bất đắc dĩ, đúng vậy, Hoàng Lắc cũng không phải cực kỳ quan tâm sự kiện trọng đại, hắn cũng cự tuyệt thăm ra, thế nhưng hắn đối với diễn dịch kỹ thuật mê muội cái này khiến cho hắn trở thành luật không nói sáu. chương 269, Hưng Phấn. Chứng kiến hung manh thú tổ cung, đại đội càng thêm hưng phấn, cuối cùng đã tới, đại đội nhanh hơn. Dít gạo, chứng kiến những người ngoài cuộc này sẽ tiến vào giã thú hung manh trung tâm thánh địa, hết thể giã thú hung manh đều tràn bạo lực Bọn họ điên cùng mà không ngừng bắn vọt cũng giết chết chính mình, muốn cản trở đại đội bước chân, nhưng cuối cùng hỏng bét hơn chính là, bởi vì tất cả lực lượng thủ lĩnh ở xạ kích phía sau, những thứ này giã thú hung mánh đều không thể ngăn lại. Còn như đối thủ 1-2, 7 tên cướp, bọn họ còn chưa có xuất hiện. Bọn họ khả năng đều tụ tập ở một chỗ, đợi liên minh đã tới. Không lâu sau, vô số đại đội đi tới giã thú xào huyệt, liền giã thú tổ tiên nhà. Cuối cùng đã tới. Mỗi người đều ở đây hưng phấn mà hô to. Mấy ngàn năm sát lục khoảng chừng có năm. Không không không lúc người bị giết, hiện tại không đến 1000 nước. Thương vong nhân số quá lớn. Mỗi người cũng rất khó quá. Dù sao, bọn họ có chính mình. Chiến hữu của hắn, thậm chí thân nhân của hắn đều biến mất. Đại sư môn, giá thú hung mãnh đang ở trước mặt của ngài. Để cho chúng ta vì chiến đấu sau cùng làm chuẩn bị. Giết đảo, giết chết giá thú. Báo thủ, báo thủ, phá hủy dã thú sao huyện. Công kích. Mỗi người đều kích động công thôi, lập tức gián chặt con dã thú này tổ tiên, kinh khủng sóng chiều hầu như che mất đại địa di chuyển cánh tay di chuyển cánh tay di chuyển cánh tay. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện đáng sợ rung chuyển, phía trước đại đội cơ hồ bị lập tức phá hủy, thậm chí ngay cả tiếng thét chói tai đều không thể phát sinh. Đình chỉ, nhanh chóng đình chỉ quần chúng biết cái này là đối thủ cường lực xác kích, vì vậy nhanh chóng đình chỉ tiến công. Người nào tự cho mình siêu phạm, còn chưa ra làm tổ lòng chứng kiến điểm này lúc, hắn trở nên vẫn nộ cũng chịu đến bên kia công kích, tạo thành trọng tổn thất. Hắc, mùi vị của nó tốt. Chỉ có các ngươi có can đảm ở chỗ này giải một con kiến là ngươi nuốt phía dưới bầu trời. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở dã thú hung mãnh bên trong, ngươi sợ bị phá hủy sao? Vừa nghe đến mọi người nói, Tổ Long lập tức sẽ biết thân phận của hắn. Đầu tiên, nuốt vào tổ tiên lấy chóc nã âm dương tổ tiên bảo tàng đem nhất kiến chúng tỉnh, nhưng bởi Nghiêm Phong đột nhiên qua đời mà bị phá hủy. Tự nhiên, hắn không muốn đi tới Nghiêm Phong. Cùng âm dương đạt thành nhất định chung nhận thức. Bầu trời càng thêm phẫn nộ. Âm Dương khiến cho khủng bố trở nên bình tức, thế nhưng nói vậy ngươi cũng sẽ không quay sang. Dù sao, ngài một mặt quá yếu ớt. Nó có thể sẽ bị lực lượng chủ yếu tiêu diệt, vì vậy ngài phải tìm kiếm một loại khác phương pháp. Có lựa chọn tốt nhất, những năm gần đây vẫn là khiêm tốn, bởi vì biết bọn họ đến sau này đột nhiên bạo phát, đưa tới Minh Hữu cảm thấy khủng hoảng. Ngài đang tìm Tử vong lũ đứng đầu lập tức cảm thấy phẫn nộ, bọn họ muốn giết chết bầu trời. Ta không biết vì sao, ta không muốn giết chết rất nhiều người cũng không phải là kinh hoàng. Hắc, chính là một đám có can đảm cùng chúng ta tác chiến quân kiến, quả thực vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi bầu trời đột nhiên phát sinh chấn động, rất nhiều chữ số tiềm thức Nhưng đây là giã thú đỉnh đầu. Ẩn dấu lâu như vậy, ta rốt cục nghĩ thông suốt. Hoàng, nếu như không có giã thú hoàng đế mệnh lệnh ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Đừng chuyển một. Sáu thân, ngươi còn ra tới sao? Đáng thương nói có thể ở chỗ này chờ thật lâu. Lúc này, đại đội phía trước xuất hiện vài nhân vật, nhưng nghiêm phong đến rồi. Song phương bầu không khí đột nhiên trở nên càng căng thẳng hơn. Ha ha ha, đều ở chỗ này, tốt, cho nên ngài không cần phải lo lắng không ngừng nghỉ hủy diệt chi khí đang ở tràn Trên chiến trường hầu như tất cả tăng lữ đều bị áp bách cũng nổi bước. chương 270, ẩn dấu. Hắc, để cho chúng ta ẩn dấu hết thể ẩn nút đối tượng. Lúc này, không muốn ẩn dấu đầu. Một ngày thú hoàng thanh âm hạ, sẽ có một khắc ba ba di chuyển. Nghiêm phong cũng mang theo đất đai áp lực đi tới nơi này, vung lên lông mi, hôn tạp ảnh, treo ngược, cùng 6 người, giã thú cũng từ trong không gian đi ra, sát nhân, nguyên hoàng cũng tới. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể đứng ở giã thú hung mánh bên cạnh làm người cuối cùng lúc xuất hiện Trong liên minh mỗi người đều bị sợ ngây người, thậm chí trở nên càng thêm rết lạnh, cho là mình có ưu thế, lúc này rất khó lý giải tình huống. Ngươi, thanh điền đạo, ngươi quyết định sao? Nghiêm phong cùng những người khác dường như cũng không kỳ quái, cho nên mọi người đều thả lỏng một hơi. Ta không thể cấp ngươi ta muốn 12 muốn đồ đạc, cho nên ta không thể không cầu trợ ơ giã thú hung mánh gia tộc hắn lạnh lùng mở miệng, nói hắn cùng với giã thú hung mãnh đạt thành hiệp nghị. Dưới tình huống như vậy, Khiến cho tổ tiên dạy người đạo giáo các bằng hữu nhiều năm qua có hay không có chút tiến bộ bảnh bằng xâm lược tính là mạnh như thế thế cho nên hắn ban đầu đối với thanh điển có bất mãn hiện tại hắn đã giải quyết à vừa lúc nhất đối nhất cái này khói đen ra hỏa là của ta nói như vậy song Vương không khí khẩn trương đột nhiên dừng lại lấy là một bên kia khuôn mặt xấu xí ai không biết hắn ở Hồng thủy bên trong tổ tiên đối mặt với hắn tên này cũng không khôngrún dậy như vậy tự cho là đúng hắn không phải để hắn vào trong mắt tựa như ở nhà súc sinh giống nhau càng đáng sợ hơn nhưng màắn Chuyện kế tiếp khiến cho hắn tức giận. Hắn coi chút quen, muốn học, nhưng không quan hệ, từ đao Du khởi bước tới nay, lao đảo cũng sẽ không cùng ngươi đánh lộn thế, nhưng hắn dương lên chân mày, bước ra một bước. "Bị giết? Hi hi, vậy chọn một đại trùng tử A. Bầu trời đã bao phủ ta. Lựa á cùng đổi chiều cũng lựa chọn đối thủ. Ngài đang tìm tử vong." La Nham rất tức giận, những người khác đều vô cùng tệ hại. "Đem Hồng Tuấn giao cho ta, ngươi sẽ giết bọn họ." Thú Hoàng xong đời phía sau, hắn bao chạy quân, những người khác cũng ngăn cản đối thủ. Trong phía Hồng Hoàng chiến trường Hồng Hoàng Tình chưa từng có vào. Dù sao, bọn họ chiến đấu quá kinh khủng, sẽ ảnh hưởng phía dưới sinh vật. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, sắt lũ, sát lục 6. Theo chí cường gia tộc Ly Khai, phía dưới chiến tranh bạo phát. Dã thú từ tứ đại hoặc vương cùng còn lại đại hoặc lãnh đạo, Hồng Hoàng Thánh Linh sở hữu các loại bộ đội thủ lĩnh. Chiến tranh bắt đầu rồi. Gầm rú, cho ta một cái địch nhân, sau đó thôn vệ tất cả dã thú sợ hãi cùng Hồng Thủy tiếp xúc, máu me đầm địa, thi thể đổ máu, nuốt vào bầu trời. Ngày hôm nay ngươi không cách nào chạy trốn, để cho ta chết âm dương tổ tiên nhìn qua muốn thôn vệ bầu trời, tràn ngập hung sát ánh mắt. Ngay từ đầu bọn họ cơ hồ bị sát hại, mà hôm nay chính là tuyết rơi thời điểm. Hai anh, âm cùng dương, ta đã cho ta sợ ngươi sẽ không thành công. Ngày hôm nay 733 ta phải nhìn ai có thể cứu ngươi. Tiến tử dụng tổ tiên la to, thôn thiên pháp tắc hiện ra, hắn đánh chúng âm dương tổ tiên. Hắc, âm dương tổ tiên lớn tiếng hát. Chúng nó phía sau trong khe hở có một âm, dương hòa hai tiên thiên điểm báo trước Hai cái này quang hoàn vừa xuất hiện, chu vi vô số quang hoàn thật giống như gặp hoặc vô dương, cũng một mực bay lượn. Tới. Âm Dương hai tiên thiên quang hoàn không ngừng đan vào một chỗ, cuối cùng tại trong hư không tạo thành đơn giản thái cực đồ. Thái cực quyền hình ảnh không ngừng xoay trọn, Âm Dương nhãn con người không ngừng hấp thu chung quanh quang hoàn, tản mát ra muốn tiêu diệt hết thể tồn tại hô hấp. Chương 271, tàn nát cõi lòng. Điều này làm cho nó làm lòng người toái. Nó là tiên thiên trí bảo thái cực đồ, là Âm Dương tổ tiên đồng bạn chí bảo, nó ngăn trở thôn phệ tiến công. Em cùng Dương, ngươi cho rằng ngươi có thái cực quyền, vì sao không làm như vậy đâu? Ta hôm nay để ngươi nhìn ta một chút xiếc. Bầu trời đại phong kín, bầu trời áp chế, bầu trời thôn vệ, mạo tanh bầu trời. Tổ tiên tổ tiên từ chấn trên hy sinh bọn họ bảo tàng, trực tiếp đưa chúng nó nuốt vào trong miệng. Bọn họ chứng kiến mỗi người đều run rẩy, nuốt vào bầu trời thi thể đột nhiên bạo phát, biến thành đáng sợ miệng, cắn nuốt tất cả điên cuồng đồ đạc, miệng dần dần trở nên lớn. Có vài người phải che đậy toàn bộ chiến trường. Vô hạn ác lan tràn, lực lượng cắn nuốt bạo phát,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 ta làm sao có thể hoàn thành ta nhiệm vụ? Hết thể những thứ này đều biến thành ta sinh mệnh lực. Đột nhiên, thi thể nuốt sống bầu trời, nhanh chóng bành trướng, biến thành bao trùm bầu trời đại ơn trương, hướng phía âm dương chấn. Dưới, ép ú ta là đế vương tất cả tinh thần cùng phúc lợi làm ra hy sinh. Thật vân chi bảo đã hoàn toàn tỉnh lộ. Mộ. Nhìn một chút như thế nào chống lại cùng tử vong. Đối mặt nuốt vào bầu trời tổ tiên điên cùng tập kích, âm dương tổ tiên tiếp tục chống lại. Âm, dương hai chiều đảo, tài phú ngưng kết Nuốt vào bầu trời sẽ để cho ngươi cảm nhận được khai thiên lực lượng, cho nên sau khi chết liền sẽ không hối hận. Âm Dương tổ tiên không giữ lại nữa, Âm Dương thiết trí bầu trời, mở ra bầu trời là sống. Âm Dương tương phản, thế giới, Triệu hào Tốt, bị phá hủy. Làm Âm Dương tương phản lúc, thế giới là hối loạn, thế giới hầu như bị phá hủy. Phồn Vinh gặp hai cái tuyệt chiều, đáng sợ thế giới thủy chiều đột nhiên bạo phát. Đại đội khoảng cách rất xa, trên mặt đất cự ly gần người bị tiêu diệt. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, nó hiển nhiên tiêu thất. A Cái này là không có khả năng, vì sao ta không thể thua? Không, có 5 âm dương tổ tiên bắt được cái này cơ hội, bắt được bàn tay to, bắt được trọng thương tổ tiên. Chương 272, cơ hội. Hắn không có bất kỳ cơ hội, trực tiếp giết trừ, nhất đại hoàng đế ngã xuống, đây cũng là vị thứ nhất hoàng đế ngã xuống. Ở trong chiến tranh đã trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn sau đó, âm dương nỗ lực thôn vệ bầu trời, những người lãnh đạo khác cũng nổ súng, cản trở manh thú một bên cường giả. Những thứ này cường đại hoàng đế không cách nào lẫn nhau tiếp cận, đáng sợ va chạm có thể khiến người bắt đầu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 Một hơi thở giải quyết chúng nó cùng Tổ Long chiến đấu hôn loạn thú vương lớn tiếng thét trói thai. Đột nhiên, có một đáng sợ thú vương tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều nhìn thoáng qua. Kỳ! Thiên địa ngũ mặt cờ sĩ Cho dù có điểm sợ hãi, Tổ Long cũng mất đi thanh âm. Không phải, giá thú hung mãnh hẳn là chỉ có 3 cái mặt bên, còn lại 2 cái mặt bên chắc là giả mâu thân mâu thân từ trên mặt đất rắt nam phương ngọn lửa cờ sĩ Sau một thời gian ngắn, nàng phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngũ hành tinh Trung ương xí, cờ sĩ Phía Đông Thanh Liên cờ Sí cùng Tây Bộ Bình Nguyên đám mây cờ Sí tất cả giã thú trong tay. Những người khác nhất định không có bị thu thật quá, nhưng ngươi phải tiểu tâm. Cho dù ngươi phục chế bọn họ, bọn họ sẽ không mềm yếu. Tính táo lại Tổ Long cũng phát hiện vấn đề, không khỏi thở hát ra. Nếu như đối phương thu được hết thể ngũ phương ký thí, hắn nhất phương đúng là nguy hiểm. Năm cái chính liền giết chết chiến trường, giết chết tất cả ta thấy 5 người đều cầm một lá cờ cũng vận hành pháp lực. Đột nhiên, ngũ mặt liền kỳ đông đưa, trong nháy mắt trở nên lớn, tạo thành che lớp chiến trường các loại cảnh tượng. Ha ha ha ha, chúng ta cố ý chuẩn bị cái này chiến đấu trận liệt, nỗ lực một lần đem ngài vây khốn. Hiện tại ngài bị nhốt rồi, nhìn ngươi lại như thế nào đi ra, ha ha ha. Thú vương cùng giã nợ nụ cười, dường như hắn ở trong chiến đấu thấy được phấn đấu trong liên quân. a không có bốn. Đây là cái gì? À, ta không chịu nổi đồng thời, liên quân tiếp tục giít gào lên tiếng, tạo đội hình đã bắt đầu vận chuyển. Đây là tà linh, là ma lực. Tổ long mặt lại như thế trang nghiêm, thế cho nên hung mãnh như vậy sinh vật, hơn nữa lần này thai nạn ảnh hưởng. Hỏa thượng đem trở nên càng thêm hung mãnh, đồng thời mất đi lại càng nhanh hơn. Cái này tốt bao nhiêu? Lấy phương thức này, đại đội sẽ không tồn tại nữa. Không cần phải. Truy diệt đại hình hàng ngũ. Ta thấy Lịch Sử Linh Hoàng hoàn toàn lực ứng phó. Phồn Vinh 4. Lắc lư sau khi, nó khôi phục bên ngoài trạng thái nguyên thủy. Tiếng lách cách. Chứng kiến mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, Lịch Sử Linh Hoàng một kích chỉ là lay động, căn bản không có thương tổn đến nó. Các loại các dạng ngũ phương kỳ cơ hồ là phòng ngự tính cùng vô địch, nó thậm chí kinh cùng hơn không có thể đánh vỡ. Chúng nó gần như không có khả năng đánh vỡ. Phương hoàng mẫu biết Ngũ Phương Kỳ, nhưng thân thể kiệt sức. A, đạo hưu có biện pháp phá giải nó sao? Những người khác lập tức cảm thấy mừng rỡ. Nếu như là hoàn chỉnh Ngũ Phương Kỳ, là không có khả năng vỡ tan, nhưng nếu như là giả, đó chính là trò thiếu hụt. Chương 273, Hạnh phúc. May mắn chính là điều kiện đầy đủ, bằng không bẩn cùng là không có khả năng. Huynh đệ, đây là cái gì? Nhanh lên một chút nói cho ta biết bên cạnh nàng nữ khẩn cấp. Nếu như phải phá hư hàng ngũ, mời khiến cho tìm ra hai cái chỗ thiếu hụt cũng hủy diệt đám người lực lượng. Thế nhưng loại này tạo đội hình yêu cầu phải ít nhất là ngũ rác hình trận liệt trình độ. Cái này bốn đoàn người thất vọng rồi một đoạn thời gian. Mặc dù bọn họ hàng ngũ rất lớn, nhưng lực lượng của bọn họ là vô hạ, nhưng cùng này so sánh với. Không phải, nói hưu có lớn như vậy chiến đấu sao. Thế nhưng nghĩ đến Phúc Sĩ chính là Kim Hoàng đế, hắn không chút do dự nghĩ tới. a cái này đem cần hưng hóa nữ sĩ làm ra cống hiến. tự nhiên Tương Hoa phu nhân nghe xong lời của hắn cũng rõ ràng, không hơn là không đủ, nó cần cùng nhau tiến hành ngoại bộ hành tạc, mà cụ bị loại điều kiện này nhân đúng là tinh tế đại gia đình. Phụ thì tiếp tục, bộ lạc của chúng ta cùng các ngươi mọi người tương tự, nhưng làm cái thứ nhất sao gia tộc, nó vốn có ức chế sao cùng hấp dẫn sao lực lượng lực lượng. Đây là vạn tượng bộ phận lạc tinh tinh bản đồ. Kinh nghiên cứu qua loại này sắp hàng, nếu như mỗi người đều nhắc nhở bọn họ cùng nhau nỗ lực, bảo tàng lực lượng đem bạo tạc, cũng sắp hấp dẫn đốm nhỏ lực lượng, gắn liền với thời gian không phải vãn da đem cùng phục sĩ các bằng hữu cùng nhau tổ chức đại hình sắp hàng đảo, mỗi người đều muốn nhắc nhở pháp lực đột phá ngũ giác hình vông. Nghe được hương Hóa Thánh mẫu lời nói, mỗi cái tinh thần của người ta đều kinh hãi, bọn họ không dám bỏ qua. Vạn tượng ngôi sao, tinh cùng tinh, vô tận tinh không, chúc phúc chính mình. Ở tinh hoa cùng phục sĩ chủ yếu giải đất, vạn tượng sao lồn đốm đầy trời biến thành kéo không dứt tinh không, bảo vệ liên quân, đồng thời nó đang phong thả chống lại loại này ác linh cùng ma khí chính là an mọn. Ở chỗ này, dường như từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nạn đói bầu trời đang ở truy lạc. Vô số sao lòng lánh quá màng, chiếu sáng toàn bộ nạn đói, nhất là lúc này khiêm tốn Thái Ngân tinh tản mát ra to lớn quan thải, dẫn đạo vô tận hàng tinh lực lượng hội tụ đến vạn tượng tinh đồ bên. Trên. Trong rất nhiều tình huống, hương hóa Thánh mô tự hồ cũng muốn có cảm ứng, ta muốn đi tới nơi này khỏa hàng tinh cũng có được lực lượng, nhưng ta không cách nào chạy trốn thế giới này, thế nhưng ta không nghĩ tới đây đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn lúc này. Chuyện gì xảy ra? Tại chiến trường bên ngoài, đầu kia dã thu hung mãnh giận dữ, tâm tình không tốt. Mọi người ở Đông Bắc Mỗi người đều nổ súng nghe được tộc Sở Ly thanh âm, ký một số linh bảo thần thú đánh tới. 3. Phồn Vinh 4. Chứng kiến cửa ra, mọi người nhanh lên một chút. Khởi sắc. Một loại khác công kích. A4. Thế nhưng trong chủ trận manh thu không thể chịu đựng đáng sợ như vậy công kích, cũng bị tạc thành thịt. Rắc rưởi, ngăn cản bọn họ hỗn loạn cùng phẫn nộ làm ra phản ứng, thế nhưng đây là không cách nào vãn hồi, chiến đấu lần nữa bạo phát, mỗi người đều lần nữa đối mặt với đối phương, chiến đấu mới bạo phát. Không. Hỗn loạn, nhìn ngài mà chẳng thể làm gì khác lẫn nhau đối kháng nữ vương tổ tổ tổ long bị nhốt, tức giận phi thường. Được rồi, bởi đại đoàn đội không cách nào cùng ngài giao tiếp, mượi hoa nhiều thời gian hơn giết chết ngài. Giết chết ta. Hỗn loạn, đối thủ của ngươi chính là ta. Tổ Long liên tiếp chào hỏi, Hưng Hóa sự nữ, tử, Phượng mẫu, âm dương, vô cực đám người toàn bộ bị phái ra, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thi thể trên đất đi ngang qua điện dã, máu tươi chảy vào giữa sông. Mặc dù sao lốm đốm đầy trời bầu trời cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng sóng lớn lại đưa tới vũ trụ trùng kích cả thế giới đều bị phá hủy. Nó so với trái đất còn nguy hiểm hơn thua thiệt. Chương 274, Hoảng loạn. Nghiêm Phong đối với chúng thần phản loạn, hai cái chí cường giữa chiến tranh cực kỳ khủng bố. Nghiêm Phong phố lớn lực lượng làm người ta kinh ngạc. Thiên điệu pháp luật lẫn nhau tuần hoàn, thiên điệu ý chí tăng thêm sự kinh khủng. Thần linh phản diện, thú hoàng, hỗn loạn ma quỷ, hủy diệt cùng giết hại ý tưởng, hung mánh mà cường đại, không có gì sánh kịp ba khí, cực kỳ tự hào, cùng Nghiêm Phong ngang hàng chiến đấu, hướng về phía rít gào, sao bể nát, không gian bị xé nứt côn bằng cùng thanh điền 567 trong quá khứ từng có oán hận, bọn họ lúc nổ súng vô tình, bọn họ là chí mạng, hủy diệt. Lô Á là tiên thiên chi hỏa một loại tinh xảo hình thức, có sâu dày cao gót, mồi lửa đường có khắc sâu lý giải, hai lần xạ kích trong lúc đó cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn bất đồng với thông thường hì hi, mà nguyên lắc thì là thời kỳ hỗn độn ác ma lòng thi thể. So với nghịch truyện cùng sợ hai bết bắt hơn, còn như dương mi tóc, thực tiễn không gian định luật thậm chí càng đáng sợ hơn. Thời không định luật được xưng là cường độ định luật dưới đệ nhất nghịch định luật. Tự nhiên Không gian không phải thế giới dàn giáo nó là thế giới cơ thạch lông mi vốn là trong hỗn loạn vũ trụ ama Mặc dù nó trọng sinh nhưng so với những quy tắc khác dễ hiểu hơn quy tắc sát lục là giữa thiên điệu tiên thiên giết hại khí hóa hình thư cờ nó là một cái khác trí mạng ama bên ngoài hungánnh lực lượng có thể nói là thế tục điên đảo tổ tiên cũng là hồng thủy trong số một lực lượng có góp chân không thua gì nghiêm phong hơn nữa bầu trời cũng là chặt chẽ không thể tách rời về phần hắn đây càng kỳ quái đối với với hắn mà nói la Nham không kịp chờ đợi đem tinh luyện thành nguyên thần, cũng lấy ma quỷ cực hình đối với hắn tiến hành rồi mấy ước năm cực hình. Không người nào dám cười nhạo hắn. Hắn chiến đấu, thậm chí giống như rổ kẹ giống nhau sắm vai hắn, hoàn toàn không có đánh hắn. Cho dù hắn mãnh liệt tiến công, hắn cũng bị chính mình tinh xảo vóc người sở tránh né, không có quan hệ gì với hắn, đây chẳng qua là trơn mượt mà nổi điên. Chỉ cần cấm huyết uống thịt. Đặt đến thế, ngài không muốn vẫn như vậy tốn hao sao? Chờ thành được. Công kích lần nữa thất bại, La Kiên trì chiếm được ma sát. Cho nên hắn nhịn không được la to. a đạo hưu cũng là nghĩ như vậy. Đáng thương nói cũng không muốn chiến đấu và sắp nhân, tốt nhất vẫn là hòa bình, như thế nào? Hắn vô ý dây dưa với hắn, chỉ là lôi lôi kéo kéo, còn không ngừng tinh kế. Ta đã cho ta không có lựa chọn nào khác. Ma thuật Linh bước tới, ta thống trị nó. Ở trên thế giới phát huy ma huyễn một dạng ma lực, trong ngáy mắt bao trùm pháng phất tiến nhập sáng tạo thế giới. Ha ha ha, đây là một cái thế giới của mình, ta là hết thẻ chủ nhân, nhìn một chút như thế nào tránh cho nó? Đối với lần này cũng không quá gấp. Dù sao, mỗi cái trí cường đều có lá bài tẩy của mình. Nếu hắn không cách nào tránh khỏi, vậy chiến đấu a. Hơn nữa, đây không phải là ta kỳ vọng sao? Âm thầm cho là hắn đã chờ lâu rồi. Nghiêm Phong, nhưng sự thực chính là như vậy, để cho ngươi biết nay Thiên Hoàng Đế thần kỳ lực lượng cùng Nghiêm Phong thời gian giải vướng, hữu có thể là tìm ra đối thủ tỉ mỉ, hoặc là căn bản không đem đối thủ để ở trong lòng. Phá hủy nắm tay, thế giới đã chết. Thú hoàng thân thể tăng cao, biến thành một chỉ hùng manh ác ma thú, bốn không lộ ra mấy vạn thước anh chân. Hắn ra giá quả đấm, hung hăng nổ đại đội. Khiếp sợ, tất cả dã thú đều ở chỗ này, tất cả sinh vật đều bị phá hủy. Đáng sợ nắm tay người cường đại lực phá hoại manh liệt phá hủy nghiêm phong. Ở nơi này đáng sợ trùng kích vào, không gian không thể nghi ngờ bị đánh vỡ, biến thành màu đen hư vô. Từ sát tiểu trầm lôi, hiện tại đối mặt cái này đáng sợ đã đá kích, nghiêm phong căn bản không có cải biến hắn nhan sắc. Chương 275, Phồn Vinh. Thiên địa mới khai chương lở ân đầu, thiên đường không phải tốt nhất. Hỗn loạn dã thú ở Hồng Thủy bên trong chiếm vị trí chủ đạo, vận khí phồn vinh. Thế nhưng, những giá thú này thuộc về hỗn loạn ác ma, chúng nó cùng Hồng Thủy cùng Thiên Đường có rất lớn quan hệ nhân quả. Ngoại trừ Đế Vương, Quá Vương này một ít giá thú tồn tại, còn có một chút thu được hỗn loạn trí nhớ giá thú bên ngoài, chúng nó hầu như không cách nào chữa trị đại đạo, không biết quan hệ nhân quả, không biết đại đạo là cái gì, chỉ biết là vô dụng sát lục, sáng tạo vô hạn nghiệp chướng. Thế nhưng tiềm lực là có giới hạn, đồng thời khó có thể thực hiện. Không nhớ rõ Hồng Thủy tràn lan miên đại, Trong nháy mắt đã qua 9 cái 12 thời kỳ, đang ở thế giới bị giải trứ lúc, làm những sinh vật này khi tỉnh lại, hồng thủy trong dã thú hung dữ. Rất nhiều ngày sinh sinh vật rất khó sinh tồn. Dù sao, hồng thủy tuy là dã thú hung manh không có mở ra linh tính trí tuệ, thế nhưng dù sao làm bản cổ lúc hai thiên, bị nó giết chết vô số ác ma hoán hận cùng tiên huyết có thể thích hướng thế giới đóng kín, đồng thời ở hoang nguyên tinh thần hiện lên vì cánh đồng hoang chiến đấu. Dã thú rất lớn, có chút dã thú cao tới 1 vạn thước anh, thân thể của bọn họ cực kỳ cường đại. Cho dù là thông thường tiên thiên linh bảo cũng không cách nào phá hư thân thể của chính mình. Vì vậy, những dã thú này là cường đại, đồng cấp đại đa số tăng lư cũng vô cùng nguy hiểm. Nghiêm Phong sống ở hỗn loạn đoán hận, từ nhỏ chính là muốn phá hủy. Nghiêm Phong trắng trận hủy diệt hồng thủy trong các loại thiên địa chi linh, cũng giết chết trong thiên địa các loại sinh vật. Không có trời không chúng nó cũng sẽ không tồn tại. Nghiêm Phong đi qua không ngừng thôn phệ thiên địa giữa các loại tinh thần tới tăng cường lực lượng của chính mình. Dã thú có cao hơn trí tuệ. Vì vậy, điên cuồng mà nuốt chửng tất cả cũng tăng cường chính mình. Nhưng mà, có thể sinh ra trí tuệ là phi thường hiếm thấy. Cái này cũng cho Hồng Thủy mang đến thời gian, sát nhập sinh vô số lực lượng cùng giã thú hung manh đối kháng. Trải qua hơn ức năm chiến đấu, nó phá hủy một chi lại một chi lực lượng. Lực lượng mới ra đời, cường giả có thể may mắn còn tồn tại, mà người yếu bị tiêu diệt. Cho tới bây giờ, rốt cục có một loại cùng giã thú chống lại lực lượng. Tốc Duệ cùng Vương Triều Thánh Địa là bên ngoài đại biểu. Trải qua tiên huyết cùng ngọn lửa điều hòa sau đó, không hề nghi ngờ, phát hiện lực lượng sừng sững ở Hồng Thủy đỉnh phong bên trên. Trong đó nổi tiếng nhất chính là tổ tiên. Lấy Long cầm đầu Long chiếm lĩnh Đông Hải, thậm chí Hồng Thủy cùng Hải cũng có lực lượng. Nghiêm Phong ở vào Hồng Thủy phía Đông. Đồng thời, Đông Phương lực lượng còn bao gồm Sư Tử lĩnh, Kim tộc cùng còn lại Thị tộc. Còn có Âm Dương tổ tiên, Can Khôn tổ tiên, Điên Đảo tổ tiên, thôn tính dưới chúng nó. Có thể nói, Thiên lão tổ các loại, chờ, tổ tiên thành lập hướng thánh địa, chính là Hồng Hoàng phía Đông, là cực kỳ có sinh mệnh lực cùng lực lượng địa phương. Bắc Bộ có Huyền Vũ nham, cũng có Hỗn hợp tổ tiên đạo trưởng. Nhưng nơi này dã thú tối đa, nơi này dã thú rất ít. Ở Nam Bộ, Phượng Hoàng bộ lạc trấn áp thôi bất tử hòa sơn, lục cơ tổ tiên cùng vô cực tổ tiên xây 590 lập vương triều, những lực lượng khác cũng tồn tại đồng thời cũng rất cường đại. Làm ở giữa bộ phận, thiên sinh vật sống tương đối hơi ít. Chủ yếu có bộ đội, tỷ như kỳ lân bộ lạc, nhưng trắng phòng bộ lạc ở vào Hồng hiện lên bình nguyên trung tây bộ phận địa khu trong lúc đó. Còn như phương tây, bộ đội là hỗn hợp, chủ yếu là mãnh thú, còn có thái độ không rõ bộ đội, tỷ như ma thuật gốc. Đương nhiên Có rất nhiều vốn có thực lực mình sống một mình tăng lữ, tỉ như Hồng Quân, Dương Mai, Thanh Điển các loại, trở, có thể nói là cứng, giả. 12 thế kỷ đến tiêu chí thiên địa hoàn mỹ bắt đầu, cùng với thiên đạo sinh ra. Tự nhiên, có cần phải tẩy rửa đối với trời đất tổn thương to lớn. chương 276, Hồng Thủy ngày nay, ở Hồng Thủy tràn lan trên thế giới, ở Hồng Thủy tràn lan phía đông trên đại lục, xuất hiện một cái cự đại tế đàn. Tế đàn là kiểu trọng, mặt trên tre lấp các loại các dạng hình thái, tản ra thần bí sắc thái thần bí Vô số sinh vật tụ tập ở trung quanh tế đàn. Tế đàn ở đệ nhất đến đệ thất tầng khắp nơi đều là chúng sinh. Thế nhưng, Nghiêm Phong lúc này đang trang nghiêm đứng, dường như đang chờ người. Lúc này, ở tứ hải phía trên có một cựu long ngọc. 9 cái to lớn trên biển tinh thần đang ở hấp dẫn Nghiêm Phong. Cái này chín loại hải dương tinh thần có một loại kinh khủng bầu không khí, chí ít đạt tới thái ớt vào hiện trình độ. Chúng qua cũng là bá chủ tồn tại, thế nhưng vào lúc này, nó nguyện ý trở thành một tọa kỵ. Sau đó, dựa theo hứa hẹn, phát vô số cường đại thế có thể sánh ngang tổ lòng, nhưng thế lực khác lại tới, hoàng đế tổ tiên, cường đại có lực sửa chữa công rơi vào tế đàn tầng 8. Ở tế đàn tầng 8 cùng 9 tầng chô giao giới, đột nhiên xuất hiện vài cái chữ số. Chỉ là Hồng Tuấn đương nhiên, nguyên lai 7 người không ở chỗ. Chỉ có Hồng Quân, Lục Á cùng Hồng Bằng đều không có lộ diện. Ngày hôm nay, nô Hồng Quân cùng Hồng Hoàng Quân người lãnh đạo kết thành đồng minh, để bảo vệ gia thu hùng mãnh, bảo hộ Hồng Hồng linh hồn không bị xâm hại, cũng khiến cho thế giới khôi phục hòa bình cùng an bình. Hồng Quân trọng tuyên bố: cùng nhau bảo hộ giã thú hung mãnh, bảo hộ hồng thủy, cũng bảo hộ thiên địa. Bảo hộ nạn đói, giết chết hết thể dã thú. Cắt bỏ dã thú cũng đem đuổi ra hồng thủy sau đó tất cả lực lượng phát thế, kích thích vô số sinh vật hưng phấn mà hô to. Dù sao, Nghiêm Phong bị hồng thủy cùng dã thú tàn khốc sát hại, Nghiêm Phong hầu như mất đi chỗ ở, thân thích và bạn cũng bị chết. Có thể nói có cừu hận, không có đối lập với nhau. Hiện tại rốt cục có thể báo thủ, chúng ta làm sao có thể bất hưng phấn? Đội ngũ xuất phát, trực tiếp đi thú nguyên quán ở người lãnh đạo ra mệnh lệnh, bắt đầu đấu. Giết chết. Bầu trời hô to thét trói thai, máu me đầm đìa, đầu khắp xương không chỗ nào không có mặt. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ chiến trường chỉ là một mải thiên mâm, không ngừng thôn phệ tăng lư sinh hoạt. Đây là hồng thủy hiện thực, là người yếu bi thương. Không có quyền lực, chỉ có chế độ nô lệ vạn mệnh. Khi lần đầu tiên nhìn thấy loại đánh nhau này, lúc Cung cũng không thích hợp, nhưng theo đánh nhau tiếp tục, hiên trở nên càng thêm lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Dù sao, đây là hiện thực, hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến. Đúng vậy, không có có gì phải lo lắng. Hai họa chính là như vậy, cường giả là cao nhất. Làm đội Ngũ Triều Đình và dân gian thú tổ đình xuất phát lúc, vô số dã thú từ đồng phương bắt đầu, tịch quyển toàn bộ tây bộ cùng bắc bộ, cuối cùng tụ tập ở tây bắc, liền dã thú tổ đình. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, chống lại càng kịch liệt, tăng lữ bị giết cùng tụ thương. Cường đại hoàng đế còn chưa mở thương, dù sao đối phương còn chưa mở tường, ngài phải thời khắc đề phòng. Hưng hoàng đột nhiên tiến nhập hai cái cường quyền bá chủ lúc hỗn loạn thay mặt, khai sáng tính chiến đấu thỉnh thoảng vang lên. Kim huyện bầu trời, vương triệu triệu, một ít kiên cường người, không có tham gia tràng thai nạn này, cũng không dám từ trong sơn động té ra. Phương tri chi chiến lan tràn ra, sau lại ta quen. Trong lúc nhất thời, chảy máu nước mưa, tiên huyết lây dính non sông, đầu khớp xương đầy đất đều là. Thậm chí lớn la tấn huyện cường giả cũng bắt đầu ngã xuống, tấn huyện cũng không biết ngã bao nhiêu, nhưng tiên huyện cùng tiên huyện lại hoàn toàn trở thành đại pháo cỏ khô. Ngũ ngàn năm trôi qua, giã thú hung mánh bị chạy tới nghiêm phong trên đất. chương 277 quá chậm Chủ này nếu là bởi vì đội ngũ quá chậm. Thế nhưng, chúng nó ở chỗ này cũng nhận được nghiêm trọng vị diệt. Đại la Kim Hiền đã ngã vào bách tính, thái Ất Mấy trăm ngàn kim huyện cùng kim huyện, đếm không hết tuyên huyện cùng thiên huyện. Quyết định cuối cùng tính chiến đấu bạo phát, mấy trăm tỷ chi đội ngũ lên tới vô số ma thuật vũ khí bên trên. Vô số thiên địa linh khí bị hấp dẫn. Mỗi cái ma thuật vũ khí hấp thu quang hoàn phía sau, nó đều biết phát sinh càng nhiều nhất mắt quang. Vô số loại vốn có rượu nhãn quang màu ma mà Pháp vũ khí ở đến trăm tỷ kế đội ngũ bên trên tạo thành mấy triệu rằm anh phát sáng mang nhưng mà bên trong lại là chân không báo táp phá hủy phụ cận tất cả cũng đem tất cả biến thành hư vô là người ta sợ hãi áp lực liền giống như là Thủy Triều không ngừng mà chạy về phía chu vi kéo vô tận tầng mây bị chen đi mấy ưước giảm ảnh 560 trong lòng đất Sơn mạch đã ở run rẩy một tỷ dằm anh bên trong hết thảy linh hồn đều ngưng tụ ở cùng nhau Hồ thủy hướng ra phía ngoài di chuyển giết thuyết đột nhiên Toàn bộ trói mắt bầu trời quận Trào mãnh liệt bành nhìn qua, cũng chậm rãi mở rộng số tròn 1 tỷ đô la nhiều màu tinh hệ, hướng về mãnh thú mãnh liệt giết đảo. Trên đường, vô số ngọn núi cự nhân bị ngân hà thôn phệ, hai bàn tay trắng. Giống giống. Mãnh thú không cam lòng tỏ ra yếu kém. Kinh khủng thịt lập tức cho thấy lực lượng của nó. Nó không e ngại sinh tử. Nó sử dụng tự thân làm chống đỡ công kích phá bảo. Hai bên giữa va chạm tạo thành một cái đáng sợ của sóng, lan đến toàn bộ bốn cái mặt bên. Trị ảnh hưởng linh hồn sẽ lập tức tiêu diệt. Giết chết Hàng ngàn hàng vạn đội ngũ tạo thành hát hồng thủy, xông vào dã thú hung mãnh, không ngừng sát lục khiến cho hai bên đều cặp mắt đỏ lên, bị liềm chết, huyết vũ bắt đầu rơi trên bầu trời. Cùng phong cùng lôi bạo, mãnh liệt băng hỏa không ngừng hiện lên, vô số tăng lữ bị mãnh liệt dã thu thôn phệ cũng giết chết, tiên huyết dụng mãnh vào giữa sông, toàn bộ địa khu tựa như ngày tận thế giống nhau. To lớn hai tay che lấp bầu trời, mãnh liệt hồng thủy, vô tận kiếm quang. Các loại ma pháp cường đại lực lượng không ngừng xuất hiện ở trên chiến trường, song phương tiếp tục giống như châu chấu giống nhau truy lạc. Tiên hồng sắc huyết thủy ở phía trên tạo thành một cái huyết hạ. Trái đất, giết chết, giết. Song phương đều là mã tờ đo, vô luận Nghiêm Phong là ai, chỉ cần ở, bờ cờ cơ ép, Nghiêm Phong phía trước có một người, Nghiêm Phong đều sẽ bị cắt giảm. Cái này quá đáng sợ. Lúc này thậm chí ngay cả trấn tính tăng lư đều bị tiên huyết thức dậy, Nghiêm Phong mắt hơi màu đỏ, dùng dính đầy máu tươi vũ khí không ngừng sát lục, trong lòng ta chỉ có một chữ, đó chính là giết. Đây là thai nạn ảnh hưởng. Phần chia mình và địch nhân là không có khả năng Nó đã trở thành cô máy giết chóc. Trên bầu trời có huyết vũ, trên mặt đất tứ chi gãy xương, thời khắc này sinh hoạt dường như cực kỳ giá rẻ. Mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc, vô số tăng lữ ngã xuống. Núi bị tạc thành bùi phấn, hồ nước bị bốc hơi lên cùng vỡ tan, tầng mây bị tàn khốc nát bấy. Trên chiến trường khủng bố ba ba khắp Hồng Thủy cùng Hoang Nguyên. Song phương càng mãnh liệt, cứu hận càng sâu, Nghiêm Phong càng không ngừng nghĩ xuất hiện các loại cực đoan hành động. Vô số tuyệt vọng tăng lữ ở cự đại cứu hận dưới sự ủng hộ, truyền tạc ma pháp vũ khí thậm chí bạo tạc thân thể. A a a. Tự bạo tiếng không ngừng ở trên chiến trường vang lên, không ngừng bạo phát tốc độ ánh sáng, không ngừng nở rộ mỹ lệ huyết hoa. Chàng hai nạn này đạt tới mãnh liệt nhất thời khắc. Cho dù Đại La Kim Hiền bị ảnh hưởng, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực nhớ kỹ tim của mình mà sẽ không mất lý trí. Chiến trường. Chứng kiến hung manh thú tổ cung, đội ngũ càng thêm hưng phấn, cuối cùng đã tới, đội ngũ nhanh hơn. Chương 278, lực. Dĩ đạo, chứng kiến những người ngoài cuộc này sẽ tiến vào dã thú hung manh trung tâm thánh địa. Hết thảy dã thú hung mãnh đều tràn đầy bạo lực, Nghiêm Phong Điên cuồng mà không ngừng bắn vọt cũng giết chết chính mình, muốn cản trở đội ngũ bước chân, nhưng cuối cùng hỏng bét hơn chính là, bởi vì tất cả lực lượng thủ lĩnh ở xạ kích phía sau, những thứ này dã thú hung mãnh đều không thể ngăn lại. Còn như đối thủ tiên cướp, Nghiêm Phong còn chưa có xuất hiện. Nghiêm Phong khả năng đều tụ tập ở một chỗ, đợi liên minh đã tới. Không lâu sau, vô số đội ngũ đi tới dã thú thảo huyết, liền dã thú tổ tiên nhà. Cuối cùng đã tới. Mỗi người đều ở đây hưng phấn mà hô to. Mấy ngàn năm sắt lục Khoảng chừng có 5 không không không ước người bị giết, hiện tại không đến 1.000 ước. Thương vong nhân số quá lớn. Mỗi người cũng rất khó quá. Dù sao, nghiêm phong có chính mình. Chiến hữu của hắn, thậm chí thân nhân của hắn đều biến mất. Đại sư môn, giã thú hung mánh đang ở trước mặt của ngài. Để cho chúng ta vì chiến đấu sau cùng làm chuẩn bị. Giết gạo, giết chết giã thú. Báo thủ, báo thủ, phá hủy giã thú xào huyện. Công kích. Mỗi người đều kích động không thôi, lập tức gián chặt con dã thú này tổ tiên.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 Cho nên ngại không cần phải lo lắng không ngừng nghỉ hủy diện chi khí đang ở làng tràn, trên chiến trường hầu như tất cả tăng lữ đều bị áp bách cũng lùi bước. Hắc, để cho chúng ta ẩn giấu hết thể ẩn nút đối tượng. Lúc này, không muốn ẩn giấu đầu núi. chương 279, Thanh âm. Một ngày thú hoàng Thanh âm hạ, sẽ có một khác ba ba di chuyển. Hồng quân cũng mang theo đất đai áp lực đi tới nơi này, vung lên lông mi, hôn tạp ảnh, treo ngược, cùng hiền 6 người, giã thú cũng từ trong không gian đi ra, sát nhân, nguyên hoàng cùng cũng tới. làm sao có thể Hắn làm sao có thể đứng ở giá thu hung manh bên cạnh làm người cuối cùng lúc xuất hiện, trong liên minh mỗi người đều bị sợ ngây người, thậm chí trở nên càng thêm giết lạnh, cho rằng từ một thất thất mình có ưu thế. Lúc này rất khó lý giải tình huống. "Ngươi, Thanh Điền đảo, ngươi quyết định sao?" Hồng quân cùng những người khác dường như cũng không kỳ quái, cho nên mọi người đều thả lỏng một hơi. "Ta không thể cấp ngươi thứ ta mong muốn, cho nên ta không thể không cầu trợ ở giá thu hung manh gia tộc hắn lạnh lùng mở miệng, nói hắn cùng với giá thú hung manh đạt thành hiệp nghị. Dưới tình huống như vậy,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 Thương phía Hồng Hoàng chiến trường Hồng Hoàng Tinh chưa từng có vào. Dù sao, nghiêm phong chiến đấu quá kinh khủng, sẽ ảnh hưởng phía dưới sinh vật. Tranh đấu, tranh đấu, tranh đấu, sát lù, sát lục 6. Theo chí cường gia tộc Ly Khai, phía dưới tranh đấu bạo phát. Dã thú từ Tứ Đại Quá Vương cùng còn lại lỗi nặng lãnh đạo, Hồng Hoàng Thánh Linh sở hữu các loại bộ đội thủ lĩnh. Bắt đầu đấu. Gầm rú, cho ta một cái địch nhân, sau đó thôn phệ tất cả giá thú sợ hãi cùng Hồng Thủy tiếp xúc, máu me đầm địa, thi thể đổ máu, nuốt vào bầu trời. Ngày hôm nay ngươi không cách nào chạy trốn, để cho ta chết âm dương tổ tiên nhìn qua muốn thôn phệ bầu trời, tràn ngập hung sát ánh mắt. Ngay từ đầu nghiêm phong cơ hồ bị sát hại, mà hôm nay chính là tuyết rơi thời điểm. Hành, Âm Cung Dương, ta đã cho ta sợ ngươi sẽ không thành công. Ngày hôm nay ta phải nhìn ai có thể cứu ngươi." Tiến tử ruộng tổ tiên la to, thôn thiên pháp tắc hiện ra, hắn đánh chúng Âm Dương tổ tiên. "Hắc, Âm Dương tổ tiên lớn tiếng hát. Chúng nó phía sau trong khe hở có một âm, Dương Hỏa hai tiên thiên điểm báo trước. Hai cái này quang hoàn vừa xuất hiện. Không. Một chu vi vô số quang hoàn thật giống như gặp quá vương dương, cũng một mực bay lựa. Tới. Âm dương hai tiên tiên quang hoàn không ngừng đan vào một chỗ, cuối cùng ở trên không khe bên trong tạo thành xưa cũ thái cực vẽ. Thái cực quyền xuất hiện ở không ngừng xoay trọn. Tâm. Nó là tiên tiên trí bảo thái cực đồ, là âm dương tổ tiên đồng bạn chí bảo, nó ngăn trở thôn phệ tiến công. Âm cùng dương, ngươi cho rằng ngươi có thái cực quyền, vì sao không làm như vậy đâu. chương 280, thủ đoạn nhăm hiểm. Ta hôm nay để ngươi nhìn ta một chút ngư Bầu trời đại phong kín, bầu trời áp chế, bầu trời thôn vệ, máu bầu trời. Tổ tiên tổ tiên từ chấn trên hy sinh nghiêm phong bảo tàng, trực tiếp đưa chúng nó nuốt vào trong miệng. Nghiêm phong chứng kiến mỗi người đều run dậy, nuốt vào bầu trời thi thể đột nhiên bạo phát, biến thành đáng sợ miệng, cắn nuốt tất cả điên cùng đồ đạc, miệng dần dần trở nên lớn. Có vài người phải che đậy toàn bộ chiến trường. Vô hạn tà ác lan tràn, lực lượng cắn nuốt bạo phát, vô cùng kinh khủng có thể sánh bằng.